Nhớ niệm biểu hiện như vậy nhường cho nàng ghi lời khai cảnh sát tiểu ca đều nhịn không được hoài nghi vị này chính là không phải mộ hắc đạo đại Lão Nữ Nhi, bởi vì đã trải qua quá nhiều ám sát, cho nên đã thói quen. Không thể không nói, vị này tiểu ca não bổ vẫn là man phong phú. Nhưng, cũng có chút tiếp cận sự thật. Ca quốc cố ra đề cập hắc bạch lưỡng đạo, cố vĩnh đêm là đương nhiệm gia chủ. Nhớ niệm nhưng không phải miễn cưỡng xem như hắc đạo đại Lão Nữ Nhi sao. Tương so với nhớ nghiệm bình đạm tự thuật bất đồng, đoá hoa tự thuật liền phải xuất sắc rất nhiều. Tuy rằng lúc ấy sát thật bạo hiểm, nhưng bị đoá hoa một giảng thuật, cảm giác liền cùng điện ảnh dường như lên xuống phập phồng. Cảnh sát cùng hoa tĩnh hoành nghe xong, một lòng quả thực là nhắc tới lại bông, bông lại bị nàng giảng thuật cấp nhắc lên. Từ khẩu cung đi lên xem, nhớ nghiệm nhiều nhất chính là phòng vệ chính đáng sở hữu bị thương người. Đến nơi đã chết cái kia, nổ súng rốt cuộc không phải nhớ nghiệm. Trong đó rốt cuộc có tính không phòng vệ quá còn cần lại điều tra điều tra. Cảnh sát làm nhớ nghiệm gần nhất đừng rời khỏi kinh thành, tùy thời đều có khả năng muốn tìm nàng lại phối hợp điều tra. Lúc sau để lại nhớ nghiệm cư trú địa chỉ cùng liên hệ phương thức sau, cảnh sát liền tỏ vẻ bọn họ có thể rời đi. Trước khi đi, nhớ nghiệm qua đi cùng Hoa Tĩnh Huỳnh chào hỏi. Lần này sự kiện hoàn toàn là hướng về phía nàng tới, liên lụy đóa hoa, nhớ nghiệm thực ấy nấy. Thực xin lỗi đại ca. Những người này là hướng về phía ta tới, liên lụy nhiều đoá. Nhớ niệm vẻ mặt xin lỗi. Hoa tĩnh hoành lại là cười đến thực ôn hòa, hắn xua xua tay, này như thế nào có thể quái niệm niệm ngươi đâu. Lại không phải ngươi làm những người này tới. Đại ca còn muốn đa tạ ngươi đâu, nếu không phải ngươi, nhiều đoá nha đầu này nơi nào còn có thể tung tăng ngày nhót. Ngươi cùng nhiều đoá không bị thương chính là vận hạnh. Bất quá những người đó. Đóa hoa trên người chỉ có mấy chỗ chảy ra, rất nhỏ đến độ không cần dán băng keo cá nhân cái loại này. Loại này ở thường xuyên đua xe Đóa hoa trong mắt, chính là rất mấy khối chết ra mà thôi. Hoa Tĩnh Hoành vốn đang muốn hỏi một chút nhớ nghiệm những cái đó rốt cuộc là người nào, vì cái gì muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Chỉ là hắn nói còn chưa nói xong, đã bị Đóa hoa cấp đánh gãy, chính là chính là. Nghiệm Nghiệm ngẫ nhưng ngàn vạn đừng tự trách gì đó, ta sống mo mươi năm trừ bỏ lần trước ở Hải Thành quỷ trạch ở ngoài, liền lần này trải qua cũng đủ kinh tâm động phách, quả thực là quá kích thích quá khốc nhuyễn. nhớ niệm, Hoa Tĩnh hoành một đầu hát tuyến, giơ tay gõ gõ đóa hoa đầu, như thế nào? còn tưởng nhiều tới vài lần như vậy kích thích, đóa hoa xoa bị gõ đau đầu, nghịch ngợm mà thẹt lưỡi. bởi vì trận này ngoài ý muốn, đua xe thi đấu tự nhiên là không thấy thành. Đường thanh phong bọn họ tới rồi núi vây quanh quốc lộ lúc sau thấy đoá hoa bọn họ chậm chạp không tới, gọi điện thoại hỏi mới biết được đã xảy ra chuyện. Nếu không phải đoá hoa đã phát trương bị đâm cho đã không có toàn thây nàng Âu yếm máy xe, bọn họ đều phải cho rằng nàng là ở nói giỡn. Nghe xong sự tình sau khi trải qua, bọn họ sau đó thế nhưng là hối hận không có cùng đoá hoa cùng nhớ nghiệm cùng nhau trải qua chuyện như vậy. Nhớ nghiệm lại lần nữa vô ngữ. Tuy rằng Hoa Tĩnh Hoành lời nói mới rồi bị đánh gãy, nhưng lúc sau hắn vẫn là có hỏi một chút. Lục Cẩm Duyên nghĩ đến lần này sự tình liên lụy đến đóa hoa, hoa gia nhất định là muốn tham gia. Cho nên hắn đơn giản cùng Hoa Tĩnh Hoành nói hạ nhớ niệm thân thế, tỏ vẻ có người không nghĩ nhớ niệm cùng Cố Vĩnh Đêm tương nhận. Cố Vĩnh Đêm thân phận, cho dù là xa ở Z quốc Hoa Tĩnh Hoành cũng là có điều nghe thấy. Chỉ là không nghĩ tới nhớ niệm cái này tiểu cô nương thế, nhưng là Cố Vĩnh Đêm nữ nhi lục cẩm duyên nói được thực ngắn gọn sáng tỏ hoa tĩnh hoành từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại lúc sau trực tiếp tỏ vẻ nếu có yêu cầu hỗ trợ có thể tìm hắn rốt cuộc nhớ niệm còn gọi hắn một tiếng đại ca đâu cùng đoá hoa cùng hoa tĩnh hoành cáo biệt sau nhớ niệm liền ngồi lên lục cẩm duyên xe cùng hắn cùng nhau rời đi lên xe lúc sau nhớ niệm phát hiện lục cẩm duyên có chút trầm mặc hắn chính lai xe tốc độ xe không nhanh không chậm lục cẩm duyên tuy rằng thoạt nhìn sắc mặt như thường Nhưng hắn kia ánh mắt lại là nặng nghề, như là ngưng tụ một đoàn đú ám. Nhớ niệm biết, hắn là bởi vì sau lưng những người đó mà phẫn nộ. Kỳ thật từ di quốc trở về lúc sau, bọn họ vẫn luôn đều ở phòng bị, lại không nghĩ rằng những người đó cũng sẽ chọn thời cơ. Nếu nhớ niệm tốc độ không nhanh như vậy, sức lực không như vậy đại, những người đó chỉ sợ cũng tốt xính. Nàng cúi đầu nhìn mắt chính mình trên quần áo huyết, do dự một chút cùng lục cẩm duyên nói. Cẩm duyên ca ca chúng ta đi trước mua kiện quần áo đổi đi, ta sợ dọa đến nhã nhu a di cùng mân thúc thúc. Lục cẩm duyên lừ một tiếng, đem xe điều cái đầu. Ngươi thật sự không có nơi nào bị thương sao. Lục cẩm duyên vẫn là có chút không yên tâm hỏi nhớ nghiệm, tuy rằng hắn vừa rồi dùng ước khăn giấy cho nàng sắt trên tay cùng cánh tay thượng vết máu khi, cũng tinh tế kiểm tra quá không có miệng vết thương. Nghe được lục cẩm duyên hỏi nàng, nhớ nghiệm do dự một chút, vẫn là không có lại nói dối. Kỳ thật là bị thương. Nàng lời còn chưa dứt, Lục Cẩm Duyên liền vội vàng dẫm phanh lại. Ngươi thương tới nơi nào? Ta trước đưa ngươi đi bệnh viện. Nói, Lục Cẩm Duyên lại khởi động xe muốn hướng bệnh viện đi. Nhớ nghiệm vội vàng giữ chặt hắn tay, ngươi quên ta cùng ngươi đã nói sao? Ta tự lành năng lực rất mạnh. Lục Cẩm Duyên lúc này mới nhớ tới, nhớ nghiệm phía trước xác thật là nói với hắn quá nàng tự lành năng lực rất mạnh. Ngươi thương tới nơi nào? Cái gì thương? Hắn hỏi nhớ nghiệm. Nhớ nghiệm chỉ chỉ chính mình cánh tay một vị trí, nơi đó làn da như cũ trắng non tinh tế, liền cái màu đỏ hoa ngân đều không có, càng đừng nói là miệng vết thương. Nàng nói, nơi này, viên đạn đánh lại đây thời điểm ta lánh một chút, sau đó viên đạn liền từ cánh tay cọ qua đi. Lục cầm duyên tay xoa nhớ nghiệm chỉ vào địa phương, hiện tại còn đau không? Không đau, một chút sự đều không có. Nhớ nghiệm chiều lục cầm duyên ngọt ngào cười muốn cho hắn an tâm thấy hắn mày còn khóa chặt thâm thúy con ngươi đẹn nặng tức giận nhớ nghiệm cởi bỏ đai an toàn túi người qua đi ôm lấy lục cẩm duyên eo. ta vốn là nghĩ muốn hay không gạt ngươi dù sao ta thương đều hảo ta không nói nói ngươi cũng không biết nhưng ta phía trước đáp ứng ngươi đối với ngươi sẽ không có dấu dếm cho nên ngươi không cần sinh khí được không nàng thanh nhãm mềm mại làm lũng lục cẩm duyên thở dài ta như thế nào bỏ được sinh ngươi khí Ta là khí chính mình, khí những người đó. Hắn giơ tay hồi ôm lấy nhớ nghiệm, một chút một chút hôn nàng phát đỉnh. Nhớ ý niệm cọ cọ hắn, thực xin lỗi dọa đến ngươi. Nghiệm nghiệm, ta thực may mắn. May mắn nàng có được như vậy phi nhân loại siêu cường chưa khỏi năng lực, may mắn nàng có tự bảo vệ mình năng lực. Nhớ nghiệm ừ một tiếng, nàng kỳ thật cũng thực may mắn thân thể của mình đặc thù. Ở phòng thí nghiệm 20 năm, cũng là có điểm giá trị sợ thịnh nhã nhu cùng lục thịnh mân lo lắng lục cẩm duyên dứt khoát liền không có mang nhớ nghiệm về nhà mà là cấp trong nhà gọi điện thoại nói bọn họ hôm nay buổi tối muốn ở bên ngoài qua đêm thịnh nhã nhu hoàn toàn không có nghĩ nhiều chỉ đương nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên nghĩ tới hai người thế giới chờ lục cẩm duyên cùng thịnh nhã nhu kết thúc trò chuyện sau nhớ nghiệm tưởng tưởng hỏi hắn cẩm duyên ca ca ngươi nói hôm nay chuyện này sẽ là cố tư sai sử sao có lẽ là Người gọi điện thoại cấp cô ra chủ hỏi một chút, hắn không phải làm người nhìn chằm chằm cố tư sao? Hắn hẳn là sẽ tương đối rõ ràng. Lục Cẩm duyên nói, cố vĩnh đêm ở nhận thấy được cố tư khả năng đã sớm biết nhớ nghiệm là hắn thân sinh nữ nhi lúc sau, hắn đôi nàng liền có điều hoài nghi. Nghĩ đến bị diệt khẩu Helena, cố vĩnh đêm thậm chí đều hoài nghi là cố tư làm người làm. Vốn dĩ dựa theo cố vĩnh đêm ý tứ, hắn là tính toán trực tiếp đem cố tư nhốt lại thẩm vấn nhưng lục cẩm duyên cảm thấy lấy cô tư đầu óc nàng khả năng biết đến cũng không nhiều nếu thông qua thẩm vấn nàng chỉ bắt được mấy cái pháo hôi lại kinh động sau lưng cất giấu người ngược lại là mất nhiều hơn được cho nên lục cẩm duyên kiến nghị cố vĩnh đêm chỉ trước phái người âm thầm nhìn chằm chằm cô tư mặt ngoài làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng về nước sau lục cẩm duyên tự cho là làm hoàn toàn chuẩn bị mặc kệ nhớ nghiệm đi nơi nào hắn đều đi theo lại không nghĩ rằng này một cái sơ sẩy Lục Cẩm Duyên hối hận, hắn không nên dùng nhớ nghiệm tới mạo hiểm. Sớm biết rằng, nên đồng ý làm nhớ nghiệm đi thu hoạch cố tư ký ức. Có hắn tại bên người, lại là thu hoạch người sống ký ức, tổng không có trúng đạn đau đi. Lục Cẩm Duyên trao mày, trong lòng rất là tự trách. Nhớ nghiệm không chú ý tới Lục Cẩm Duyên lúc này trạng thái, bởi vì nàng lúc này chính cấp cố vĩnh đêm bắt điện thoại qua đi. Tuy rằng hai nước có khi kém, nhưng điện thoại vang lên hai tiếng lúc sau đã bị cố vĩnh đêm tiếp lên. Nghiệm nghiệm. Cách di động đều có thể nghe ra cố vĩnh đêm trong giọng nói vui sướng cùng thụ sùng nhược kinh. Đại khái không nghĩ tới nhớ nghiệm thế nhưng còn sẽ chủ động cho hắn gọi điện thoại. Nhưng mà nhớ nghiệm một tiếng cô gia chủ, lại như là cấp cố vĩnh đêm đâu đầu bắt buồn nước lạnh. Nhớ nghiệm không có cùng cố vĩnh giả hàn huyền, trực tiếp đã nói lên chính mình cho hắn gọi điện thoại nguyên nhân. Cố vĩnh đêm nguyên bản còn bởi vì kia thanh cố gia chủ cảm thấy mất mát, nhưng nghe đến nhớ nghiệm nói lúc sau. Hắn cũng liền không rảnh lo những cái đó. Tiên niệm niệm ngươi bị thương không có. Cố vĩnh đêm vội vàng hỏi. Nhớ niệm dừng một chút, mới trả lời, ta không bị thương. Nàng tự hầu nghe đến cố vĩnh đêm nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới nghe được hắn nói, ngươi không bị thương liền hảo. Không bị thương liền hảo. Ngươi lợi chút, ta hỏi một chút ra đông. Cố vĩnh đêm không có cắt đứt điện thoại, mà là trực tiếp gọi tới cố đông dò hỏi tình huống. Cố đông nghe được cố vĩnh đêm hỏi chuyện cũng là ngẩn người, đầu tiên hỏi chính là nhớ nghiệm có hay không bị thương, sau đó mới nói, gần nhất cố tư tiểu thư di động đều có nghe lén, đi nơi nào đều có người âm thầm đi theo, không có phát hiện nàng cùng người nào liên hệ. Nói cách khác, chuyện đêm nay cùng cố tư kỳ thật không có quan hệ. Cố đông nói, nhớ nghiệm tự nhiên cũng là nghe được. Nàng nhịu nhíu mày. Nếu không phải cố tư, kia sẽ là ai đâu? Nhớ niệm trong lòng có chút bực bội, cảm thấy tránh ở sau lưng những người đó thật sự quá đáng giận. Nếu không phải vì điều tra rõ năm đó cổ thu xương rời đi lãng cổ thành chân tướng, nhớ niệm cũng không tưởng tranh vũng nước đục này. Bên kia cố vĩnh đêm cũng cao mày, hỏi cố đông, những người đó đâu? Có hay không cái gì hành động? Hắn hỏi chính là lúc trước bị hắn đuổi ra cố ra người. Cố đông cũng lắc đầu, không có. Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm thật sự khẩn. Chút nào không phát hiện gần nhất có ai cử chỉ quái dị Nhớ nghiệm di động cũng mở ra loa phát hành, Cố Vĩnh đêm bên kia đối thoại Lục Cẩm Duyên tự nhiên cũng là nghe được. Lục Cẩm Duyên một bên lái xe, chấm ngâm một lát sau đối thủ cơ kia đầu Cố Vĩnh đêm nói, sự tình là ở Z Quốc gia, ta sẽ làm người điều tra. Những người đó làm, tổng có thể lưu lại một ít dấu vết để lại. huống chi, đêm nay còn bắt vài người. Cố Vĩnh đêm nghe xong Lục Cẩm Duyên nói, Ừ một tiếng, trong lòng cũng đè nặng tức giận. Những người đó, quả thực so cống ngầm lão thử còn muốn khiến người chán ghét ác. Cùng cố vĩnh đêm kết thúc trò chuyện sau, Lục Cẩm Duyên cùng nhớ nghiệm đi trước mua mấy thân quần áo. Nhớ nghiệm sợ chính mình trên quần áo dính huyết sẽ dọa đến người khác, cho nên là Lục Cẩm Duyên một người đi thương trường mua. Mua quần áo xong, Lục Cẩm Duyên liền mang theo nhớ nghiệm đi mộ xa hoa tiểu khu trung cư, kia cũng là hắn trước kia ngẫu nhiên sẽ trụ địa phương. Bất quá, từ nhớ nghiệm trụ tiến trong nhà sau, hắn liền không còn có ở bên ngoài trụ qua. Nơi này đã thật lâu không ai cư trú, trừ bỏ định kỳ có người quét tức vệ sinh. Trung cư rất lớn, nhưng cũng chỉ có một gian phòng ngủ, trang hoàng phong cách vẫn là thập phần lãnh đạo giản lược cái loại này. Lục Cẩm duyên làm nhớ nghiệm đi trước tắm rửa, hắn đem mới vừa mua quần áo giặt sạch hong khô lại xuyên. Trong phòng tắm có cái đại bồn tắm, nhớ nghiệm cảm thấy hôm nay có chút mệt cho nên tính toán tắm một cái thả lỏng thả lỏng. Nàng chính thoải mái đến mị thượng mắt, liền nghe được tiếng đập cửa, là lục cầm duyên. Hắn ở phòng tắm bên ngoài hỏi nhớ nghiệm, muốn hay không ta cho ngươi gội đầu. Nhớ nghiệm mở mắt ra, quay đầu nhìn cửa trở về câu, muốn. Phòng tắm môn không có khóa, lục cầm duyên nhẹ nhàng đẩy liền vào được. Thấy nhớ nghiệm ngâm mình ở tràn đầy phao phao bồn tám, hắn cười cười, đi tới. Thấy hắn lại đây nhớ nghiệm cũng đã cười tủm tỉm mà đem chính mình đầu xê dịch lục cẩm duyên ở buồn tắm trước ngồi xổm xuống đi trước dùng nước gấm cấp nhớ nghiệm đem đầu tóc cướp nhẹp sau đó bôi lên dầu gội đầu hán thủ pháp thập phần thành thạo hiển nhiên không phải lần đầu tiên giúp nhớ nghiệm gội đầu chờ giúp nhớ nghiệm tẩy xong đầu lục cẩm duyên trên người quần áo cũng cơ bản đều ướt vì thế dứt khoát cũng thuận tiện cùng nhau tắm rửa một cái hai người từ phòng tắm ra tới đã là một giờ lúc sau Nhớ nghiệm bị lục cẩm duyên ôm đến trên giường, cũng không biết là bị nhiệt khí mờ mịt vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân, kia gương mặt nhiễm đỏ ửng, mắt hạnh cũng mang theo hơi nước. Nàng lười nhác dựa vào lục cẩm duyên trên đùi, từ hắn giúp nàng làm khô tóc. Máy sấy chỉ phát ra rất nhỏ thanh âm, làm nhớ nghiệm nghe có chút mơ màng sắp ngủ. Nàng giơ tay xoa xoa đôi mắt, sau đó lôi kéo lục cẩm duyên vào áo, cẩm duyên ca ca ngươi nói, lần này có thể tìm được sau lưng người sao. Nhớ niệm nói tự nhiên là hôm nay buổi tối nàng bị tập kích sự tình. Bởi vì bị chặt chẽ giam thị cố tư thế nhưng không có gì thường, bọn họ cũng trong lúc nhất thời tìm không thấy sau lưng người. Nhớ niệm đột nhiên không có gì tự tin sẽ tìm ra năm đó chân tướng. Rốt cuộc cố vĩnh đêm cha xét 20 năm đều không có cha được, lại sao có thể dễ dàng như vậy đem những người đó bắt được tới đâu. Sẽ tìm được. Lục cầm duyên cúi người, ở nhớ niệm bên thai hôn hôn. Nhớ nghiệm gật gật đầu, có chút buồn ngủ mà nhắm mắt lại. Lục Cẩm duyên đem nhớ nghiệm đầu tóc làm khô khi, nàng đã ngủ rồi. Hắn đem người ôm ở gối đầu thượng nằm hảo, lại cho nàng cái hảo chăn, lúc này mới cầm di động đi thư phòng gọi điện thoại. Lục Cẩm duyên là hỏi sự tình tiến triển. Một cái xe vận tải tài xế cộng thêm 5 cái cầm giới đạo tặc, đã chết 1 cái, bị thương 4 cái, còn có xe vận tải tài xế không chịu cái gì thương. Nhưng hắn đêm nay thật sự là bị nhớ nghiệm sợ tới mức quá sức. Ghi lời khai thời điểm, xe vận tải tài xế căn bản không có nhiều thẩm vấn liền tự động chiêu. Kia xe vận tải tài xế công đạo nói hắn chính là cái bình thường xe vận tải tài xế, thường xuyên chạy đường dài. Hắn có cái nữ nhi, năm trước điều tra ra được bệnh bạch cầu, trong nhà bởi vì chữa bệnh đã thiếu một đống nợ. Khoảng thời gian trước có người tìm được hắn, nói cho hắn 200 vạn chỉ cần mở ra một chiếc phanh lại không nhảy xe vận tải đi đâm chết một nữ hải tử là được hai trăm vạn đối xe vận tải tài xế tới nói kia thật đúng là bút cự khoản nếu có này số tiền chẳng những có thể trả hết nợ nần nữ nhi chữa bệnh cũng có tiền tiền tài động lòng người kia xe vận tải tài xế suy xét một chút liền cắn răng đáp ứng hắn nghĩ liền tính là muốn ngồi tù hắn cái này nhiều nhất thuộc về sự cố giao thông không đến mức quá nghiêm trọng vì thế Liền có hôm nay buổi tối này vừa ra, xe vận tải tài xế nói hắn chỉ nghĩ cứu chính mình nữ nhi, lại không có nghĩ tới hắn kia va chạm, nếu không có nhớ niệm kịp thời phản ứng cùng tranh né hắn liền phải hai cái nữ hài mệnh Loại người này, đem chính mình nói được lại đáng thương, cũng là đáng giận. Xe vận tải tài xế công đạo người nọ là như thế nào tìm tới hắn, lại là như thế nào cùng hắn làm giao dịch, như thế nào thông chi hắn hành động bao gồm kia chiếc xe vận tải phanh lại vấn đề cũng đều là người nọ giải quyết căn cứ xe vận tải tài xế công đạo người nọ liên hệ phương thức cùng với tướng mạo đặc thù cảnh sát lập tức xuất động nhân viên tìm tới môn đi nhưng mà bọn họ vẫn là đã một chút người nọ chiều nay liền ở nhà cắt cổ tay tự sát cha xét mới biết được người nọ đã được dạ dày ung thư thời kỳ cuối bác sĩ chẩn bệnh nhiều nhất chỉ có thể sống thêm một tháng mà liền ở một vòng trước Người nọ tài khoản đột nhiên nhiều một tuyệt bút tiền, là từ nước ngoài nặc danh tài khoản chuyển qua tới. Bởi vì người nọ là sống một mình, người trong nhà cũng không biết hắn cùng người nào từng có liên hệ. Cố tình kia nặc danh tài khoản rất khó tra được người nắm giữ là ai, manh mối tựa hồ liền từ nơi này chặt đức. Đến nỗi kia bốn cái đạo tặc, bọn họ cũng là lấy tiền làm việc, tiền là cùng cái nặc danh tài khoản chuyển qua tới, liền liên hệ cũng đều là nặc danh, không biết đối phương là ai. Mấy tin tức này, là cảnh sát trước mắt nắm giữ. Mà lục cẩm duyên người tra được tin tức, lại muốn hơi nhiều một ít. Tỷ như cái kia nặc danh tài khoản có thể xác định là di quốc một nhà ngân hàng phát ra, nhưng người nắm giữ kỳ thật không phải người nước ngoài, mà là dét người trong nước. Người xác định người nọ họ cố. Lục cẩm duyên hỏi Khương Nham Thụy. Khương Nham Thụy trả lời, đúng vậy. Lão bản, ngài trong lòng có sẽ hoài nghi đối tượng sao? Lục cẩm duyên lừ một tiếng. Hắn trong lòng, sắc thật là có hoài nghi đối tượng. Ngươi làm người lại cẩn thận cha cha, ta gọi điện thoại. Lục Cẩm Duyên nói xong, liền treo Khương Nham Thụy điện thoại, ngược lại bắt thông một cái dây số. Lục Đồng. Điện thoại thực mau truyền được, bên kia nam nhân thanh âm thập phần ôn nhuận, là Cố Minh Đình. Cố Minh Đình nhìn thời gian, lúc này đã là buổi tối 10 giờ rưỡi, Lục Cẩm Duyên thế nhưng cái này điểm còn cho hắn gọi điện thoại, hắn là có chút kinh ngạc. Nhớ tới không lâu trước đây Cố Vân Ca nói với hắn, Cố Minh Đình chủ động hỏi, nghe Vân Ca nói niệm niệm đêm nay đã xảy ra chuyện, nàng người còn hảo đi. Lục Cẩm Duyên lừ một tiếng, nàng không có việc gì. Không có việc gì liền hảo. Đúng rồi, Lục Đồng ngươi lúc này cho ta gọi điện thoại là có chuyện gì sao? Cố Minh Đình nhưng không cảm thấy Lục Cẩm Duyên sẽ gọi điện thoại cùng hắn nói chuyện thiếm. Lục Cẩm Duyên gọi điện thoại đương nhiên không phải vì cùng Cố Minh Đình nói chuyện thiếm. Hắn hỏi, ngươi vẫn luôn ở điều tra Cố Vĩnh Ninh sự tình, có mặt mày sao? Cố Vĩnh Khang xảy ra chuyện sau, làm vài thập niên cùng thế vô tranh nhân thiết Cố Vĩnh Ninh ngoi đầu. Cái này làm cho Cố Minh Đình đối hắn tràn ngập hoài nghi, cho nên vẫn luôn đều ở điều tra hắn. Chuyện này, Lục Cẩm Duyên đương nhiên là biết đến. Nghe được Lục Cẩm Duyên hỏi hắn, Cố Minh Đình đáp, đúng là có mặt mày, ta mới lâm thời từ kinh thành hồi vân thành tới. Dừng một chút. Hắn vừa lúc nhớ tới đối Lục Cẩm Duyên nói, nhắc tới cái này, ta nhưng thật ra có một chuyện tưởng cùng ngươi cùng niệm niệm nói. Vốn là nghĩ ngày mai lại cho các ngươi gọi điện thoại, nếu ngươi đánh tới, ta đây liền trước theo như ngươi nói, ngươi lại chuyển cáo niệm niệm cũng là giống nhau. Năm đó cố Vĩnh Khang có ý định bắt cóc giết hại niệm niệm mâu thân sự tình, kỳ thật cùng cố Vĩnh Ninh có quan hệ. Lục Cẩm Duyên tuy rằng dùng chính là hỏi câu, nhưng ngữ khí cơ hồ là chắc chắn. Cố Minh Đình ngần người, có chút kinh ngạc, Ngươi đã biết sao? Ta đoán. Lục Cẩm Duyên trả lời. Cố Minh Đình nga một tiếng, sau đó mới nói, kỳ thật nói đến cũng khéo, là Cố Minh Vũ trong lúc vô tình nói lỡ miệng. Cố Minh Vũ chính là Cố Vĩnh Ninh duy nhất nhi tử, phía trước cũng là thảo cùng thế vô tranh nghệ thuật họa gia nhân thiết. Chờ Cố Vĩnh Ninh thành rộng rãi tập đoàn đại lý chủ tịch lúc sau, Cố Minh Vũ liền thành rộng rãi tập đoàn tổng tài cố minh vũ bị cố vĩnh ninh dốc lòng bồi dưỡng công tác thượng tuy rằng kinh nghiệm không đủ nhưng cũng còn tính không có trở ngại chẳng qua hắn đại khái là cảm thấy cố ra tài sản đã thành bọn họ kia phòng vật trong bàn tay cho nên liền có chút bành trướng đến lâng lâng không biết chính mình thân phận cố huy hoành hiện giờ thân thể không hảo ở nhà điều dưỡng thân thể mà hắn sinh bệnh trước bạn gái phương tuyết vì cũng dọn tới rồi cố ra mỗi ngày chiếu cố hắn cuộc sống hàng ngày nói là chiếu cố Nhưng cũng bất quá là uy cái cơm, sắt cái miệng, bồi trò chuyện mà thôi. Chuyện khác đều có chuyên môn hộ công tới xử lý. Phương Tuyết Vi mới 30 mấy tuổi, tuy rằng nàng nhìn mỗi ngày an phận thủ thường bồi ở cố huy hoành bên người, nhưng đã sớm ở trong lòng cho chính mình tính toán đường lui. Trước kia cố huy hoành thân thể tốt thời điểm còn chưa tính, hiện tại mắt thấy hắn cũng không biết có thể sống mấy năm, nàng lại không có cái danh phận, đương nhiên đến ngẫm lại lúc sau lộ sau đó cũng không biết như thế nào phương tuyết vi liền cùng cố minh vũ thông đồng ở cùng nhau không sai chính là cố vĩnh ninh nhi tử cố minh đình nhị đường đệ cố minh vũ trước không nói phương tuyết vi cùng cố minh vũ tuổi an ảnh kém mười tuổi không ngừng liền hai người bối phận cứ việc phương tuyết vi ở cố huy hoành nơi này còn không có cái chính thức danh phận nhưng kia cũng là cố minh vũ ra ra nữ nhân a lục cẩm duyên nghe đến đó thời điểm cũng có chút kinh ngạc nhưng càng nhiều lại là không kiên nhẫn hắn đánh gãy cô minh đình nói ngươi kỳ thật có thể thẳng vào chủ đề nếu là nhớ nghiệm nói với hắn bắt quái hắn rất vui lòng nghe nhưng hiện tại nói tìm cái bắt quái chính là cố minh đình lục cẩm duyên liền hoàn toàn không có hứng thú bị đánh gãy cố minh đình nghẹn ngẹn. hào đi hắn kỳ thật là tưởng cùng người chia sẻ cái này trọng đại bắt quái rốt cuộc hắn mới vừa biết đến thời điểm thiếu chút nữa không bị cà phê sạt chết nay liền lập tức đến chủ đề là cái dạng này hôm trước cố minh vũ uống say cùng phương tuyết vi kia cái gì lúc sau trong lúc vô tình để lộ ra năm đó sự tình cố minh vũ nôn ngữ gian đối cố vĩnh khang rất là khinh thường nói hắn toàn ra đều là kẻ ngu dốt bị hắn ba chơi đến xoay quanh còn không tự biết phương tuyết vi không ngu ngốc nàng đối cố ra những việc này cũng có đại khái hiểu biết liên tưởng đến cố vĩnh khang bị xử bán ba già nữ đều ở trong tủ Nàng cũng đoán được Cố Minh Vũ ý tứ trong lời nói. Nàng trong lòng kinh ngạc đồng thời, lại bắt đầu có tính toán, nhưng trên mặt lại một chút không có biểu hiện ra ngoài. Phương Tuyết Vi lại trang vô tình từ Cố Minh Vũ trong miệng bộ lời nói, thế nhưng lại nghe được một cái đến không được tin tức. Cố Minh Vũ ý tứ trong lời nói là Cố Vĩnh Ninh ở giúp quý nhân làm việc, làm tốt lúc sau chẳng những rộng rãi tập đoàn cùng toàn bộ cố ra là bọn họ tam phòng, hơn nữa quý nhân còn sẽ trợ bọn họ nâng cao một bước. Đến nỗi làm chuyện gì, Cố Minh Vũ không có nói. Phương Tuyết Vi lại quân lấy hắn làm hồi sự, mới từ hắn trong miệng được đến một câu, biết lần trước cùng Lục Cẩm Duyên tới nhà chúng ta nữ nhân kia cái gì thân phận sao, ca quốc cố ra chủ thân sinh nữ nhi. Say rượu tỉnh lại sau, Cố Minh Vũ hoàn toàn không nhớ rõ chính mình cùng Phương Tuyết Vi nói qua cái gì. Mà Phương Tuyết Vi tả hữu cân nhắc sau mới làm hạ quyết định, liên hệ Cố Minh Đình. Lục Đồng Niệm Niệm thật là cố gia chủ thân sinh nữ như sao? Cố Minh Đình hỏi Lục Cẩm Duyên. Hắn ngày hôm qua từ Phương Tuyết vì trong miệng biết được tin tức này thời điểm, còn tưởng rằng nàng là nói sai rồi đâu. Lục Cẩm Duyên không có giấu giếm, trực tiếp thừa nhận, đúng vậy. Cố Minh Đình ở trong lòng tấm tắc hai tiếng, sau đó nói, kia như vậy tính lên nói, Niệm Niệm thật đúng là ta muội muội. Ba con xa muội muội, kia cũng là muội muội nha. Không chờ Lục Cẩm Duyên mở miệng, Cố Minh Đình lại tấm tắc hai tiếng, Cố Vĩnh Ninh đại khái cũng không nghĩ tới chính mình thông minh một đời, kết quả thua ở thân nhi tử trong tay. Vẫn là Cố Minh Vũ quá tuổi trẻ quá dễ dàng bành trướng, mới có thể ở say rượu sau hướng Phương Tuyết Vi khoe ra. Lục cầm duyên chuyển động trong tay bút máy, môi mỏng nhóc. Từ Phương Tuyết Vi để lộ ra tới tin tức cơ bản có thể kết luận Cố Vĩnh Ninh mới là hại chết cổ thu xương hùng phạm, Cố Vĩnh Khang bất quá là bị hắn khuyến khích còn không tự biết người. Mà Cố Vĩnh Ninh sở dĩ sẽ như vậy khuyến khích Cố Vĩnh Khang, bất quá là nghe xong sau lương quý nhân phân phó làm việc. Hắn sau lương quý nhân vì cái gì muốn cổ thu xương chết, đơn giản cũng là cùng Cố Vĩnh đêm có quan hệ. Nói cách khác, Cố Vĩnh Ninh cùng cái kia cái gọi là quý nhân đã bảo trì liên hệ ít nhất 21 năm. Cái kia nặc danh tài khoản người nắm giữ họ Cố, cùng với Cố Minh Vũ thế nhưng sẽ biết nhớ niệm thân thế. Này không khỏi quá mức trùng hợp. Lục Cẩm duyên cơ bản có thể kết luận, chuyện đêm nay hẳn là cố Vĩnh Ninh nghe xong quý nhân phân phó kế hoạch, thật đúng là không dễ dàng. Rộng rãi tập đoàn hiện giờ có rất nhiều cục diện rồi dám chờ cố Vĩnh Ninh thu thập, hắn còn muốn giúp quý nhân kế hoạch như thế nào muốn nhớ niệm mệnh. Cùng cố Minh Đình thông xong lời nói lúc sau, Lục Cẩm duyên lại cấp Khương Nham Thủy gọi điện thoại, làm hắn tra cố Vĩnh Ninh bao gồm hắn thê tử nhi nữ. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là cấp cố Vĩnh đêm gọi điện thoại. Nói với hắn cố vĩnh ninh sự tình. Cố vĩnh đêm biết cổ thu sương chết là vân thành cố ra cái kia cố vĩnh khang làm hại, nếu không phải người đã bị xử bán, hắn thậm chí tưởng tự mình kết quả người nọ. Hiện tại lại từ lục cẩm duyên trong miệng biết được, cổ thu sương chết còn có ẩn tình. Cố vĩnh đêm phẫn nộ dị thường, lập tức nói hắn sẽ tự mình tới một chuyến Z quốc. Sau đó, cố vĩnh đêm liền đơn phương cùng lục cẩm duyên kết thúc trò chuyện. Điện thoại cắt đứt phía trước lục cẩm duyên thậm chí nghe được cố vĩnh đêm làm cố đông chuẩn bị một chút xuất phát đi rét quốc, sau đó chính là hắn kịch liệt hò khan thanh âm lục cẩm duyên thu hồi di động ở thư phòng lược ngồi trong chốc lát mới đứng dậy hồi phòng ngủ có lẽ là đêm nay trải qua làm nhớ nghiệm không vui cho nên nàng liền tính là trong lúc ngủ mơ đều cau mày lục cẩm duyên ở bên người nàng nằm xuống dùng lòng bàn tay ở nàng nhíu lại giữa mày nhẹ nhàng xoa tựa hồ nhận thấy được hắn hơi thở Nhớ niệm người không có tỉnh lại, bản năng liền hướng trong lòng ngực hán toản. Mà kia nhân lại mày, cũng chậm rãi buông ra. Lục Cẩm Duyên trong mắt nhấm cười, túi đầu ở nàng phát đỉnh hôn hôn, nhẹ giọng nói câu, ngủ ngon, ta niệm niệm. Vê cố vĩnh ninh sự tình, Lục Cẩm Duyên ở nhớ niệm tỉnh lại sau, lại ăn bữa sáng mới nói cho nàng. Nhớ niệm vừa mới chuẩn bị hỏi Lục Cẩm Duyên có biết hay không tối hôm qua bị trảo mấy người kia tình huống, nghe vậy ngẩn người, sau đó vẻ mặt kinh ngạc. Cho nên năm đó ta mụ mụ sự tình, kỳ thật rất có khả năng là cùng cố Vĩnh Ninh có quan hệ. Nàng hỏi Lục Cẩm Duyên. Lục Cẩm Duyên gật đầu. Đúng vậy. Ta tối hôm qua cấp cô gia chủ đánh quá điện thoại, hắn nói muốn tự mình lại đây một chuyến, hiện tại hẳn là đã ở trên phi cơ. Nhớ nghiệm đối cố Vĩnh hôm qua không tới Z quốc không có hứng thú, nàng bắt lấy Lục Cẩm Duyên tay, nói, Cẩm Duyên ca ca, ta muốn hôn tự đi tranh vân thành lục cẩm duyên như vậy hiểu biết nhớ nghiệm lại sao có thể đoán không được nàng ở biết chuyện này lúc sau sẽ muốn đi vân thành đâu hắn gật gật đầu nói chín giờ năm mươi phi cơ chúng ta hiện tại xuất phát đi sân bay vừa lúc nhớ nghiệm lần người sau đó nhảy dựng lên ôm lục cẩm duyên cổ ở trên mặt hắn cọ cọ vân thành hôm nay cố ra cũng rất là náo nhiệt đơn giản là hôm nay buổi sáng thời điểm cố huy hoành khó được muốn lên đi một chút Lại ở đi ngang qua Phương Tuyết Vi hiện tại trụ phòng khi, nghe được bên trong truyền đến động tĩnh. Đảo không phải phòng quá không cách âm, mà là tình hình chiến đấu có chút kịch liệt. Nghe được Phương Tuyết Vi trong phòng động tĩnh sau, sắc mặt của hắn lập tức liền đen. Hắn tức giận đến dùng chân đi đá môn, chính mình lại thiếu chút nữa té ngã. Từ ngã bệnh lúc sau, cố Huy hoành hiện tại sử quải trượng mới có thể miễn cưỡng đi một chút, ngày thường trên cơ bản đều là ở trong phòng đợi. Là ngày hôm qua Phương Tuyết Vi cùng hắn nhắc tới, làm hắn nhiều đi ra ngoài đi lại đi lại, thân thể mới có thể hảo đến mau chút. Cố Huy Hoành hôm nay tỉnh đến sớm, nhớ tới Phương Tuyết Vi nói, khiến cho hộ công đỡ hắn ra tới. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến. Cố Huy Hoành đạp cửa phòng một chân lúc sau, bên trong người tựa hồ bị dọa tới rồi, lập tức không có thanh âm. Hắn thở hổn hển, thử đi ninh then cửa tay. Kết quả, cửa phòng căn bản không có khóa trái. Cố huy hoành một tay đem môn đẩy ra, nhìn đến chính là chính mình nhị tôn tử trần trùi thượng thân, đang chuẩn bị từ ban công đào tẩu. Mà hắn bạn gái, bộc chăn biểu tình kinh hoảng nhìn hắn. Súc sinh. Cố huy hoành cả người tức giận đến run rẩy, hai mắt một bế hôn mê bất tỉnh, một khuôn mặt đều phát tím. Cố lao tiên sinh. Hộ công đầu tiên là bị trong phòng một màn cả kinh không phục hồi tinh thần lại, sau đó đã bị đột nhiên ngã xuống đất cố huy hoành dọa đến. Ngồi ở trên giường Phương Tuyết Vi cũng đồng dạng kinh hoàng thất thố. Huy hoành. Bên này động tĩnh, tự nhiên kinh động ở tại Cố gia những người khác. Cố Minh Đình là tới nhanh nhất, Cố Minh Vũ thậm chí đều còn không có tới kịp nhảy ban công, đã bị hắn cấm nhéo. Minh Vũ ngươi rất lợi hại a, liền ra gia nữ nhân đều giáng động. Cố Minh Vũ bạch khuôn mặt, biết hôm nay là chạy không thoát. Nhưng hắn phản ứng lại đây lúc sau, lập tức nói là Phương Tuyết Vi cầu dình hắn? Phương Tuyết Vi Tựa Hồ không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, trên mặt lộ ra không dám tin tưởng biểu tình, rõ ràng là ngươi. Được rồi, các ngươi muốn bẻ xả chờ ra ra tỉnh lại lại nói, hiện tại không nóng nảy. Cố Minh Đình khỏe môi mỉm cười, nhìn Cố Minh Vũ ánh mắt lại là lãnh. Cố Minh Vũ quanh thân máu, cũng đi theo lạnh xuống dưới. Cố Huy Hoành thực mau tỉnh lại, nhìn chính mình con cháu nhóm, hắn đầu vóc còn có chút ốc nhưng đương hắn ánh mắt chạm đến đến phương tuyết vì cùng cố minh vũ thời điểm hắn lập tức nghĩ tới cố huy hoành trừng mắt này hai người trong mắt phẫn nộ cơ hồ muốn phun ra hỏa tới cố minh vũ sống cả đời hắn như thế nào đều không có nghĩ đến sắp đến đầu còn bị chính mình thần tôn tử khấu thượng nón xanh cố huy hoành thân thể còn rất là suy yếu này dây thanh phẫn nộ cố minh vũ âm lượng kỳ thật không cao thả còn mang theo âm rung. cố minh vũ nghe lại là trái tim run run hơn nữa bị nhà mình phụ thân linh một phen hắn thỉnh thịch liền quỳ gối trên mặt đất ra ra cố minh vũ còn không có bắt đầu kêu hoan bên cạnh phương tuyết vi đã bổ nhào vào cố huy hoành mép giường huy hoành thực xin lỗi ta không phải cố ý muốn phản bội ngươi là cố minh vũ là cố minh vũ hắn cưỡng bức ta ô ô ô phương tuyết vi than thở khóc lóc nàng không có hoa trang thoạt nhìn đã không có ngày xưa minh diễm động lòng người lại càng có vẻ nhu nhược đáng thương Nàng kỹ thuật diễn chính là ảnh hậu cấp bậc, điểm này nhi bất quá chút lòng thành. Chỉ là phương tuyết vi như vậy một khóc một nháo một bát nước bẩn, cố Minh Vũ lập tức liền bành không được. Ra ra ngài đừng tin nàng nói bậy. Ta không có cưỡng bách nàng. Là nàng chủ động câu gì ta? Đứng ở cố Minh Vũ bên người cố Vĩnh Ninh trong lòng tuy rằng khí cực đứa con trai này, nhưng vẫn là giúp đỡ nói chuyện. Đúng vậy ba, Minh Vũ là ngài thần tôn tử, ngày thường nhất hiếu thuận bất quá. Hắn sao có thể làm ra loại chuyện này tới đâu Cố Minh Vũ ở một bên manh gật đầu Hai cái bất quá là cho nhau thông đồng Hiện tại đều tưởng thoái thác chính mình trên người trách nhiệm mà thôi Liền coi chừng Huy Hoành tin tưởng ai Cố Huy Hoành xanh mét một khuôn mặt Không nói gì Cố Huy Hoành tứ nhi tử cố vĩnh bình lại là ở ngay lúc này mở miệng nói Một cây làm chẳng nên non Liền tính là phương tiểu thư chủ động câu gìn Minh Vũ Kia cũng là Minh Vũ tự chủ không được Biết phương tiểu thư chính mình ra ra bạn gái còn. Dư lại nói, Cố Vĩnh Bình như là bị ghê tẩm nói không nên lời tới dường như. Cố Vĩnh Bình nói xong, hắn hai cái nhi tử cũng đi theo phụ họa, sôi nổi chỉ trích Cố Minh Vũ. Từ Cố Huy Hoành làm Cố Vĩnh Linh đảm nhiệm rộng rãi tập đoàn đại lý chủ tịch lúc sau, tam phòng có thể nói là nổi bật vô song. Tứ phòng Cố Vĩnh Bình cùng hắn đại nhi tử Cố Minh Vinh vốn dĩ liền không có gì năng lực càng là bị tam phòng ép tới gắt gao. lúc này thật vất vả có thể có cái phá đổ cố vĩnh ninh cơ hội cố vĩnh bình tự nhiên sẽ không bỏ qua. cố vĩnh ninh sắc mặt khó coi muốn nói cái gì bịa giải lại bị cố vi hoành quát lớn một tiếng các ngươi đều câm miệng cho ta. hắn che lại đột đau trái tim nhìn về phía phương tuyết vi các ngươi khi nào bắt đầu như thế nào bắt đầu cố vi hoành hỏi là phương tuyết vi cùng cố minh vũ khi nào thông đồng ở bên nhau Phương Tuyết Vi hai mắt đấm lệ, ngữ mang nghẹn ngào trả lời nói, một tháng trước. Ngày đó buổi tối ta chờ ngươi ngủ rồi lúc sau về phòng, Cố Minh Vũ đột nhiên tiến vào, hắn ôm lấy ta che lại ta miệng, không chuẩn ta kê Ngươi nói bậy. Quỳ trên mặt đất Cố Minh Vũ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ta cho các ngươi câm miệng. Cố Huy Hoành túm lên đặt ở trên tủ đầu giường ly nước, bay thẳng đến Cố Minh Vũ tạm qua đi. Cũng không biết là Cố Huy Hoành chính xác quá hảo. Vẫn là cố Minh Vũ vận khí quá kém, pha lê ly nước trực tiếp nện ở hắn trên đầu. Cố Minh Vũ cái chán bị tạp phá một cái khẩu tử, máu tươi liền như vậy chạy xuống dưới. Minh Vũ! Cà ca! Cố Minh Vũ mẫu thân với Mỹ tỉnh cùng cố ưu nếu đồng thời kinh hô ra tiếng. Cố Huy Hoành lại là xem đều không xem cái này tôn tử liếc mắt một cái. Một lần nữa nhìn về phía phương tuyết vi, người tiếp tục nói. Phương Tuyết Vi Tựa hồ bị hắn vừa rồi tạp người hành động hoảng sợ, thân thể run run, sắc mặt có chút trắng bệnh. Nàng chịu chịu khóc, sau đó tiếp tục nói, sau lại hắn liền bắt đầu thoát ta quần áo, ta tưởng ngăn cản hắn, nói với hắn chúng ta không thể như vậy. Nhưng hắn, song việc ta nói ta muốn nói cho ngươi, cố Minh vũ ngăn đón không cho, còn nói lấy thân thể của ngươi khẳng định không mấy ngày hảo sống, khẳng định không có biện pháp bảo vệ ta, làm ta thức thời điểm nhi đi theo hắn. Phương Tuyết Vi một bên nói một bên khóc, nước mắt cũng không cần tiền dường như, cố tình nàng khóc như hoa lê dính hạt mưa. Không những không xấu, còn có khắc một phen mỹ cảm. Trước kia ở giới giải trí thời điểm, Phương Tuyết Vi chính là có tiên nữ rơi lệ cái này danh hiệu, khóc lên tự nhiên sẽ không nước mùi nước mắt hồ vẻ mặt. Nàng xoa xoa trên má nước mắt, bắt lấy Cố Huy Hoành tay, tiếp tục nói, Huy Hoành, ta không phải sợ ngươi hộ không được ta. Ta là lo lắng thân thể của ngươi sẽ chịu không nổi cái này kích thích. Cho nên ta mới. Ô ô ta biết phát sinh chuyện như vậy ngươi khẳng định không thể tha thứ ta. Cố Minh Vũ là ngươi thân tôn tử. Ta sẽ không đi báo nguy. Ta sẽ rời đi nơi này. Rời đi Z quốc. Nói xong, Phương Tuyết Vi liền đem mặt trôn ở Cố Huy Hoành trong tay khóc đến càng thương tâm. Tựa hồ là thực liên tiếc hắn. Cố Huy Hoành có thể làm Phương Tuyết Vi tại bên người đãi lâu như vậy. Đối nàng đương nhiên là còn có vài phần thiệt tình thích. Nghe nàng than thở khóc lóc lên án, hắn cơ hồ đã tin hơn phân nửa. Cố huy hoành nhìn xem bị nhân viên y dị tế tắc bao băng gạc che lại cái chán cố minh vũ, lại nhìn nhìn cố vĩnh ninh, ánh mắt tràn ngập thất vọng. Ra con thứ hai kia chuyện lúc sau, hắn nguyên bản cho rằng chính mình trừ bỏ cái này con thứ ba, ai đều dựa vào không được. Kết quả hiện tại mới phát hiện. Liên cố minh vũ đều có thể cho hắn đội nón xanh. Hắn lao tử còn có thể đáng tin sao? Cố huy hoành ánh mắt ở trong phòng nhìn quét một vòng. Tâm mắt dừng ở đứng ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì cố minh đình trên người. Minh đình lưu lại, các ngươi đều đi ra ngoài. Cố huy hoành nói âm vừa ra, cố vĩnh ninh sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Đây là có ý tứ gì? Liên bởi vì con của hắn ngủ cái nữ nhân, mà nữ nhân này vừa vặn là cố huy hoành bạn gái, hắn cái này đại lý chủ tịch trước vị liền phải bị loát xuống dưới sao. Phụ thân, chuyện này xác thật là minh vũ sai. Ngài tưởng như thế nào phạt hắn đều là hẳn là. Ngài! Đi ra ngoài! Cố Huy Hoành không nghĩ lại nghe Cố Vĩnh Ninh nói này đó. Cố Huy Hoành là cái ích kỷ người, đối con cháu cảm tình kỳ thật thực đạm bạc. Cho nên đương hắn cảm thấy Cố Vĩnh Ninh không đáng tin cậy lúc sau, đối hắn cũng liền sẽ không xem với con mắt khác. Cố Vĩnh Ninh rõ ràng là biết điểm này, cho nên trên mặt tràn ngập không cam lòng nhưng cố tình đối mặt dưới cơn thịnh nộ cố huy hoành hắn lúc này cũng là không thể nời hà vài phút sau trong phòng chỉ còn lại có nằm ở trên giường cố huy hoành cùng với đứng ở mép giường cố minh đình cố minh đình nhìn trên giường bệnh cố huy hoành trận này bệnh làm cái này nguyên bản thân thể ngạnh lãng nhìn soi bạn cùng lứa tuổi tuổi trẻ không ít người bộ dáng đại biến cố huy hoành hiện giờ đầu tóc đã hoa râm dáng người cũng rất là gầy ốm trên mặt làn da lỏng lẻo còn có da đốm ngồi Nguyên lai sinh bệnh, thật sự có thể làm một người lao đến bay nhanh. Ra ra, Cố Minh Đình hô Cố Huy Hoành một tiếng, ngữ khí bình tĩnh đến thậm chí có chút lãnh đạo. Cố Huy Hoành đồng dạng đang nhìn Cố Minh Đình, cái này hắn xuất sắc nhất trưởng tôn. Vì cái gì ở bị bệnh lúc sau không đem rộng lớn tập đoàn giao cho hắn? Là bởi vì Cố Huy Hoành cảm thấy Cố Minh Đình trong lòng hẳn là hận hắn cái này Ra Ra, cho nên hắn không yên tâm. Nhưng không nghĩ tới. Minh Đình Ngươi trong lòng là hận ta đi. Cố Huy Hoành trong giọng nói đã không có vừa rồi phẫn nộ, lại có vẻ càng thêm suy yếu vô lực. Cố Minh Đình kéo chương ghế dựa lại đây ngồi xuống, khỏe môi gợi lên, ra ra cảm thấy đâu. Nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên đi nhờ kia ban phi cơ đến chế, dẫn tới hai người đến Vân Thành thời điểm đã là buổi chiều hai điểm. So với bọn hắn sớm nửa giờ, là cố vĩnh đêm từ ca quốc thẳng tới Vân Thành tư nhân phi cơ. Cố Vĩnh đêm nguyên bản là nghĩ tới rồi Vân Thành lúc sau trực tiếp đi cố ra, nhưng xuống phi cơ lúc sau thu được Lục Cẩm Duyên phía trước phát tới tin tức. Tính hạ thời gian, Cố Vĩnh đêm liền dẫn theo Cố Đông ở sân bay chờ nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên cùng nhau. Nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên xuống máy bay, mới ra đi, liền thấy được chờ ở bên ngoài Cố Vĩnh đêm. Đảo không phải Vân Thành sân bay người quá ít, mà là Cố Vĩnh đêm thật sự quá thấy được. Cố Vĩnh đêm ngồi ở trên xe lăn. Mặt sau đỡ xe lăn chính là cố đông, chung quanh đứng mười mấy tên H.I.I. bảo tiêu, làm hắn cùng những người khác ngăn cách ít nhất 2 mét khoảng cách. Hắn chung quanh phảng phất là cái chân không mảnh đất, hơn nữa kia xuất chúng bộ dạng, tự nhiên là có thể làm người liếc mắt một cái nhìn đến hắn. Ngồi ở trên xe lăn cố vĩnh đêm cũng ở ánh mắt đầu tiên liền thấy được nhớ nghiệm, nàng bị lục cẩm duyên nắm, trắng non tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tuy rằng không có dư thừa biểu tình. Xem cặp kia linh động mắt hạnh lại sẽ không làm nàng có vẻ khô khăn, ngược lại ngoan ngoan ngoan ngoãn, làm người nhịn không được nhiều xem vài lần. Mà bên người nàng lục cầm duyên thân cao chân dài, bộ dạng đồng dạng thập phần xuất chúng, cùng nhớ nghiệm đi cùng một chỗ có vẻ đặc biệt xứng đôi. Nhìn đến nhớ nghiệm, cố vĩnh đê nguyên bản đạm mạc không chứa chút nào tình cảm con ngươi nháy mắt liền thay đổi. Cứ như không cười trên mặt cũng mang lên độ ấm, niệm nghiệm, nơi này. Nhớ Nghiệm nhìn đến Cố Vĩnh Đêm chiều nàng vẫy tay, nàng quay đầu đi hỏi Lục Cẩm Duyên, "Cẩm Duyên ca ca, hắn như thế nào ở chỗ này? Ngươi đã quên sao, ta cùng ngươi đã nói, tối hôm qua ta gọi điện thoại báo cho Cố gia khách hàng Vĩnh Ninh sự tình lúc sau, hắn liền nói muốn đích thân lại đây." Lục Cẩm Duyên hướng Nhớ Nghiệm giải thích nói, "Đến nơi Cố Vĩnh Đêm vì cái gì sẽ chờ ở sân bay?" Lục Cẩm Duyên tưởng hắn hẳn là thu được hắn phát tin tức. Lục Cẩm Duyên là báo cho cố vĩnh đêm bọn họ cũng muốn tới Vân Thành, thuận tiện nói phi cơ chế chút. Nhớ nghiệm nga một tiếng, hiện tại nghĩ tới. Nàng ngửa đầu chiều lục Cẩm Duyên cười cười, sau đó mới cùng hắn cùng nhau chiều cố vĩnh đêm bên kia đi đến. Nghiệm nghiệm tiểu thư, lục đại thiếu. Cố đông cười hướng hai người chào hỏi. Nhớ nghiệm đối cố đông gật gật đầu, kêu hắn một tiếng đông thúc, sau đó lại kêu cố vĩnh đêm một tiếng, cố gia chủ. Cố vĩnh đêm trên mặt tươi cười bất biến, trong lòng lại là trôi lỏng. Như thế nào kêu cố đông là đông thúc, tới rồi hắn nơi này liền biến thành cố gia chủ đâu. Kỳ thật cũng không trách nhớ niệm đối cố đông cùng cố vĩnh đêm sưng hô thượng khác nhau đối đãi. là nàng tổng nghe cố minh nhắc tới khởi cố đông là đều kêu đông thúc. Thường xuyên qua lại như thế, nàng nhìn thấy cố đông, thuận miệng đã kêu. Đánh xong tiếp đón, bọn họ liền cùng nhau rời đi sân bay. Tiếp Lục Cẩm Duyên xe cùng tiếp Cố Vĩnh Đêm xe đều ở bên ngoài. Cố Vĩnh Đêm lấy muốn cùng Lục Cẩm Duyên cùng nhớ nghiệm nói nói Cố Vĩnh linh sự tình vì tử, cọ thượng bọn họ xe. Xe hướng tới cô ra chạy mà đi, trên xe Cố Vĩnh Đêm cùng nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên mặt đối mặt ngồi. Ta làm người cha qua, Cố Vĩnh linh mấy năm nay vẫn luôn đều rất điệu thấp, thoạt nhìn như là say mê vẽ tranh cùng làm triển lãng tranh. Hắn cũng thường xuyên xuất ngoại tham gia triển lãng tranh. Không bài trừ hắn là nương triển lãm tranh cơ hội cùng sau lưng người tiếp xúc. Phía trước cố vĩnh đêm chưa từng có chú ý quá. rét quốc vân thành cố ra cái này dòng bên, rốt cuộc sớm tại vài thập niên trước cũng đã phân ra đi, ngày thường cơ bản không có liên hệ. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, vân thành cố ra thế nhưng có nhân xâm cùng với chung. Niệm niệm ngươi yên tâm, thương tổn ngươi cùng mụ mụ ngươi người, ta sẽ đem bọn họ một đám đều bắt được tới. Cố vĩnh đêm hướng nhớ niệm bảo đảm. Nhớ nghiệm dựa vào lục cầm duyên, tâm mắt dừng ở ngoài cửa sổ xe lùi lại phong cảnh thượng, nhàn nhạt nói, chỉ mong đi. Nàng cũng hy vọng lần này đi tìm cố vĩnh ninh, có thể đem sau lưng người bắt được tới. Nhớ nghiệm hy vọng có thể mau chóng điều tra rõ chân chính hại chết nàng mụ mụ hung thủ, thế nàng báo thủ. Nhớ nghiệm cùng lục cầm duyên đến cô ra thời điểm, trong cửa bảo an đã sớm bị cố minh đỉnh công đạo qua, cho nên trực tiếp cho bọn hắn mở cửa. Mười tới chiếc màu đen siêu xe khai tiến cô gia trang viên, ở lầu chính cửa chính khẩu dừng lại. Cố Minh Đình cũng là đánh giá thời gian, làm Cố huy Hoành ngồi ở trên xe lăn, đem hắn đẩy đến dưới lầu phòng khách. Người nói có khách quý tới cửa, là vị nào khách quý? Cố huy Hoành nghi hoặc không thôi hỏi Cố Minh Đình. Cố Minh Đình chẳng những đem Cố huy Hoành mang xuống lầu tới, còn thông chi ở Cố Gia những người khác. Bọn họ tuy rằng không tình nguyện, nhưng nghe nói là khách quý vẫn là số dưới, cố Minh Vũ lại là không có số dưới, hắn đầu bị tạt phá, cố Vĩnh Ninh cũng sợ cố Huy Hoành nhìn thấy hắn lại sẽ tức giận. cố Huy Hoành vừa đến dưới lầu phòng khách, nhân tài bị đỡ ngồi ở trên sofa, liền liêu quản gia vội vàng chạy vào, đối hắn nói, lao ra, cố, cố gia chủ tới, còn có lục đại thiếu cùng hắn vị hôn thê, cố gia chủ, cái nào cố gia chủ, cố Huy Hoành lập tức không có thể phản ứng lại đây rốt cuộc hắn tuy rằng rất muốn cùng ca quốc cố gia nhắc lên quan hệ nhưng cũng không có nghĩ tới cố vĩnh đêm sẽ đến vân thành quản gia tựa hồ cũng là bị kinh ngạc đến không được cho nên chạy trốn có điểm xuất ruột hắn thở hổn hển hai khẩu khí giơ tay lau lau trên trán mồ hôi sau đó mới thuận đường chính là chủ gia vị kia cố gia chủ hắn tự mình lại đây cố huy hoành cái này là nghe minh bạch sau đó cả kinh trực tiếp đứng lên ngươi nói cái gì cố gia chủ tự mình lại đây So Cố Huy Hoành còn muốn kinh ngạc còn lại là Cố Vĩnh Ninh, hắn là có tật giật mình. Ngày hôm qua kế hoạch sau khi thất bại, Cố Vĩnh Ninh đều còn không biết nên như thế nào cùng quý nhân công đạo đâu. Ở nghe được Cố Vĩnh đêm thế nhưng cùng nhớ nghiệm còn có lục cẩm duyên cùng nhau lại đây, trong lòng nhất thời liền này lên dự cảm bất hảo. Vì cái gì Cố Vĩnh đêm là cùng nhớ nghiệm cùng đi đến? Chẳng lẽ không đợi Cố Vĩnh Ninh nghĩ lại, người đã vào được. Cố vĩnh đêm bị cố đông đẩy đi ở phía trước, nhớ niệm cùng lục cẩm duyên đi ở mặt sau. Mà bọn họ phía sau, còn theo vào tới rất nhiều mặt vô biểu tình hắc y hề bảo tiêu, nhìn hơi có chút thế tới rào rạt. Nhớ niệm cùng lục cẩm duyên cố huy hoành bọn họ đều gặp qua, cố vĩnh đêm lại là lần đầu nhìn thấy bản nhân. Làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, cố vĩnh đêm chẳng những dung mạo tuấn Mỹ, thoạt nhìn còn phi thường tuổi trẻ. Gia chủ! Ngại như thế nào tự mình lại đây tới Z quốc? Là có chuyện gì sao? Cố vi hoành bị cố minh đình đỡ đứng lên, mặt khác nguyên bản ngồi người cũng đều đứng lên. Tới Z quốc tiếp nữ nhi của ta, thuận tiện lại đây nhìn xem. Cố vĩnh đêm khỏe môi gợi lên, cười như không cười. Hắn ở trước mặt cố ra người chung nhìn quét một vòng. Nghe được cố vĩnh đêm nói là tới đón nữ nhi, không hiểu rõ người chỉ đường hắn nói chính là cố tư. Mà cảm kích người thì như nói cố vĩnh ninh lại là có trong nháy mắt thay đổi sắc mặt cứ việc hắn thực mau liền che giấu đi xuống nhưng vẫn là bị cố vĩnh đêm nhìn vội vặn nguyên lai gia chủ là tới đón tư tư sao nàng như thế nào không có cùng nhau lại đây phía trước còn nói chờ nàng lần sau tới nhất định phải ở nhà nhiều ở vài ngày đâu cố huy hoành cảm thấy cố vĩnh đêm đã đến làm hắn người phùng hỉ sự tinh thần đều hảo không ít cố huy hoành thấy chính mình nói xong Cố vĩnh đêm tuy rằng trên mặt tươi cười bất biến, ánh mắt kia lại là xem đến hắn mạc danh có chút sau lưng lạnh cả người cảm giác. Hắn hồi ức chính mình vừa rồi lời nói có phải hay không có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại cảm thấy không có gì vấn đề. Liên ở ngay lúc này, cố vĩnh đêm mở miệng, cố Tư chỉ là ta dương nữ, không phải ta thân sinh nữ nhi, ta lần này tới giết quốc, là vì tiếp ta thân sinh nữ nhi. Nói tới đây, cố vĩnh đêm quay đầu chiều nhớ niệm nhìn lại. Hơi chút có điểm nhãn lực thấy lúc này, cũng có thể nhìn ra cố vĩnh đêm coi chừng nghiệm nghiệm ánh mắt là không giống nhau. Nghiệm nghiệm là ta thân sinh nữ nhi. Một câu, làm trừ bỏ cố minh đình ở ngoài người, đều thay đổi sắc mặt. Nguyên bản đứng ở cố vĩnh linh bên người cố u nếu ánh mắt trước sau đều ở lục cẩm duyên trên người, chợt nghe thế câu nói, nàng mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn về phía nhớ nghiệm. Nguyên bản cho rằng chỉ là bình thường gia đình. Nhiều lắm có cái y thuật lợi hại ông ngoại nhớ nghiệm, nàng thế nhưng là cố vĩnh đêm nữ nhi. Nếu cố tư chỉ là cố vĩnh đêm dương nữ, như vậy nhớ nghiệm, chẳng phải chính là cố vĩnh đêm duy nhất có đủ. Bình thường gia đình xuất thân nhớ nghiệm đã rất được lục cẩm duyên thích, như vậy đỉnh cấp hào môn xuất thân nhớ nghiệm, nàng lại như thế nào cùng nàng so. Vì cái gì nhớ nghiệm là cố vĩnh đêm nữ nhi? Nếu, nếu nàng mới là cố vĩnh đêm nữ nhi, phía trước nhìn thấy cô tư thời điểm cô u nếu trong lòng đều là hâm mộ nàng xuất thân mà hiện tại biết được kia hết thể vốn nên thuộc về nhớ nghiệm lúc sau cô u nếu trong lòng chính là ghen ghét nhớ nghiệm đã có lục cầm duyên vì cái gì còn muốn cho nàng có cái như vậy lợi hại phụ thân quá không công bằng bất quá giờ này khác này không ai chú ý cô u nếu trong lòng không cân bằng cùng ghen ghét bọn họ cũng đều kinh ngạc nhớ nghiệm thân phận đâu cố huy hoành cũng là kinh ngạc kinh ngạc rất nhiều, hắn trong giây lát nhớ tới nhớ nghiệm mẫu thân. Nữ nhân kia tính lên, chính là nhà bọn họ hại chết. Tuy rằng đầu sỏ gây tội Cố Vĩnh Khang đã bị xử bắn, Cố Vĩnh đêm lần này tới nhà bọn họ, là tới trả thù sao? Nguyên bản còn tưởng rằng là hỉ sự tới cửa, hiện tại xem ra chỉ sợ là tai họa. Cố Huy Hoành cảm thấy chính mình có chút thở không nổi, chạm cũng đứng không vững. Nếu không phải Cố Minh Đình vững vàng đỡ hắn, Hắn chỉ sợ đều phải té ngã trên đất. Nghĩ nghĩ, Cố Huy Hoành vẫn là lấy hết can đảm mở miệng, Gia chủ. Cố Vĩnh đêm lại không có phản ứng hắn, mà là ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía sắc mặt đã trắng bệnh Cố Vĩnh Ninh. Niệm niệm nói vậy kỳ thật không cần ta giới thiệu, cũng sớm đã có người rõ ràng, đúng không? Cố Vĩnh Ninh. Hắn ánh mắt thực lãnh, còn mang theo nồng đậm sắc ý. Cố Vĩnh Ninh thậm chí tin tưởng nếu Cố Vĩnh đêm trong tay có khẩu súng. Hắn có lẽ sẽ không lập tức muốn hắn mệnh, nhưng tuyệt đối sẽ trước cho hắn tới một thương. Cố huy hoành kinh ngạc nhìn về phía chính mình con thứ ba, hắn thế nhưng đã sớm biết nhớ niệm thân thế sao. Hắn làm sao mà biết được? Cố! Cố gia chủ! Ta không biết ngài đang nói cái gì. Ta cũng là, nghe ngài nói lên mới biết được, nguyên lai. Nguyên lai niệm niệm tiểu thư là ngài thân sinh nữ nhi A. Quái, chắc không được cùng ngài có vài phần tương tự đâu cố vĩnh ninh cười gượng trong thanh âm kỳ thật đều không tự giác mang lên nhút nhát hắn trong lòng là sợ đến không được rốt cuộc mấy năm nay giúp quý nhân làm việc đối cố vĩnh đêm tính cách hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút hiểu biết nếu đổi cá nhân cùng cố vĩnh đêm nói nhớ nghiệm lớn lên giống hắn hắn khả năng sẽ cảm thấy cao hứng nhưng mà lời này từ cố vĩnh ninh trong miệng nói ra hắn lại là cười lạnh một tiếng hắn nâng lên tay chiều bên cạnh hqi bảo tiêu đánh cái thủ thế Hai gã hắc y rì bảo tiêu tiến lên, không đợi cố vĩnh ninh phản ứng lại đây, hắn cũng đã bị đè nặng tới rồi cố vĩnh đêm trước mặt. Hắn chân mềm đến không được, thình thịch liền quỷ gối cố vĩnh đêm bên chân. Cố vĩnh đêm một phen méo cố vĩnh ninh cổ áo, nói nói xem, ngươi nghe xong ai phân phó. Ta cao hứng, liền cho ngươi cái sảng khoái lưu cái toàn thây. Cố vĩnh ninh cả người run rẩy, hắn liều mạng lắc đầu, ta. Ta không biết ngài đang nói cái gì. Ta cái gì cũng không biết. Không biết. Kia kế hoạch đêm qua làm người đi sát nghiệm nghiệm, không phải ngươi. Cố vĩnh đêm ngữ khí khinh phiêu phiêu, nghe như là có chút không chút để ý, lại có thể làm nghe hắn nói lời nói nhân tâm run sợ. Cố vĩnh ninh như cũ lắc đầu, không, không phải ta. Cố vĩnh đêm kỳ thật có một trăm loại phương pháp tra tấn khảo vấn cố vĩnh ninh, nhưng hắn không nghĩ làm nhớ niệm nhìn đến chính mình như vậy tàn bạo một mặt. Hắn đang nghĩ ngợi tới muốn hay không làm nhớ niệm trước tránh đi thời điểm, nguyên bản đứng ở hắn mặt sau nhớ niệm cũng đã tiến lên đây. Nàng một chân đạp lên cố vĩnh ninh mắt cá chân thượng, chỉ nghe được xương cốt phát ra giòn vang sau đó chính là một tiếng đau hô. Ba ba, vĩnh ninh. Nguyên bản đã bị cố vĩnh đêm làm bảo tiêu bắt người hành động sợ tới mức không được cố u nếu cùng nàng mâu thân với Mỹ tỉnh thấy như vậy một màn, đều lại kinh thất sắc. Hai mẹ con chạy tiến lên đây. Một cái muốn đi đỡ cô Vĩnh Ninh, một cái tưởng đẩy ra nhớ nghiệm. Nhưng nhìn so cô U nếu còn muốn nhu nhược chút nhớ nghiệm, lại chạm đến ổn định vững chắc. Không chỉ như thế, nàng còn nhẹ nhàng bắt được cô U nếu thủ đoạn, sau đó nhẹ nhàng một đinh. A! Đau quá. Cô U nếu bởi vì thủ đoạn đau đớn đã trở nên bộ mặt dữ tợn. Nhớ nghiệm ngươi buông tay. Cô U nếu vừa dứt lời, nhớ nghiệm liền đem nàng đẩy ra, thuận thế buông ra tay. Bên kia với mỹ tình đồng dạng bị Hắc Y bảo tiêu đẩy ra, hai mẹ con ngã ở bên nhau. Nhớ niệm căn bản không có nhiều coi chừng u nếu liếc mắt một cái, chỉ là nhìn về phía Cố Vĩnh Ninh, biết ngươi ngày hôm qua phái tới giết ta người là cái gì kết cục sao? Đã chết một cái, dư lại bốn cái đều bị ta vặn gãy tay chân. Ta cảm thấy, ngươi cũng có thể thể hội một chút cái loại cảm giác này. Tuy rằng nghe nói ngày hôm qua tình huống Nhưng chính mắt nhìn thấy nhớ niệm mặt không đổi sắc động thủ đả thương người, cố vĩnh đêm vẫn là có chút kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc lúc sau, mặc danh liền sinh ra một loại không hổ là nữ nhi của ta tự hào cảm. Hắn nhìn nhớ niệm ánh mắt tràn ngập tự ái, còn chiếu bắt lấy cố vĩnh ninh hai gã bảo tiêu đánh cái thủ thế. Bảo tiêu hiểu ý, vung lòng tay ra, còn lui ra phía sau hai bước. Đôi tay cởi bỏ gông cùng xiềng xích cố vĩnh ninh phản ứng lại đây chính là muốn chạy. Nhưng hắn vẫn luôn mắt cá chân bị nhớ nghiệm dâm chặt đức, hơn nữa bị dọa đến chân mềm, căn bản chạm đều đứng dậy không nổi. Hắn đành phải vội vàng vì chính mình biện giải, không phải ta, không liên quan chuyện của ta. Các ngươi, các ngươi không có chứng cứ, không thể bôi nhọ ta. Đối, không có chứng cứ. Cố vĩnh ninh xác định chính mình chuyện này tuy rằng cuối cùng mục đích không có đạt tới, nhưng ít ra thiên y hề vô phùng, đầu đuôi rửa sạch thật sự sạch sẽ. cho nên. Nhớ Nghiệm bọn họ khẳng định là không có chứng cứ. Ai biết Nhớ Nghiệm nghe xong lời này sau, lại là cười, "Chứng cứ? Ta không cần kia đồ vật." "Ngươi?" "A." Liên tiếp vài tiếng phảng phất có thể chấn vỡ trần nhà kêu thẳng thiết, cũng làm ở đây những người khác chính mắt kiến thức tới rồi Nhớ Nghiệm là như thế nào mà không đổi sắc đem một người tay chân vặn vẹo thành như vậy góc độ. Cố Huy Hoành sớm đã không đứng được, một ngông ngồi ở trên sofa, mà những người khác cũng đều bị Nhớ Nghiệm dọa tới rồi. To như vậy trong phòng khách, trừ bỏ cố vĩnh ninh kêu thảm thiết, những người khác thậm chí liền hô hấp đều không tự giác trở nên thật cẩn thận. Trước sau kỳ thật bất quá một lát, cố vĩnh ninh từ vừa rồi còn có thể trung khí mười phần kêu thảm thiết, đến sau lại liền kêu thảm thiết sức lực đều không có. Trên người hắn quần áo cùng tóc đã bị mồ hôi ướt nhẹp, quỳ dạp trên mặt đất hấp hối. Nhớ niệm trên cao nhìn xuống nhìn hắn, hiện tại, ngươi cảm thấy ta còn cần chứng cứ sao. Rõ ràng là kiều kiều ngọt ngào tiếng nói, nếu là ngày thường, bọn họ sẽ không cảm thấy có cái gì. Chỉ là hiện tại, cố vi hoành bọn họ nghe tới, lại là cảm thấy chính mình tay tay chân chân đều bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Cố Minh Đình nhìn đến nhớ nghiệm như vậy tàn bạo, còn lo lắng sẽ sợ hai chính mình muội muội. chiều bên người Cố Vân Ca nhìn lại. Kết quả nhìn đến không phải vẻ mặt sợ hãi Cố Vân Ca, mà là hai mắt sáng lên, đầy mặt sùng bái nhìn nhớ nghiệm Cố Vân Ca cố minh đình hào đi vẫn là hắn không đủ hiểu biết chính mình mội mội bên kia chính tư thái vặn vẹo mà bò trên mặt đất bản thượng cố vĩnh linh cũng đang nhìn đứng ở chính mình trước mặt nhớ nghiệm cái này tiểu cô nương bất quá hai mươi tuổi suốt đầu lớn lên như vậy tinh tế nhỏ sinh đôi tay kia càng là bạch bạch nộn nộn thập phần đẹp nàng rốt cuộc là như thế nào làm được nhẹ nhàng tùng liền lộng đoạn người khác tay chân Cố Vĩnh Linh không có tâm tư suy nghĩ nhớ nghiệm vì cái gì có thể có như vậy đại sức lực, hắn chỉ là dùng sợ hãi ánh mắt nhìn nàng. "Hỏi lại ngươi một lần, ngươi sau lưng người nọ là ai?" Nhớ Nghiệm mở miệng. Cố Vĩnh Linh nghe được nàng thanh âm, trái tim đều đi theo run run. Hắn cơ hồ muốn buột miệng thốt ra, lại vẫn là khẽ cắn môi, gian nan trả lời, "Ta, ta không biết, ta không có, đã làm." Nhớ Nghiệm lần này không những không tức giận, ngược lại cười nàng quay đầu nhìn về phía lục cẩm duyên cẩm duyên ca ca lục cẩm duyên minh bạch nàng muốn làm cái gì lần này lại không có ngăn cản hắn đi lên trước tới cầm nhớ nhẹ tay đối nàng gật gật đầu hai người chi gian ánh mắt giao lưu những người khác xem không hiểu ngồi ở trên xe lăn cố vĩnh đêm nhìn nhà mình nữ nhi cùng nam nhân khác mắt đi mày lại tựa hồ còn ăn ý mười phần trong lòng càng là chua sót khó làm nhưng hắn có thể làm sao bây giờ ở nữ nhi cảm nhận chung. Hắn cái gì đều không tính là Lục cẩm duyên lấy ra một cây ngân châm đưa cho nhớ niệm, đây là vì giấu người thai mắt. Rốt cuộc trước công chúng đâu, tổng phải có cái cớ. Nhớ niệm minh bạch hắn ý tứ, đem ngân châm nhận lấy. Lúc này cố vĩnh ninh không thể động đậy, nàng ở trước mặt hắn ngồi sổn xuống, một bàn tay bị lục cẩm duyên nắm, một bàn tay cầm ngân châm, trực tiếp chui vào hắn đầu. Nhớ niệm nhắm mắt lại, Chịu đựng khó chịu từ cố vĩnh ninh trong trí nhớ tìm kiếm manh mối. Chứ bỏ có mấy cái sinh gương mặt, còn có cái thủ gương mặt. Cố tư. Đều không ngoại lệ, bọn họ đều họ cố. Nhớ nghiệm mở mắt ra, không quản đau đến đã ngất quá khứ cố vĩnh ninh, đem tia căn ngân trầm thu trở về. Nàng bị lục cẩm duyên ôm lấy đứng lên, thấy hắn mãn nhãn quan tâm cùng lo lắng, nhớ nghiệm chiều hắn lắc lắc đầu. Lục cẩm duyên là nàng dược. Cơ hồ cùng hắn như hình với bóng nhớ niệm tình huống thân thể kỳ thật được đến rất lớn cải thiện. Cho nên lúc này đây, nàng trừ bỏ cảm thấy đầu trướng trướng, cũng không có cảm giác được đau. Lục Cẩm Duyên biết nhớ niệm sẽ không nói lửa gạt chính mình, cho nên nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi có thể đem hắn đưa đi bệnh viện. Nhớ niệm nhìn về phía cố huy hoành, nhàn nhạt nói câu. Sau đó, nàng liền cùng Lục Cẩm Duyên xoay người rời đi. Cố vĩnh đêm thấy nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên liền như vậy rời đi, có chút không hiểu ra sao. Như thế nào, liền đi rồi đâu. Cố vĩnh linh còn không có chiều A. Tuy rằng có chút không rõ nguyên do, nhưng hắn vẫn là chỉ chừa người ở cố ra nhìn, chính mình còn lại là chạy nhanh đuổi kịp nhớ nghiệm. Lên xe lúc sau, cố vĩnh đêm nguyên bản còn muốn hỏi nhớ nghiệm, lại thấy nàng bị lục cẩm duyên ôm vào trong ngực, đã nhắm mắt lại như là ngủ. Nàng thoạt nhìn vẻ mặt mệt mỏi tựa hồ là vừa mới động thủ vặn gãy cô vĩnh ninh tay chân làm nàng thực mỏi mệt cố vĩnh đêm nhịn không được lo lắng lên hắn phong thấp thanh lượng hỏi lục cầm duyên niệm niệm nàng làm sao vậy lục cầm duyên một tay ôm nhớ niệm một tay còn ở nàng lưng nhẹ nhàng chuột vô vẻ động tác ôn nhu có thuần thục nghe được cố vĩnh đêm hỏi chuyện hắn cũng là nhẹ giọng trả lời không có việc gì nàng chỉ là có chút mệt ngủ một giấc thì tốt rồi cố vĩnh đêm tuy rằng cảm thấy nơi nào có chút quái dị lại vẫn là gật gật đầu chưa nói cái gì bọn họ không có lập tức rời đi vân thành mà là đi thịnh thế tập đoàn kỳ hạ ở vân thành khách sạn vào ở lục cầm duyên đem nhớ nghiệm ôm đến trên giường ngủ hạ thấy nàng ngủ đến ăn ổn lại túi người ở nàng cái chán hôn hôn, hôn lúc này mới ngồi dậy quay đầu liền thấy cố vĩnh đêm ngồi ở trên xe lăn liền ở cửa phòng nhìn hắn Lục Cẩm Duyên không hề có cái loại này bị cha vợ chảo bao trột dạ cảm, đối hắn lược gật gật đầu, sau đó đi ra. Cố gia chủ, chúng ta đến phòng khách nói chuyện. Cố Vinh đêm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút xú, lại vẫn là tự mình thao tác trí năng xe lăn cùng Lục Cẩm Duyên cùng nhau tới rồi phòng khách. Hắn từ trên xe lăn đứng lên, bị cố đông đỡ đến trên sofa ngồi xuống. Cố Vinh đêm vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại cảm thấy yết hầu phát ngỡ. Nhịn không được hò khan vài tiếng Cố đông chạy nhanh trước cấp cố vĩnh đêm đổ ly nước ấm Sau đó lại lấy ra một lọ nước thuốc cho hắn Nước thuốc là bác sĩ thế cố vĩnh đêm phối trí Bởi vì cổ huyên xứng dược còn chưa tới Hắn làm cố vĩnh đêm cũng có thể xứng với mặt khác bác sĩ khai dược Cố vĩnh đêm uống lên nước ấm Lại uống thuốc Lúc này mới cảm giác giọng nói khá hơn nhiều Hắn lúc này mới một lần nữa nhìn về phía lục cẩm duyên Mở miệng nói Cố Vĩnh Ninh bên kia ta đã gọi người nhìn, chờ hắn tỉnh lại lúc sau ta sẽ lại hảo hảo hỏi một chút hắn. Không cần, Cố Vĩnh Ninh nơi đó đã hỏi không ra cái gì tới. Lục Cẩm Duyên nói, làm Cố Vĩnh đêm ngần người, có ý tứ gì? Cái gì gọi là đã hỏi không ra cái gì tới? Nhớ niệm đặc thù năng lực, Lục Cẩm Duyên không có trực tiếp nói cho Cố Vĩnh đêm. Lấy hắn xem người năng lực, tự nhiên nhìn ra được Cố Vĩnh đêm tuyệt đối sẽ không thương tổn nhớ niệm. Nhưng muốn hay không nói cho cố vĩnh đêm, đây là nhớ niệm quyền lợi, không nên là hắn tự mình quyết định. Cho nên thấy cố vĩnh đêm vẻ mặt khó hiểu, lục cẩm duyên cũng chỉ là nói, ta người không sai biệt lắm cha được, vãn chút thời điểm sẽ có hồi đáp. Nhớ niệm sắc thật là của hắn, vãn chút thời điểm chờ nàng tỉnh ngủ tự nhiên là có thể nói cho hắn. Cố vĩnh đêm nghe hắn nói như vậy, hơi hơi nhíu mày, kia vẫn là làm người nhìn cố vĩnh ninh tương đối ổn thỏa. Nếu là ngươi được đến tin tức không đủ toàn diện đâu. Lục Cẩm Duyên chưa nói cố vĩnh ninh tỉnh lại lúc sau người phỏng trừng là ngu dại, gật đầu xem như đáp lại. Cái này con rể, so với hắn cái này cha vợ còn muốn lãnh đạm. Cố vĩnh đêm hừ hừ, lại chưa nói cái gì. Chờ nhớ niệm tỉnh lại, đã là một giờ chuyện sau đó. Nay một giờ, Lục Cẩm Duyên cùng cố vĩnh đêm liền ở trong phòng khách trầm mặc đối diện. Nghe được cửa phòng mở ra, hai người đồng thời quay đầu lại. Tỉnh! Còn khó chịu sao? Lục Cẩm Duyên đứng dậy, chiều nhớ nghiệm đi đến. Nhớ nghiệm đầu ở Lục Cẩm Duyên ngực cọ cọ, thanh âm mềm mại, ân, không khó chịu. Nàng ngủ một giấc, tinh thần đã hoàn toàn khôi phục. Lục Cẩm Duyên ôm lấy nàng đến sofa ngồi xuống, lại hỏi nàng đã đói bụng không đói bụng, có muốn ăn hay không đổ vật. Nhớ nghiệm bụng không đói, lại cùng Lục Cẩm Duyên làm nũng nói muốn ăn bánh kem. Lúc này không đợi Lục Cẩm Duyên mở miệng. Cố vĩnh đêm liền chạy nhanh làm cố đông đi gọi người mua bánh kem, kia tranh công bộ dáng, làm lục cẩm duyên trong lòng đều có chút dở khóc dở cười. Bất quá, hắn nhưng thật ra lý giải cố vĩnh đêm muốn cùng nhớ nghiệm làm tốt quan hệ tâm tình. Dù sao cũng là hắn nữ nhi duy nhất, vẫn là người thương vì hắn sinh hải tử. Đối mặt cố vĩnh đêm tha thiết, nhớ nghiệm chỉ là nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Nàng bắt lấy lục cẩm duyên tay, nói lên chính sự tới. Trừ bỏ Cố Tư cùng Cố Vĩnh Ninh có liên hệ ở ngoài, còn có hai người, một cái têu Cố Vĩnh Lợi, một cái têu Cố Huy Thành. Đây là nhớ nghiệm từ Cố Vĩnh Ninh trong trí nhớ đảo ra ba người. Thường xuyên cùng Cố Vĩnh Ninh liên hệ người, là Cố Vĩnh Lợi. Nghe tên liền biết, hắn cùng Cố Vĩnh Đêm là cùng thế hệ. Cố Huy Thành cùng Cố Vĩnh Lợi, bọn họ làm sao vậy? Cố Vĩnh Đêm đột nhiên nghe được quen thuộc tên, lại không thể minh bạch nhớ nghiệm ý tứ trong lời nói. Nhớ niệm nói, trừ bỏ Cố Tư, hai người kia cũng cùng Cố Vĩnh Ninh có liên hệ, 21 năm trước làm hắn hại chết ta mụ mụ, chính là Cố Vĩnh lợi. Mà làm hắn kế hoạch giết ta, là Cố Tư. Cố Tư trong khoảng thời gian này xác thật là không có gì động tác, nhưng lại không đại biểu nàng phía trước không có động tác. Cố Tư là ở Cố Vĩnh đêm cùng lục cẩm duyên đối nàng còn không có sinh ra hoài nghi thời điểm liên hệ Cố Vĩnh Ninh, làm hắn chờ nhớ niệm hồi giết quốc lúc sau. Nghị cách diệt trừ nàng. Cố vĩnh đêm nghe được nhớ niệm nói, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Hắn làm cố đông điều tra quá mọi người, tự nhiên bao gồm cố huy thành cùng cố vĩnh lợi này đôi phụ tử hai. Nhưng ở cố vĩnh đêm trong lòng, kỳ thật cũng không như thế nào hoài nghi. Cố huy thành là cố vĩnh đêm sáu đường thúc, cùng phụ thân hắn tuy rằng là cùng cha khác mẹ huynh đệ, nhưng cảm tình vẫn luôn đều không tồi. Cha mẹ qua đời sau, cố huy thành đôi hắn cùng đệ đệ vẫn luôn đều thực hảo năm đó người thừa kế tranh đấu đến như vậy lợi hại cố huy thành vẫn luôn không tranh không đoạt tựa hồ đối cố gia ra chủ vị trí này cũng không như thế nào để ý mà năm đó cố vĩnh đêm báo thủ sở dĩ có thể thuận lợi vậy trong đó cũng có cố huy thành hai cha con âm thầm trợ giúp cho nên sau lại cố vĩnh đêm cơ hồ đem cố ra mặt khác tất cả mọi người đuổi ra cố gia còn để lại bọn họ một nhà bất quá cố huy thành vẫn là mang theo thê nhi từ cố gia láo trạch dọn đi ra ngoài cũng không có tiến cố ra xí nghiệp mà là chính mình thành lập công ty nhiều năm như vậy ở cố vĩnh đêm che chở hạ cố huy thành công ty ở ca quốc cũng là vượt quốc tập đoàn hiện tại nhớ nghiệm nói hai mươi năm trước sai sử cố vĩnh ninh hại chết cổ thu sương thế nhưng là cố vĩnh lợi hán đường ca cố vĩnh đêm gắt gao ấn ngực trên mặt biểu tình là không dám tin tưởng nghiệm nghiệm ngươi xác định sao cố vĩnh đêm gian nan mở miệng Hán tựa hồ rất khó tiếp thu tin tức này. Nhớ niệm quay đầu nhìn về phía cố vĩnh đêm, nhớ tới tử cố vĩnh linh trong trí nhớ biết được cố vĩnh đêm cùng cố huy thành một nhà quan hệ tựa hồ không tồi, ánh mắt của nàng có chút lánh. Ngươi có thể không tin. Nàng Nhan nhặt nói, sau đó liền không hề mở miệng. Cố vĩnh đêm vội vàng giải thích, ta không phải không tin niệm niệm ngươi, ta chính là, chính là không nghĩ tới bọn họ thế, nhưng tàng đến sâu như vậy, diện đến tốt như vậy. Kia hai cha con, có phải hay không cảm thấy hắn thân thể như vậy tàn phá bất kham, có lẽ không mấy năm hảo sống, cho nên liền không sao cả cái này cố ra ra chủ tử hắn đảm đương. Dù sao chờ hắn đã chết lúc sau, cố ra mặc kệ là từ vốn dĩ liền đứng ở bọn họ bên kia cố tư kế thừa vẫn là từ mới mười mấy tuổi cố minh một kế thừa cuối cùng đều sẽ rơi xuống bọn họ trong tay. Thật là, hảo tính kế A. Cố vĩnh đêm nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể lập tức bay trở về ca quốc đi. Đúng rồi, hắn đến trở về. Ta muốn lập tức hồi ca quốc, nói không chừng Cố Huy Thành hai cha con thực mo phải biết Z quốc bên này tin tức sau đó lại làm ra sự tình gì tới. Nói xong, Cố Vĩnh đêm liền quay đầu phân phó đồng dạng bị Cố Huy Thành cùng Cố Vĩnh lợi gương mặt thật cấp khiếp sợ tới rồi Cố Đông chuẩn bị một chút. Lục cầm duyên mở miệng nói, ta đã làm người đem Cố Vĩnh ninh một nhà đều chặt chẽ trông coi lên. Bọn họ không có cơ hội liên hệ đến ai, cho nên không cần sốt ruột. Nói xong hắn lại nhìn về phía nhớ nghiệm, nghiệm nghiệm, ngươi muốn đi tranh ca quốc sao? Lấy lục cẩm duyên đối nhớ nghiệm hiểu biết, nàng hẳn là sẽ tưởng tự mình đi một chuyến ca quốc. Quả nhiên, nghe được lục cẩm duyên hỏi nàng, nhớ nghiệm lập tức liền gật đầu, ta muốn hôn tự đi gặp. Nhớ nghiệm cũng lo lắng có thể hay không cố huy thành củng cố vĩnh lợi sau lưng còn có người. Cho nên nàng kỳ thật càng muốn trực tiếp lấy ra bọn họ ký ức hảo hảo xem xét, bảo đảm vạn vô nhất thất. Rốt cuộc vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ chỉ cho rằng Cố Vĩnh Khang hại chết Cổ Thu Sương chỉ là đơn thuần vì chọc giận Cổ uyên làm hắn thất thủ hại chết Cố Vĩnh An. Kết quả phát hiện Cổ Thu Sương chết kỳ thật là ở Cố Vĩnh Ninh tính kế dưới, mà Cố Vĩnh Ninh rồi lại là nghe xong Cố Huy Thành hai cha con nói. Nếu không phải Cố Minh Vũ cùng Phương Tuyết vì thông đồng ở bên nhau. Nếu không phải hắn tự mình bảnh trướng rượu sau nói lỡ, bọn họ thậm chí đều không có hoài nghi đến Cố Vĩnh Ninh trên đầu. Cố Vĩnh đêm nghe nhớ nghiệm nói muốn đi ca quốc, lập tức liền mời nàng cùng nhau. Dù sao Cố Vĩnh đêm là khai tư nhân phi cơ lại đây, nói đi là có thể lập tức đi. Vậy đi thôi. Lục Cẩm Duyên nói. Cố Vĩnh đêm nhìn về phía hắn, ngươi cũng muốn cùng nhau. Lục Cẩm Duyên đương nhiên trả lời câu, nghiệm nghiệm muốn đi, ta đương nhiên đến cùng nhau. Sợ đêm dài lắm mộng, ba người không có ở Vân Thành ở lâu, rời đi khách sạn đi trước sân bay. Cũng may hộ chiếu gì đó lục cẩm duyên đều có cấp mang lên, không cần lại trở lại kinh thành đi lấy. Đi sân bay thời điểm, lục cẩm duyên cấp thịnh nhã nhu gọi điện thoại, mà nhớ nghiệm cũng cùng cổ huyên nói một tiếng. Nàng không có nói năm đó cổ thu sương chết còn có khác cần tình, chỉ nói muốn đi ca quốc nhìn xem. Cổ huyên tuy rằng không rất cao hứng. Nhưng hắn cũng không có muốn ngăn cản nhớ niệm nhận phụ ý tứ, chỉ nói nàng nếu đi ca quốc, vậy thuận tiện cấp cố vinh đêm nhiều chát mấy châm, sớm một chút cho hắn chứa khỏi. Nhớ niệm trang ngữ khí nhẹ nhàng bộ dáng đồng ý, sau đó lại làm cổ huyền chính mình ở nhà khi nhiều chú ý thân thể, không cần tùy tiện lấy chính mình thí dược, liền tính muốn thử cũng chờ nàng trở về thử lại. Cổ huyền nghe nhớ niệm rong dài mà dặn dò tuy rằng giống như thực không kiên nhẫn tỏ vẻ chính mình đã biết. Tia trong giọng nói lại là không tự giác mang lên ý cười, hiển nhiên đối ngoại cháu gái quan tâm rất là hưởng thụ. Ca quốc, Khải Đặc Thành Khải Đặc Thành là ca quốc đô thành, cũng là ca quốc lớn nhất thành thị, hoàng thất quý tộc đều ở nơi này. Nhớ niệm cùng lục cẩm duyên cùng Cố Vĩnh đêm đến Khải Đặc Thành thời điểm, là ca quốc thời gian buổi tối 6 giờ nhiều. Bọn họ ngồi trên Cố Vĩnh đêm xe, đi trước Cố Gia Láo Trạch. Cố Gia Láo Trạch liền kiến ở Khải Đặc Thành trung tâm thành cũng là khoảng cách ca quốc hoàng cung gần nhất địa phương. Ở Đông đảo hiện đại hóa hảo ca quốc đặc sắc trong kiến trúc, Cố gia láo trạch có vẻ có chút hành xử khác người. Xe ở Cố trạch cửa chính dừng lại, Nhớ Nghiệm dương mắt nhìn nhìn kia khối kim sắc có khắc Cố phủ hai chữ bằng hiệu, lại nhìn mắt kia thập phần đại khí sơn son đại môn, còn có cổng lớn hai bên lập sư tử bằng đá. Nếu không phải nhìn đến dưới mái hiên còn trang theo dõi thiết bị, thật sự có loại xuyên qua thời không trở lại cổ đại cảm giác mấy người xuống xe đại môn cũng ở ngay lúc này mở ra cựu thúc an mặc màu trắng áo sơ mi hắc quần tây cố minh từ lúc bên trong chạy ra hắn vốn là tiên triều cố vĩnh đêm phi phát quá khứ tầm mắt lại dừng ở nhớ nghiệm trên người nguyên bản liền đủ đại đôi mắt lúc này trở nên lớn hơn nữa đen lúng liếng trong ánh mắt phát ra ra kinh hỷ thần thái tỉ tỉ cố minh một thay đổi tuyến đường triều nhớ nghiệm bên này chạy tới hắn hai tay mở ra Tựa hồ là muốn cấp nhớ nghiệm một cái đại đại ôm. Nhưng mà liền ở cố minh một sắp tới gần thời điểm, lục cẩm duyên đem nhớ nghiệm ôm tiến trong lòng lực, còn thuận thế hướng bên cạnh dịch một chút. Nếu không phải hai người phía sau nguyên bản còn đứng chứ danh bảo tiêu, cố minh một liền phải biểu diễn cái ngũ thể đầu địa. Cố minh một bổ nhào vào bảo tiêu trong lòng lực, ngẩn người mới phản ứng lại đây. Hắn có chút ủy khuất ba ba xem qua đi, lại ở lục cẩm duyên nhìn chăm chú hạ nhận túng bất quá cố minh một là cái cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh người lập tức lại cao hứng mà nhảy lên tỉ tỉ ngươi cùng tỉ phu như thế nào lại đây nha các ngươi là tới tìm ta chơi sao nhớ nghiệm xoa xoa cố minh một kêu bởi vì đi học mà cố ý xử lý tốt quyền bao đem tóc của hắn xoa đến lộn xộn mới trả lời nói thuận tiện tới tìm ngươi nga cố minh một cổ cổ mặt sau đó lại nói thuận tiện cũng đúng hắn vừa định nói lanh nhớ nghiệm đi vào Cố trạch bên trong lại đi ra một người, là Cố Tư. Cố Tư chỉ biết Cố Vĩnh Đêm mang theo Cố Đông ra cửa, đi nơi nào không biết. Không chỉ là nàng không biết, ngay cả Cố Minh một cũng không biết. Cố Tư cũng không có suy đoán quá Cố Vĩnh Đêm có phải hay không đã biết nhớ niệm chính là hắn thân sinh nữ nhi, cũng không có nghĩ tới Cố Vĩnh Đêm sẽ hoài nghi nàng. Rốt cuộc nàng cảm thấy lấy Cố Vĩnh Đêm tính cách, hắn chỉ cần hoài nghi người, kia tuyệt đối sẽ không làm nàng còn như vậy tự do. Vừa rồi cố tư nghe nói cố vĩnh đêm đã trở lại, liền nghĩ ra tới nên đón. Nhưng nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, không chỉ có cố vĩnh đêm đã trở lại, thế nhưng còn có nhớ niệm cùng lục cầm duyên. Trong ngấy mắt, cố tư như là đột nhiên minh bạch cái gì. Nàng sắc mặt đại biến, nhịn không được lui về phía sau hai bước. Cố tư ra tới, nhớ niệm đương nhiên là thấy được. Đồng dạng, nàng cũng nhìn đến cố tư kia đột biến sắc mặt. Nghĩ đến này cùng nàng không oán không thù người chỉ là vì cố vĩnh đêm nữ nhi cái này thân phận, liền muốn nàng đi tìm chết, nhớ nghiệm gợi lên ngôi, cố tư, mấy ngày không thấy, người đó là cái gì biểu tình. Nhìn đến quỷ sao, nghe được nhớ nghiệm cùng cố tư nói chuyện, những người khác tầm mắt đều nhìn lại đây. Nhận thấy được cố vĩnh đêm nhìn chăm chú, cố tư cố gắng chấn định, nàng ở trong lòng chấn an chính mình, không có việc gì. Liền tính cố vĩnh đêm đã biết nhớ niệm là hắn thân sinh nữ nhi sự tình cũng không quan hệ, hắn khẳng định sẽ không biết nàng làm những cái đó sự. Nàng ít nhất, vẫn là cố vĩnh đêm dương nữ. Tuy rằng trong lòng thực không cam lòng, nhưng dương nữ, cũng cái gì đều không phải cường đến nhiều. Cố tư chấn định xuống dưới, gợi lên một cái không quá tự nhiên tươi cười, như thế nào sẽ, ta chỉ là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tái kiến niệm niệm tiểu thư. Các ngươi tới khải đặc thành là có chuyện gì muốn làm sao? Nếu có yêu cầu trợ giúp, có thể cứ việc cùng ta nói, ta ở khải đặc trưởng thành đại, đối nơi này rất quen thuộc. Niệm niệm không phải tới làm việc, là về nhà. Những lời này là cố vĩnh đêm nói. Nói xong, hắn liền nhìn về phía nhớ niệm, ánh mắt ôn hòa cực kỳ. Niệm niệm, đi thôi, chúng ta đi vào trước. Nhớ niệm gật gật đầu, cùng lục cẩm duyên tay trong tay hướng cố trạch bên trong đi đến. Cố Minh một tung ta tung tăng đi theo bọn họ phía sau, ngự khí vui sướng mà nói muốn mang nhớ nghiệm tham quan trong nhà. Thức mau, cửa cũng chỉ dư lại cố tư một người. Cố tư nhìn bọn họ bóng dáng, lần đầu tiên như vậy rõ ràng ý thức được, kia mới là người một nhà. Ma nàng, bất quá là cái cô nhi, là cái người ngoài. Cố tư rút tại bên người tay cầm khẩn nắm tay, khớp xương trở nên trắng. Trong lòng oán hận tưởng, vì cái gì cố vĩnh ninh như vậy vô dụng. Lộng chết cá nhân đều không được. Vẫn là nói, hắn căn bản không có hành động. Cố tư trong khoảng thời gian này cũng là sợ cố vĩnh đêm sẽ nghi ngờ, cho nên cũng không dám với ai liên hệ, tự nhiên cũng liền không biết cố vĩnh ninh rốt cuộc có hay không hành động. Nàng một mình ở ngoài cửa đứng một lát, ý thức được cũng không có người phát hiện nàng còn ở bên ngoài, trong lòng tuy rằng rất là không căm lòng, lại vẫn là chính mình đi vào. Cố Minh một quyển tới là tưởng lôi kéo nhớ nghiệm nơi nơi tham quan một chút, nhưng nghĩ đến nàng từ Z quốc bay qua tới khẳng định thực vất vả, cho nên hắn liền nói chờ ngày mai lại mang nàng ở nhà hảo hảo tham quan tham quan. Nhớ nghiệm xem hắn như vậy hứng thú bừng bừng, cũng gật đầu đáp ứng xuống dưới. Mấy người đi vào phòng khách, ở trên sofa nhậu tòa. Cố Huy Thành cùng Cố Vĩnh lợi bọn họ còn có bao nhiêu lâu đến. Cố Vĩnh đêm hỏi Cố Đông. Cố Đông đi gọi điện thoại do hỏi. Sau đó mới đến nhìn lại Vĩnh đêm nói, nói đại khái 20 phút sau đến. Cố Vĩnh đêm đêm nay mời tới Cố Huy Thành người một nhà, nói là đã lâu không có cùng nhau ăn một bữa cơm. Hắn trong giọng nói không hề có biểu hiện ra dị thường tới, hơn nữa Cố Vĩnh đêm theo chân bọn họ kia một phòng quan hệ từ trước đến nay không tồi, cũng thường thường sẽ thỉnh bọn họ tới trong nhà ăn cơm, cho nên hắn mời cũng không sẽ khiến cho Cố Huy Thành hoài nghi. Cố Vĩnh đêm gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Nhớ nghiệm thấy cố vĩnh đêm sắc mặt tái nhợt, trạng thái cũng có chút mỏi mệt, nhớ tới cổ uyên nói, nàng đem ngân châm lấy ra tới, thừa dịp thời gian này, vừa lúc có thể trước cho ngươi châm cứu một lần. Cấp cố vĩnh đêm chuyển vận chút năng lượng, cũng có thể tránh cho hắn vạn nhất phát bệnh. Chỉ cần là nhớ nghiệm nói, cố vĩnh đêm đương nhiên đều sẽ nghe xong. Lúc này nghe nàng nói muốn châm cứu, hắn cũng lập tức gật đầu ứng hảo. Cố vĩnh đêm cởi áo trên, nằm ở trên sofa đương nhớ nghiệm đem ngân châm chui vào hắn ra thịt, nhẹ nhàng vê động khi, cố vĩnh đêm cảm giác được so với phía trước còn muốn rõ ràng dòng nước ấm dũng mánh vào trong cơ thể. Cố vĩnh đêm chỉ đương nhớ nghiệm y dì thuật lại tinh tiến không ít, cho nên mới sẽ cho hắn như vậy mánh liệt cảm giác. Cố tư từ bên ngoài trở lại phòng khách thời điểm, liền thấy nhớ nghiệm tự cấp cố vĩnh đêm thi châm, nàng ánh mắt ám ám. Từ nhớ nghiệm cùng cổ huyên bắt đầu thế cố vĩnh đêm trị liệu. Cố vĩnh đêm thân thể cơ hồ này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển biến tốt đẹp lên. Ban đầu cố tư còn hy vọng cố vĩnh đêm sớm một chút đã chết, kia toàn bộ cố ra cũng là có thể về nàng sở hưu. Nhưng mà hiện tại cố vĩnh đêm nhìn ngắn hạn nội tuyệt đối sẽ không chết không nói, còn toát ra cái nhớ nghiệm. Có nhớ nghiệm cái này thân sinh nữ nhi ở, cố ra nơi nào còn có nàng phần. Chỉ là ngẫm lại, cố tư trong lòng liền rất là không căm lòng. Nàng nỗ lực không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, trên mặt ra vẻ quan tâm nhìn cố vĩnh đêm. Cố tư còn nhớ rõ nhớ niệm làm cố vĩnh đêm châm cứu thời điểm không cần nói chuyện, cho nên nàng hỏi chính là cố đông, phụ thân đây là thân thể lại không thoải mái sao? Có nặng lắm không? thầu xe mệt nhọc, gia chủ chỉ là có chút mỏi mệt. Cố đông ngữ khí như thường trả lời cố tư, trong lòng lại đối cái này chính mình nhìn lớn lên nữ hài nhi rất là thất vọng. Rõ ràng từ nhỏ cũng là cái ngoan ngoan ngoan ngoan tiểu nữ hài nhi, như thế nào trưởng thành lúc sau thế nhưng có thể sinh ra như vậy ác độc tâm tư đâu. Tốt xấu, cố vĩnh đêm nuôi lớn nàng A. Thế nhưng không biết cảm ơn. Nghe được cố đông trả lời, cố tư mới như là yên lòng bộ dáng. Nàng ở bên cạnh sofa ngồi xuống, nhìn nhớ nghiệm thế cố vĩnh đêm thi châm. Lần này nhớ nghiệm cũng không có làm ngân châm ở cố vĩnh đêm trên người dừng lại quá dài thời gian. Ở Cố Huy Thành lãnh người một nhà vào cửa trước, nàng liền trước thu châm. Cố Vĩnh Đêm mới vừa ngồi dậy mặc xong quần áo, liền có người hầu tới nói Cố Huy Thành người một nhà tới rồi. Cố Huy Thành nhân còn chưa tới phòng khách, sang sảng tiếng cười liền trước truyền tiến vào, "Vĩnh Đêm a, nghe nói ngươi gần nhất gặp một cái y thuật không tồi đại phu, thân thể hảo rất nhiều a." Cùng thương lui tới giống nhau, Cố Huy Thành mang theo thế tử Nhi tử con dâu còn có cái so nhớ niệm còn muốn đại một tuổi Nhi tử cố minh nguyên tới. Cố huy thành là cái thoạt nhìn tinh thần quát thước, tóc sắp toàn bạch lão nhân. Hắn dáng người có chút mập ra, lại cũng đúng là bởi vì như vậy, làm hắn thoạt nhìn không giống như là cái hơn 70 tuổi người. Cố huy thành thê tử đã qua đời nhiều năm, mấy năm nay không có lại cưới, cũng không có truyền ra cái gì màu hồng phấn tin tức. Chứ bỏ cố vĩnh đêm. Những người đó đều nói cố huy thành chỉ sợ là lao cố gia nhất truyền tình nam nhân. Đến nỗi cố vĩnh đêm. Bởi vì hắn dung mạo càng thiên âm nhu, thậm chí có người lặng lẽ truyền hắn có phải hay không thích nam nhân, cho nên mới nhiều năm như vậy bên người liền cái nữ nhân đều không có. Cố vĩnh lợi muốn so cố vĩnh đêm lớn hơn 2 tuổi, cũng là cái dáng người mập ra trung niên nam nhân, xem ngũ quan lại cũng có thể nhìn ra tới hắn đấy là không tồi. Cố Minh Nguyên kế thừa Cố gia người hảo tối ra, cũng là dung mạo anh tuấn. Cố Huy Thành người một nhà đi vào tới khi, mới nhìn đến phòng khách trên sofa ngồi không ngừng Cố Vĩnh đêm cùng Cố Tư cùng với Cố Minh một, còn có hai cái sinh gương mặt. Nói là sinh gương mặt, bất quá là bọn họ chỉ xem qua ảnh chụp không thấy quá bản nhân mà thôi. Cố Huy Thành cùng Cố Vĩnh Lợi đều là sửng sốt, sau đó mới ra vẻ kinh ngạc, nguyên lai like trong nhà còn có mặt khác khách nhân a, hai vị này là Cố vĩnh đêm đang ở hệ quần áo trên cùng một viên quốc áo, nghe vậy hắn cười cười, nói, không phải khách nhân, là người trong nhà. Niệm niệm, ta lưu lạc bên ngoài 20 năm nữ nhi. Lục cầm duyên, là ta tương lai con rể, thịnh thế tập đoàn đương nhiệm chủ tịch. Không thể không nói, cố huy thành toàn gia kỹ thuật diễn là thật sự phi thường hảo. Tuy rằng bọn họ hoàn toàn không có thu được cố vĩnh đêm đã cùng nhớ niệm tương nhận tin tức, nhưng lúc này cũng không hề có biểu lộ ra khác thường tới. Bọn họ gái đúng chỗ ngứa kinh ngạc, nhìn xem nhớ niệm, lại nhìn xem cố vĩnh đêm. Cố vĩnh lợi càng là một phách bàn tay, cười nói, ai nha, lớn lên là có điểm giống cựu đệ ngươi nha. Dĩ vãng cố vĩnh đêm cho rằng cố huy thành cùng con của hắn cố vĩnh lợi đều là tính cách sang sảng ngay thẳng người, bởi vì không nghi ngờ, cho nên chưa bao giờ từng cẩn thận quan sát. Mà hiện tại hắn đối bọn họ sinh nghi, liền cảm thấy bọn họ biểu hiện ra ngoài kinh ngạc kỳ thật có chút giả dối. Cố Vĩnh đêm câu môi, tươi cười có chút lãnh, lại cũng mang theo vài phần tự dễ ước. Ta nữ nhi, tự nhiên là giống ta. Lục thúc các ngươi không biết ta cùng niệm niệm tương nhận có bao nhiêu khó, nếu không phải sau lưng có tiểu nhân ngăn trở, ta đã sớm có thể đem nàng tiếp về nhà tới nhận tổ quy tông. Cố Vĩnh đêm lời này nói được không chút để ý, lại giống một phen mui tên, thẳng tắp S.H.E. hướng Cố Huy Thành cùng Cố Vĩnh Lợi. Cùng với... Nguyên bản ngồi ở trên sofa còn miễn cưỡng chấn định cố tư. Cố vĩnh đêm vì cái gì sẽ ở hồi khải đặc thành lúc sau trước tiên gọi tới cố huy thành toàn người nhà. Vì cái gì hắn sẽ nói nói vậy? Hắn có phải hay không hoài nghi? Hắn có phải hay không đều đã biết? Cố tư tâm thần rối loạn, nàng vốn dĩ liền không đủ cố huy thành cùng cố vĩnh lợi lão luyện, thực dễ dàng liền lộ ra sơ hở. Ngồi ở lục cẩm duyên bên người nhớ nghiệm tự nhiên chú ý tới cố tư hoảng loạn cùng trọt dạng ở những người khác đều không mở miệng thời điểm nàng mở miệng cố tư ngươi như thế nào lộ ra như vậy kinh hoàng thất thố lại chột dạ bộ dáng tới là sợ ngươi làm cố vĩnh linh tìm người giết ta sự tình bại lộ ra tới vẫn là sợ ngươi củng cố huy thành bọn họ cấu kết ở bên nhau sự tình bị chúng ta biết nàng nghiêng đầu tinh xảo bàn tay khuôn mặt nhỏ mắt hạnh trong suốt hơn nữa nàng nghe thập phần vô hại tiếng nói có loại thiên chân không dành thế sự cảm giác nhưng mà nàng lời nói nội dung Lại là làm cố tư tâm cùng cố huy thành người một nhà tâm đều đi theo nắm thật chặt. Ngươi ngươi, ngươi đang nói cái gì đâu? Ta không hiểu ngươi ý tứ. Cố tư thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nói lời này khi ánh mắt cũng là lập lòe, thậm chí không dám nhìn tới một bên cố Vĩnh đêm. Nhớ nghiệm câu môi cười cười, không hiểu sao? Vậy ngươi thực mau liền sẽ đã hiểu. Ứng hòa nhớ nghiệm lời nói rơi xuống, là đột nhiên bị đóng lại đại môn. Cố Huy Thành bọn họ đột nhiên quay đầu lại đi xem, phát hiện chẳng những môn bị đóng lại, phòng khách Chu Vi không biết khi nào ra tới mười mấy tên Hắc Y Dị Bảo Tiêu, đem phòng khách bao quanh vây quanh. Nơi này là ca quốc không phải Z quốc, cố vĩnh đêm liền không có như vậy hàm xúc. Những cái đó Hắc Y Dị Bảo Tiêu trong tay đều cầm tay một thương, tựa hồ chỉ cần cố Huy Thành bọn họ chung ai có hành động thiếu suy nghĩ, liền sẽ không lưu tình chút nào. Cố Huy Thành bọn họ đột nhiên ý thức được hôm nay bọn họ vô cùng cao hứng tới phó thế nhưng là chàng hồng môn yến vĩnh đêm ngươi này đây là có ý tứ gì a cho dù tâm hoảng ý loạn cố huy thành vẫn là ra vẻ chấn định trang nghi hoặc khó hiểu lại đối cố vĩnh đêm này hành vi có chút dáng vẻ phẫn nộ cố vĩnh đêm thân thể về phía sau dựa nhìn như thập phần lười biếng ánh mắt lại thập phần nguy hiểm nhìn cố huy thành ta đây là có ý tứ gì các ngươi hẳn là rất rõ ràng mới là Hắn khỏe môi nghiêng nghiêng gợi lên, lộ ra cổ thị huyết hương vị. Cái dạng này, làm cố huy thành cùng cố vĩnh lợi ký ức nháy mắt về tới 20 năm trước. 20 năm trước, cố vĩnh đêm cũng là này phó biểu tình, nhìn thuộc hạ người đem chế tạo kia cất cánh cơ sự cố người tra tân đến không ra hình người. Khi đó, cố huy thành cùng cố vĩnh lợi cũng là ở đây. Hiện tại, là đến phiên bọn họ sao. Cố huy thành cùng cố vĩnh lợi nỗ lực hồi ức bọn họ rốt cuộc là nơi nào lộ ra sơ hở, trên mặt như cũng là cường tráng chấn định bộ dáng. Vĩnh đêm ngươi, chúng ta chi gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Đại gia ngồi xuống mở ra tới hảo hảo nói rõ ràng là được sao. Cố huy thành bọn họ vừa đến cứ như vậy, đều còn không có tới kịp ngồi xuống đâu. Lúc này chỉ có bọn họ hai cha con còn tính chấn định. Cố Vĩnh lợi thê tử cùng nhi tử đều đã sợ tới mức không được. Bọn họ đối với những cái đó sự tình tuy rằng không hoàn toàn cảm kích, nhưng hoặc nhiều hoặc ít trong lòng vẫn là có điểm số. Chính là bởi vì trong lòng hiểu rõ, nhìn thấy Cố Vĩnh đêm như vậy, bọn họ mới càng thêm sợ hãi. Hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm năm đó là các ngươi sai sử Cố Vĩnh ninh hại chết thu sương, vẫn là hiểu lầm các ngươi đem Cố Tư đưa đến ta trước mặt, làm ta nhận nuôi nàng còn làm nàng thiếu chút nữa hại chết ta nữ nhi. Càng là phẫn nộ, cố vĩnh đêm trên mặt tươi cười liền càng sâu, nhưng kia tươi cười lộ ra thấu xương ấm lãnh, như là từ trong địa ngục bỏ ra tới ma quỷ. Cố huy thành cùng cố vĩnh lợi còn chưa thế nào dạng đâu, cố tư liền trước chịu không nổi. Phụ thân không phải ta, không liên quan chuyện của ta. Ta cái gì cũng chưa làm nàng khóc lóc muốn đứng lên, lại bởi vì chân mềm, trực tiếp quỷ gối cố vĩnh đêm bên chân. Thấy cố tư như vậy, cố huy thành cùng cố vĩnh lợi đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái gì kêu không liên quan chuyện của nàng. Cái gì kêu nàng cái gì cũng chưa làm. Này không phải rõ ràng nói cho cố vĩnh đêm, quan bọn họ sự, là bọn họ làm sao. Lúc trước bọn họ sở dĩ lại chọn cố tư, chính là cảm thấy nàng không đủ thông minh hảo không chế. Lại không thành tưởng, kết quả là còn hố chính bọn họ một phen. Cố huy thành cùng cố vĩnh lợi hối hận không thôi. Nghĩ thầm nếu là sớm biết rằng sẽ có như vậy vừa ra, bọn họ tuyệt đối sẽ không chọn chung cố tư cái này nha đầu thúi. Không, nếu là sớm biết rằng cố vĩnh đêm có thiên khả năng thân thể sẽ khá lên, như vậy phía trước 20 năm thời gian, bọn họ nên tìm mọi cách mà lộng chết hắn. Chỉ tiếc kêu bất quá là bọn họ ngấm lại mà thôi, rốt cuộc nếu phía trước 20 năm bọn họ có thể có cơ hội trực tiếp lộng chết cố vĩnh đêm, cũng liền sẽ không nghĩ chờ chính hắn bệnh đã chết. Tuy rằng cố tư biểu hiện như vậy làm cố huy thành hai cha con thập phần khí hận, nhưng như vậy nguy cơ thời điểm bọn họ cũng không rảnh lo mặt khác. Này, vĩnh đêm ngươi vừa mới nói những lời này đó là ai nói cho ngươi. Ngươi làm hắn đem chứng cứ lấy ra tới. Chúng ta có thể cùng hắn lúc trước ràng co. Cố huy thành một khuôn mặt đỏ lên, tựa hồ là bởi vì bị người vu hãm mà cảm thấy oán giận. Cố vĩnh lợi cũng đi theo gật đầu, vội vàng nói, không sai. Cảnh sát bắt người còn muốn chú ý chứng cứ đâu. Vĩnh đêm ngươi cũng không thể nghe người khác không khẩu bạch nha bôi nhọ A. Mấy năm nay, chúng ta đối với ngươi như thế nào, ngươi hẳn là biết đến A. Là. Đúng vậy kiểu thúc. Ta còn là ngài tự mình dạy dỗ đâu bên cạnh cố Minh Nguyên cũng lấy hết can đảm mở miệng. Cái gì tự mình dạy dỗ, bất quá là trước đây cố Minh Nguyên còn nhỏ thời điểm, mỗi lần lại đây đều còn muốn mang lên việc học, làm cố vĩnh đêm chỉ đạo một chút cố vĩnh đêm ngẫu nhiên đâu cũng sẽ cho hắn giảng một lưỡng đạo đề nay liền biến thành tự mình dạy dỗ cố vĩnh đêm không quản quỷ gối hắn bên chân bị dọa khóc cố tư câu môi phúng cười chứng cứ ta không hảo a vậy rằng co nhớ niệm đột nhiên mở miệng nàng như nhau vừa rồi như vậy liền ngồi ở lục cẩm duyên bên người chỉ là ánh mắt từ cố tư trên người rừng ở cố huy thành hai trà con trên người Nhớ niệm bên người lục cẩm duyên tuy rằng từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện qua, nhưng hắn tồn tại cảm lại là một chút đều không thấp. Thậm chí cứ việc hắn cố tình thu liễm, quanh thân khí chàng lại cũng chút nào không thua cấp cố vĩnh đêm. Nếu nói cố vĩnh đêm khí chàng là âm oan, lục cẩm duyên khí chàng chính là lăng liệt, càng như là không có ra khỏi vỏ lợi kiếm. Hắn vòng tay ở nhớ niệm bên hông, cả người đều lấy một loại bảo hộ tư thái che chở nàng. Mà ở như vậy bên trái là Cố Vĩnh Đêm, bên phải là Lục Cẩm Duyên dưới tình huống, nhớ niệm cũng không có bị hai người khí tràng sở ảnh hưởng. Trên mặt nàng không gợi ý, ánh mắt đạm đến phảng phất không có chút nào cảm xúc. Thấy Cố Huy Thành cùng Cố Vĩnh Lợi đều nhìn về phía nàng, nhớ niệm tiếp tục mở miệng. 21 năm trước, năm ấy 9 tháng 17 hào Cố Vĩnh Lợi ngươi từng đi trước Z quốc Vân Thành, giống như trùng hợp gặp Vân Thành cố gia Cố Vĩnh Ninh. Ngươi muốn cho Cố Vĩnh Ninh giúp ngươi làm việc, mà Cố Vĩnh Ninh còn lại là muốn cùng ca quốc chủ gia nhất lên quan hệ, hai người các ngươi trò chuyện với nhau thật vui trở thành bạn tốt. Cùng năm 10 tháng số 3, Z quốc thời gian buổi tối 10 giờ, ngươi cấp Cố Vĩnh Ninh gọi điện thoại làm hắn giúp ngươi diệt trừ một người, còn hướng hắn đề nghị đồng thời thuận tiện có thể giúp hắn diệt trừ hắn đại ca. Cho nên làm Cố Vĩnh Ninh khuyến khích Cố Vĩnh Khang bắt cóc ta mụ mụ lại ngụy trang thành ngoài ý muốn truy hải bỏ mình người kỳ thật là ngươi cố vĩnh lợi tháng mười một số chín cố vĩnh ninh mới tìm được cơ hội ở cùng cố vĩnh khang nói chuyện chung làm hắn tự cho là nghĩ tới cái tuyệt diệu kế sách tháng mười một mười chín hào cố vĩnh khang bắt cóc ta mụ mụ sau đó xe truy hải nàng ở cùng ngày bị ta thúc thúc cứu lên lại bởi vì hít thở không thông thời gian quá dài cuối cùng không có thể chống đỡ ta thúc thúc vì cứu ta ra tới mổ ra ta mụ mụ bụng Mới 6 tháng đại ta ở cùng ngày sinh ra. Lúc sau 20 năm, các ngươi đều có cùng Cố Vĩnh Ninh bảo trì liên hệ, chẳng những cho hắn rất nhiều trợ lực, cũng làm hắn giúp các ngươi làm không ít chuyện. Kỳ thật nếu làm Cố Vĩnh Ninh tự mình tới nói, hắn là không nhớ rõ cụ thể ngày thậm chí chính xác đến vài giờ chung. Nhưng người ký ức liền ở trong đầu, ngươi cảm thấy ngươi đã quên, nhưng kỳ thật nó vẫn luôn đều ở. Mà nhớ nghiệm có thể như vậy rõ ràng. Đơn giản là bởi vì trực tiếp đọc lấy Cố Vĩnh Ninh ký ức. Kỳ thật từ nhớ nghiệm nói câu đầu tiên lời nói thời điểm, Cố Huy Thành cùng Cố Vĩnh lợi ánh mắt liền thay đổi. Nàng nói một câu nói, hai cha con sắc mặt liền càng khó xem chút. Bọn họ không nghĩ tới, nhớ nghiệm thế nhưng mấy ngày liền kỳ đều như vậy rõ ràng. Này, ngươi miệng thượng nói cũng không thể tin. Này không thể xem như chứng cứ. Cố Huy Thành hai cha con còn ở cường căng. Nhớ nghiệm nghe xong lại là cười, ta chịu cùng các ngươi rằng có, là muốn cho các ngươi rõ ràng, các ngươi phân phó cố vĩnh ninh làm sở hữu sự tình ta đều biết. Hơn nữa, ta không phải tự cấp các ngươi cái lại cơ hội, là cho các ngươi thành thật công đạo cơ hội. Còn có ngươi, nhớ nghiệm rũ mắt, nhìn về phía hoàn toàn đã không có ngày xưa ngạo mạn trường dương cô tư, yêu cầu ta nói nói ngươi là khi nào cấp cố vĩnh ninh gọi điện thoại, làm hắn chờ ta về nước lúc sau tìm cái thích hợp thời cơ giết chết ta sao. Cố tư mở to hai mắt nhìn, dùng sức lắc đầu, ta không biết, ta cái gì cũng chưa làm. Phụ thân, phụ thân ngài tin tưởng ta. Nói, cố tư liền muốn đi kéo cố vĩnh đêm ống tay háo. Cố vĩnh đêm lại là vừa nhấc chân, đem nàng đá văng. Nếu là đổi làm ngày thường, cố vĩnh đêm kỳ thật là không có bao lớn sức lực, nhưng vừa mới mới bị nhớ niệm châm cứu chuyển vận quá năng lượng. Lúc này thế nhưng có thể một chân liền đem cố tư cấp đá văng. Cố tư ngã trên mặt đất, nàng còn tưởng bỏ dậy, lại bị một người bảo tiêu cấp bắt được. Nàng há mồm lại muốn kêu phụ thân, lại bị cố vĩnh đêm lạnh lùng nhìn mắt, nếu không muốn chết nói, liền câm miệng. Cố tư sợ chết, nghe được cố vĩnh đêm những lời này, quả nhiên liền nhắm lại miệng. Nhưng nàng không biết còn có một loại, gọi là sống không bằng chết. Cố tư bị bảo tiêu bắt lấy lúc sau. Cố Vĩnh Đêm giơ tay làm cái thủ thế. Vài tên bảo tiêu tiến lên đem Cố Huy Thành một nhà bốn người đều bắt lên. Các ngươi làm gì? Buông ra. Vĩnh Đêm ngươi không thể như vậy đối lục thúc A. Lục thúc trước kia như thế nào giúp ngươi? Ngươi nên rõ ràng A. Cố Huy Thành dùng sức dây rủa. Cố Vĩnh Đêm hơi hơi rũ đầu, tay ở huyệt thái dương xoa ấn. Nghe được Cố Huy Thành kêu gọi, Cố Vĩnh Đêm thấp thấp nở nụ cười, thanh âm tả tứ âm lãnh. Hắn làn ra quá mức tái nhợt, hơn nữa diện mạo vốn dĩ liền thiên âm nu, ngồi ở kia thời điểm, thậm chí cho người ta một loại hắn không phải nhân loại, mà là ngay sau đó liền sẽ lộ ra răng nanh quỷ hút máu ảo giác. Trợ giúp? Ta hiện giờ, nhưng thật ra đối với ngươi năm đó trợ giúp cảm thấy hoài nghi, vinh thần chết. Có lẽ cũng cùng ngươi có quan hệ. Cố Huy Thành thanh âm đột nhiên im bặt. Cố Vĩnh đêm dương mắt, con ngươi tựa hồ nhiễm hồng. Không đợi Cố Huy Thành lắc đầu phủ nhận, Hắn búng tay một cái. Trang ống giảm thanh một thương chỉ phát ra tương đối rất nhỏ thanh âm, vài tiếng súng vang, cùng với chính là viên đạn đánh tiến thị thanh âm. Sau đó, chính là cố huy thành một nhà bốn người tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ bốn cái, mỗi người chân trái đều trúng một thương, màu đỏ tươi máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Cố vĩnh lợi thê tử tề hồng phỉ khóc lóc xin tha, vĩnh. Gia chủ. Gia chủ ngươi thả ta đi. Ta đem ta biết đến đều nói cho ngươi. Ta cái gì cũng chưa đã làm a, Ta là vô tội. Nàng đã bị cố vĩnh đêm đáng sợ chố dọa pha gan, nhớ lại phía trước hắn như thế nào tra tấn người khác, tề hồng phỉ chỉ nghĩ mạng sống, thậm chí không tiếp bán đứng trượng phu của nàng cùng công công. Theo sát, cố minh nguyên cũng khóc lan nói muốn đem hắn biết đến đều nói, chỉ cầu cố vĩnh đêm có thể thả hắn. Không đợi cố vĩnh đêm đồng ý, hai mẹ con liền cùng triệt để dường như lại nói tiếp kỳ thật này hai mẹ con biết đến cũng không phải rất nhiều, cố vĩnh lợi tề hồng phỉ biết được hơi chút nhiều điểm. Nàng biết cố huy thành hai cha con cùng Z quốc vân thành cố gia cố vĩnh ninh có liên hệ, cũng biết là cố huy thành hai cha con sai sử cố vĩnh ninh hại chết cổ thu xương. Tề hồng phỉ cũng biết cố tư là bọn họ chuyên môn ở cô nhi viện chọn lựa ra tới nữ hải, bởi vì nàng sinh ra ngày cùng với khi còn nhỏ cười rộ lên có như vậy vài phần giống cổ thu xương. Nàng nói Cố Huy Thành hai cha con là tưởng chờ Cố Vĩnh đêm đã chết lúc sau, mặc kệ Cố Gia giao cho Cố Tư vẫn là Cố Minh một, bọn họ đều có thể dễ dàng trộm trong tay. Tề Hồng Phỉ những lời này, cũng coi như là chứng thực nhớ nghiệm vừa rồi nói những cái đó thật là thật sự. Bên kia Cố Huy Thành cùng Cố Vĩnh lợi chịu đựng súng thương đau, vẫn luôn ở kêu Tề Hồng Phỉ cấm miệng. Nhưng Tề Hồng Phỉ chẳng những không cấm miệng, còn nói đến càng nhanh. Đến cuối cùng, Cố Huy Thành cùng cố Vĩnh Lợi đều cảm thấy có chút tuyệt vọng. Ta, ta biết đến chính là này đó. Cố gia chủ ngươi thả ta đi. Ta chưa từng có tham dự quá. Ta là vô tội. Tề Hồng Phỉ khẩn cầu nhìn cố Vĩnh Đêm. Cố Huy Thành cùng cố Vĩnh Lợi còn ở chưa từ bỏ ý định biện giải. Vĩnh Đêm ngươi đừng nghe cái này. Điên nữ nhân nói hiệu nói vượng. Nàng đây là cố ý hãm hại Vu An. Kết quả bọn họ mới vừa nói xong. Cố Vĩnh Đêm lại búng tay một cái. Hai tiếng súng vang, phân biệt đánh vào Cố Huy Thành cùng Cố Vĩnh lợi hai người đuổi phải thượng. Cái này bọn họ là vô pháp đứng thẳng, kiềm chế hai người bảo tiêu cũng thuận thế buông ra tay, làm cho bọn họ ngã trên mặt đất. Cố Vĩnh Đêm từ trên sofa đứng lên, Cố Đông vội vàng tiến lên đỡ hắn, còn đem hắn thường dùng màu đen quải trượng đưa tới. Tiếp nhận quải trượng, Cố Vĩnh Đêm chiều quỳ dạp trên mặt đất Cố Huy Thành hai cha con đi đến. Bọn họ nằm bò địa phương trải thảm, màu đỏ huyết đem thảm nhan sắc nhiễm đến càng sâu. Cố vĩnh đêm chút nào không thèm để ý hắn dẫm lên thảm đã bị cố huy thành cùng cố vĩnh lợi hai người máu tươi làm dơ, hắn ở cố huy thành trước mặt đứng yên, túi đầu nhìn bởi vì đau đớn mà mặt không còn chút máu, quần áo tóc đều bị mồ hôi tẩm ướt hai cha con. Nói nói, mấy năm nay, các ngươi đều làm chút cái gì? Không cần ý đồ dầu dếm, ta tưởng. Các ngươi hẳn là tương đối nguyện ý ta cho các ngươi một cái thông khoái, đúng không? Hắn nói chuyện thời điểm, tia màu đen quải trượng bị hắn hơi chút nhắc tới, sau đó dừng ở Cố Huy Thành ngu bàn tay thượng. Sau đó chậm rãi nghiền ma, chậm rãi dùng sức. Cố Huy Thành trên mặt biểu tình càng thêm văn mẹo, đau á a kêu lên. Vĩnh đêm, Vĩnh đêm ta là ngươi lục thúc a. Ngươi không thể như vậy đối ta a. Ngươi không thể. Cố Vĩnh đêm nhướng mày, Trên tay càng thêm dùng sức, cơ hồ toàn bộ thân mình trọng lượng đều đè ở quải trượng thượng. Những người khác phảng phất nghe được Cố Huy Thành xương bàn tay vỡ vụn thanh âm, nhưng lại bị Cố Huy Thành kêu rên che giấu. Cuối cùng vẫn là Cố Huy Thành chịu không nổi, liên tục kêu: Ta nói, ta nói, ta nói. Cố Vĩnh Đêm lúc này mới đem quải trượng từ Cố Huy Thành mù bàn tay thượng lấy ra, mà cái kia vị trí đã có cái cơ hồ muốn xuyên đầu hắn lòng bàn tay hao hãm. Cố Huy Thành run rẩy nắm lấy chính mình thủ đoạn, kia bàn tay đã đau đến chết lặng. Vừa mới tiến vào thời điểm, Cố Huy Thành vẫn là cái ăn mặc khéo léo, tinh thần quắc thước, thoạt nhìn rất là ngạnh lãng lao nhân. Hiện tại, hắn hoa râm đầu tóc đã bị mồ hôi ướt nhẹp thành một sợi một sợi, quần áo hỗn độn, thoạt nhìn chật vật không thôi. Cố Vĩnh đêm không có nhiều liếc hắn một cái, trở lại trên sofa một lần nữa ngồi xuống. Hắn thở ra bởi vì dưỡng quá thảm mà đế dậy nhiễm màu đỏ dày. Thông thả ung dung mở miệng, nói đi. Không phải Cố Huy Thành không nghĩ hấp hối dây ruột, mà là hắn quá hiểu biết Cố Vĩnh Đêm là người. Cố Vĩnh Đêm hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng nhớ niệm nói, chẳng sợ không có thực chất tính chứng cứ. Cho nên mặc kệ thẳng thắn cùng không, Cố Vĩnh Đêm nghĩ đến đều là sẽ không làm cho bọn họ tồn tại đi ra này phiên môn. Cố Huy Thành tuyệt vọng, hắn hiện tại thậm chí chỉ khẩn cầu Cố Vĩnh Đêm có thể nghe được hắn thẳng thắn lúc sau, cho hắn một cái thông khoái. Hắn chịu đựng đau đớn, thanh âm run rẩy đem mấy năm nay đã làm sự tình một năm một mười công đạo. Không sai, cố vĩnh thần chết, hắn có tham dự. Chẳng qua năm đó sở dĩ không có cha được hắn trên đầu, chính là dùng năm đó cố vĩnh ninh đối cố vĩnh khang dùng quá giống nhau biện pháp. Cũng là bọn họ dùng quá rất có hiệu, cho nên mới cấp cố vĩnh ninh ra như vậy chú ý. Cố vĩnh thần nguyên bản là cố gia gia chủ, hắn đã chết lúc sau, bởi vì không có hài tử cho nên hợp lý nhất người thừa kế hẳn là hắn một mẹ đẻ ra ca ca cố vĩnh đêm cũng là lúc ấy cố vĩnh đêm bị đuổi giết hắn chạy tới di quốc lãng cổ thành cùng cổ thu xương nhận thức cố huy thành bọn họ tìm cố vĩnh đêm thật lâu cuối cùng ở lãng cổ thành phát hiện hắn sau lại vụ tai nạn xe cổ kia cùng bắn chết cũng là cố huy thành bọn họ tránh ở sau lưng làm cố vĩnh đêm mạng lớn không có chết bọn họ đem chính mình hiềm nghi tẩy thoát đến thập phần sạch sẽ Còn âm thầm trợ giúp Cố Vĩnh đêm trở lại Cố Gia ngồi trên gia chủ vị trí. Cố Vĩnh đêm điều tra thanh toán, căn bản không có tra được bọn họ trên đầu. Cố Gia mặt khác mấy phòng chết chết, đuổi ra đi đuổi ra đi, Cố Vĩnh đêm cố tình để lại bọn họ cùng Cố Vĩnh đêm ra ra bối mấy phòng lão nhân, những cái đó đều là chân chính không có tham dự bất luận cái gì sự tình người. Vì Trương Hiển chính mình thật sự không có muốn tranh đoạt Cố Gia tài sản ý tứ. Cố Vĩ Thành mang theo người nhà chủ động phân ra đi. Đây là cái sáng suốt lựa chọn, bởi vì kế tiếp rất nhiều năm Cố Vĩnh Đêm đối bọn họ đều rất là quan tâm. Bởi vì cùng Cố Vĩnh Đêm tương đối thân cận, cho nên bọn họ đối Cố Vĩnh Đêm tình huống thân thể cũng càng thêm hiểu biết. Biết Cố Vĩnh Đêm hẳn là sống không lâu, bọn họ liền dứt khoát chờ chính hắn chết. Kỳ thật, cũng không phải bọn họ không nghĩ trực tiếp lộng chết Cố Vĩnh Đêm, vẫn là bởi vì hắn bên người trông coi quá nghiêm ngặt hơn nữa còn có cái khôn khéo cố đông bọn họ tưởng xếp vào cái nhân viên y tế cũng chưa biện pháp sau lại bọn họ lại suy nghĩ cái biện pháp đi cô nhi viện tìm tới cố tư bọn họ tính toán lợi dụng cố vĩnh đêm đối cố gia có oán hận tâm lý làm hắn nhận nuôi cố tư hơn nữa muốn bồi dưỡng một ngoại nhân đảm đương cố gia người thừa kế nhiều năm như vậy hết thảy đều thực thuận lợi thằng đến có thiên cố vĩnh ninh cho bọn hắn gọi điện thoại nói cổ thu xương còn có cái nữ nhi tồn tại Bọn họ suy đoán kia vô cùng có khả năng chính là cố vĩnh đêm thân sinh nữ nhi, trong lòng nguy cơ nổi lên. Cũng là trong lòng suy đoán, cho nên mới có cố tư sau lại đi vân thành cố ra sự tình. Bất quá lúc ấy cố huy thành bọn họ là không có nói cho cố tư, nhớ nghiệm khả năng chính là cố vĩnh đêm nữ nhi chuyện này. Sau lại chờ cố tư trở về ca quốc, bọn họ mới báo cho nàng. Đây cũng là vì cái gì cố tư ở Z quốc nhìn thấy nhớ nghiệm khi không có gì phản ứng. Lại ở di quốc nhìn thấy nàng sau có như vậy đại phản ứng. Bọn họ là muốn diệt trừ nhớ niệm, bởi vì nếu nàng tồn tại, như vậy cố tư khẳng định cái gì đều không vớt được. Cho nên ở cố tư liên hệ cố vĩnh ninh làm hắn diệt trừ nhớ niệm thời điểm, bọn họ cảm kích lại không nói gì thêm. Ai biết, vẫn là thất bại. Chính là, chính là này đó, ta không có, không có che giấu. Cố Huy thành đôi cố vĩnh đêm nói. Cố vĩnh đêm trên mặt biểu tình không có gì, ánh mắt cũng đã trương hiển hắn tức giận. Hắn gật gật đầu, nhìn về phía Cố vĩnh lợi, ngươi còn có cái gì bổ sung sao? Cố vĩnh lợi lắc đầu, không, đã không có, liền này đó. Dừng một chút, hắn như là nhớ tới cái gì, lại gật gật đầu, còn, còn có. Chính là cái kia. Cái kia người thực vật tỉnh lại Helena. Bởi vì biết nàng trong tay có ngải vòng cổ, sợ nàng sẽ đưa cho. Đưa cho nhớ nghiệm, cho nên chúng ta giết hại Helena hung thủ xác thật là sao lại bị bắt nữ nhân kia, nhưng lại là bọn họ đem Helena tỉnh lại tin tức cố ý nói cho nàng, sao lại lại kích phát nàng cửu hận, cuối cùng giết hại Helena. Đương nhiên, lãng cổ thành những cái đó hủy diệt cổ thu xương tồn tại dấu vết hành vi, phía sau màn làm chủ cũng là cố huy thành hai cha con. Cố vinh đêm tự dễ cười, thật không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, Ta thế nhưng bị các ngươi chơi đến xoay quanh, các ngươi hẳn là rất đắc ý đi. Cố Huy thành hai cha con túi đầu không dám nói lời nào, mấy năm nay bọn họ xác thật là rất đắc ý. Bởi vì cố vĩnh đêm không có phát hiện bọn họ, thậm chí còn vẫn luôn đối bọn họ công ty nhiều có quan tâm. Cùng bị phân ra đi những người khác bất đồng, ngoại giới những người đó đều biết cố Huy thành một nhà cùng cố vĩnh đêm quan hệ thực hảo, cho nên ở bên ngoài đối bọn họ đều nhiều có kiên kỵ. Cố vĩnh đêm trong tay nắm kia xuyến tím thủy tinh lắc tay, lòng bàn tay ở hạt châu thượng nhẹ nhàng đốt ve, quanh thân áp khí cực thấp. Hắn trong lòng đã hận cố huy thành hai cha con, cũng hận chính mình. Hắn tự xưng là thông minh, lại nhiều năm như vậy. Thế nhưng đối kẻ thù như vậy hảo. Nếu không phải nhớ niệm xuất hiện, nếu không phải biết chính mình còn có cái thân sinh nữ nhi. Có lẽ chờ hắn đã chết, cố huy thành bọn họ kế hoạch liền thành công. Rốt cuộc thân thể hắn thật sự rất kém cỏi ngay cả bác sĩ đều nói hắn tùy thời đều có khả năng không được a cố vinh đêm giơ tay vẫy vẫy lạnh lùng nói đem bọn họ dẫn đi hắn chưa nói muốn dẫn đi thế nào thực mau mặc kệ là cố huy thành một nhà bốn người vẫn là cố tư đều bị bảo tiêu mang đi đến nỗi đưa tới nơi nào nhớ niệm cùng lục cẩm duyên không biết cũng không có hứng thú biết có vài tên người hầu lại đây đem bị máu tươi tầm ớt thảm thu đi lại đem sàn nhà rửa sạch sạch sẽ lại trải lên tân thảm. Các nàng toàn bộ hành trình không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, động tác huấn luyện có tố, thực mau lại lui cái sạch sẽ. Trong phòng khách cũng chỉ dư lại nhớ niệm cùng Lục Cầm Duyên, cùng với Cố Vĩnh đêm cùng Cố Đông. Đến nôi Cố Minh Một, sớm tại Cố Vĩnh đêm làm bảo tiêu vây quanh phòng khách thời điểm, liền trước làm người đem hắn mang về phòng. Kỳ thật Cố Vĩnh đêm vốn dĩ cũng muốn cho nhớ niệm tránh đi. Hắn không quá hy vọng chính mình sẽ cho nữ nhi cảm nhận trung lưu lại một tàn bạo ấn tượng. Có thể tưởng tượng đến nàng ở Vân Thành cố gia đoạn cố vĩnh ninh tay chân kia lưu loát tàn nhẫn thủ đoạn, lại cảm thấy hắn nữ nhi khẳng định sẽ không bị dò đến. Trong phòng khách bốn người, lúc này không có người ta nói lời nói. Nhớ nghiệm dựa vào lục cầm duyên trong lòng ngực, nàng trong lòng vốn nên là có loại bị đẹ nặng cục đá rốt cuộc bị dọn khai cảm giác, nhưng nàng không có, ngược lại dầu dĩ. Không biết là phẫn nộ vẫn là khổ sở. Cho tới hôm nay, chân tướng rốt cuộc đại bạch. Mà cố huy thành hai cha con bao gồm cố ra những người khác sở làm hết thảy. bất quá là vì cố ra quyền kế thừa. Nàng không hiểu, mấy thứ này liền cũng đủ cố huy thành tàn hại thân nhân, tùy ý đoạt lấy người khác cánh mạng sao. Ở nhớ nghiệm xem ra, những người này so phòng thí nghiệm vì được đến nghiên cứu thành quả, mà không tiếp dùng người sống làm thực nghiệm nghiên cứu viên còn muốn đáng sợ. Ngồi ở một bên cố vĩnh đêm rốt cuộc đã mở miệng, tiếng nói khàn khàn đến có chút lợi hại, Niệm niệm thực xin lỗi, hại chết mụ mụ ngươi người, hẳn là ta mới đối. Ngươi không chịu nhận ta, cũng là hẳn là. Cứ việc cố vĩnh đêm trong giọng nói chưa từng nghẹn nào, nhưng kia nùng liệt tự trách cùng bi thương, vẫn là có thể làm người cảm nhận được. Cố đông ở một bên nhăn chặt mày mãn nhãn lo lắng, nhớ nghiệm lại rũ xuống mắt, ừ một tiếng, xác thật nên trách ngươi. Nếu cố vĩnh đêm không có cùng cổ thu xương quen biết, chẳng sợ không có nàng sinh ra. Ít nhất, cổ thu xương có thể an an ổn ổn tồn tại đi. Ít nhất, cổ huyên không cần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đi. Nhớ niệm trong nội tâm vô pháp tha thứ cố vĩnh đêm, ít nhất hiện tại không có cách nào. Nàng cũng không có biện pháp đại cổ huyên tha thứ hắn, rốt cuộc chết đi chính là hắn che chở 20 năm nữ nhi. Nhớ niệm gắt gao nắm lấy lục cầm duyên tay, cầm duyên các ca. Ta mệt mỏi quá. Nàng thanh âm mềm mại, nghe thập phần yếu ớt. Vừa rồi bất luận cái gì thời điểm đều biểu tình bình đạm không gợn sóng lục cẩm duyên lúc này lại là nhữ mi, chúng ta đây đi nghỉ ngơi. Lục cẩm duyên mới vừa ôm lấy nhớ nghiệm đứng lên, một bên cố đông liền vội vàng nói, ta mang lục đại thiếu cùng nghiệm nghiệm tiểu thư đi phòng cho khách nghỉ ngơi đi. Hắn là thực lo lắng lục cẩm duyên sẽ trực tiếp mang theo nhớ nghiệm rời đi cố ra, thật vất vả mới trở về một lần. Liên Tính không muốn nhận Cố Vĩnh đêm cái này phụ thân, kia tốt xấu cũng lưu lại chủ hai ngày nha. Lục Cẩm Duyên không có trả lời, mà là cúi đầu dùng ánh mắt dò hỏi Nhớ Nghiệm. Nhớ Nghiệm vốn là tưởng Cự Tuyệt, lại nghĩ tới Cố Minh gần nhất. Nàng còn nhớ rõ chính mình đáp ứng quá Cố Minh một, ngày mai làm hắn mang nàng tham quan một chút cố gia, tổng không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Kia, liền ở một đêm đi. Nhớ nghiệm ở cố vĩnh đêm cùng cố đông chờ đợi dưới ánh mắt gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hai người lập tức nhẹ nhàng thở ra, cố đông trên mặt chất đầy cười, hai vị cùng ta tới. Nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên đi theo cố đông ra tiền viện phòng khách, đi qua một đoạn khoanh tay hành lang, lại xuyên qua một phiến cổng vòm, liền đến một tòa sân trước. Đây là gia chủ phía trước nghĩ ngài có lẽ về sau sẽ trở về trụ trụ, chuyên môn làm người một lần nữa tu sửa quá, nơi này hoàn cảnh thanh u thực thích hợp nghỉ ngơi. Cố đông một bên lánh nhớ nghiệm bọn họ tiến sân, một bên giới thiệu. Sân phía trước có cái hoa viên nhỏ, loại chính là nhớ nghiệm nói không nên lời tên tới hoa, mùi hương nhàn nhạt, nhạt, nghe thực thoải mái. Mà giữa sân có tòa hai tầng tiểu lâu, như là cổ đại phim truyền hình đại gia tiểu thư khuê cắt. Tiểu lâu phòng ngủ chính ở trên lầu, dưới lầu có phòng tiếp khách cùng nhà ăn, phòng bếp cũng có, còn có một gian người hầu trụ phòng ngủ. Cố đông nói nếu nhớ nghiệm bọn họ không thích người khác quay rầy nói, liền không cho người hầu ở tại dưới lầu. Bọn họ có cái gì yêu cầu, cũng có thể trực tiếp đến trong phòng gọi Linh. Nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên lên lầu 2, trong phòng trang hoàng phong cách cùng bên ngoài giống nhau đều là cổ kính, chỉ là nhiều không ít hiện đại đồ dùng. Phong đề quần áo, thậm chí còn chuẩn bị rất nhiều quần áo cùng dài. Không chỉ là nhớ nghiệm, ngay cả Lục Cẩm Duyên cũng chuẩn bị. Cũng không biết là cố đông chuyên môn chuẩn bị vẫn là cố vĩnh đêm phân phó. Tùy ý tham quan một chút, lục cẩm duyên đối cố đông nói, cố quản gia người đi vội đi. Cố đông gật gật đầu, nhìn nhớ nghiệm liếc mắt một cái, lại nói, dưới lầu có thủy, tủ lạnh cùng phòng bếp trong ngăn tủ đều có rất nhiều ăn, còn có vừa mới chuẩn bị tốt bánh kem, nghiệm nghiệm tiểu thư nếu đói bụng muốn ăn cơm, có thể hấn cứ gọi linh cùng ta nói một tiếng, ta làm phòng bếp chuẩn bị. Tình huống như vậy, Cố đông đương nhiên sẽ không nói thỉnh nhớ niệm qua đi cùng cố vĩnh đêm cùng nhau ăn cơm, rốt cuộc đáp án khẳng định là cự tuyệt. Nhớ niệm nghe xong cố đông nói thoáng gật đầu, hảo. kia, lục đại thiếu, niệm niệm tiểu thư các ngươi nghỉ ngơi, ta liền đi trước. Nói xong, cố đông mới rời khỏi phòng. Kỳ thật nếu có thể nói, cố đông càng muốn đổi giọng gọi nhớ niệm đại tiểu thư. Ai? Cố đông ở trong lòng thở dài, xoay người đi xuống lầu hắn phân phó trong nhà người hầu cẩn thận nghe gọi linh vang sau đó trở lại phòng khách thấy cố vĩnh đêm không ở hắn gọi tới người hầu dò hỏi gia chủ đi nơi nào người hầu cung kính trả lời gia chủ hẳn là đi ám phòng ám phòng chính là cố huy thành một nhà bốn người cùng với cố tư bị mang đi địa phương nơi đó kỳ thật thật lâu thật lâu vô dụng qua từ cố vĩnh đêm đem những người đó đều giải quyết lúc sau ám nền nhà bổn thượng chính là phủ bụi trần tồn tại Nghe nói cố vĩnh đêm đi ám phòng, cố đông xoay cái con nhi, cũng hướng bên kia đi. Bên kia sân, cố đông rời khỏi sau, lục cầm duyên liền từ phòng để quần áo cầm bộ áo ngủ ra tới, mang theo nhớ nghiệm đi phòng tắm tắm nước nóng thả lỏng thả lỏng, sau đó làm nàng nằm trên giường. Ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ liền sẽ thoải mái rất nhiều. Hắn đem người ôm tiến trong lòng ngực, tay phải ở nàng trên đầu nhẹ nhàng xoa ấn. Nhớ nghiệm xác thật là cảm thấy mệt cái loại này tinh thần thượng mỏi mệt nhưng nàng nhắm mắt lại lại có chút ngủ không được ta tưởng thúc thúc nhớ nghiệm đoa ở lục cẩm duyên trong lòng ngực thấp giọng nói nàng xác thật rất tưởng niệm cố trì tưởng tái kiến thấy hắn cùng hắn lại nói một tiếng cảm ơn lục cẩm duyên cúi đầu hôn hôn nàng phát đỉnh hắn khẳng định cũng suy nghĩ ngươi nhớ nghiệm ừ một tiếng không nói nữa lục cẩm duyên xoa ấn đến nàng thực thoải mái người cũng chậm rãi thả lỏng lại Nghe nhớ niệm nhẹ nhàng hô hấp, Lục Cẩm Duyên biết nàng đây là đã ngủ rồi. Lục Cẩm Duyên ở trong lòng thở dài, nhìn đến nhớ niệm không vui, hắn cũng khó chịu. Hắn suy tư nên thế nào, mới có thể làm nhớ niệm vui vẻ lên. Ánh mắt chạm đến đến nhớ niệm nắm chặt hắn cổ áo trên tay, tia tay phải ngón trò thượng nhẫn kim cương ở ánh đèn hạ chiết xạ xuất sắc sắc quan mang. Lục Cẩm Duyên trong lòng vừa đậu, hắn tưởng, có lẽ làm chàng hôn lễ. Hẳn là có thể làm nhớ nghiệm vui vẻ đứng lên đi. Lục Cẩm Duyên trong lòng hạ quyết tâm, chờ lần này về nước, nhất định phải trước đem người mang đi đem giấy hôn thú lên mới được. Khải Đặc Thành truyền ra một tin tức, ca quốc nhà giàu số 1, hoàng thất bạn tốt Cố gia gia chủ vị kia nữ nhi Cố Tư, kỳ thật bất quá là dưỡng nữ. Mà Cố gia chủ thân sinh nữ nhi đã tìm được, hơn nữa đã nhận trở lại. Có truyền thông liên hệ tới rồi Cố Đông, được đến xác thực hồi đáp sau. Này tác tin tức còn bước lên mục giải trí cùng với kinh tế tài chính khối đầu bản đầu đề. Vì thế như vậy tin tức chẳng những ở thượng tầng truyền lưu, còn làm cư dân mạng nhóm đều biết được. Từ khải đặc thành đến toàn bộ ca quốc, thậm chí truyền lưu tới rồi nước ngoài. Bởi vì cố đông xưng nhà hắn tiểu thư mẫu thân là Z người trong nước, cho nên cái này tin tức còn bị Z quốc truyền thông đưa tin một chút. Có người khả năng không biết ca quốc cô ra là ai, nhưng bị phổ cập khoa học lúc sau. Đều sôi nổi thẳng hô ở bờ. Tất cả mọi người ở tò mò trong truyền thuyết cố gia chủ nữ nhi đến tột cùng là ai, lại trông như thế nào. Z quốc, lục trạch lầu chính. Hôm nay là thứ bảy, tuy rằng nhớ niệm cùng lục cẩm duyên không ở, nhưng nên tới lầu chính ăn cơm, vẫn là đến tới. Cơm nước xong sau bọn họ ngồi ở một khối nói chuyện phiếm khi, vừa lúc nói lên cái này. Kỳ thật là mang theo trượng phu cùng nữ nhi về nhà mẹ để ăn cơm lục chiêu vân trước nhắc tới lục lao gia tử đối ca quốc cố gia có chút ấn tượng cho nên liền tiếp lời nói lục lao gia tử cau mày cẩn thận nghĩ nghĩ cố gia đương nhiệm gia chủ giống như là kêu cố vĩnh đêm đi lục chiêu vân trượng phu lý tấn hoa gật đầu trả lời không sai là kêu cố vĩnh đêm cái này cố vĩnh đêm chính là cái lợi hại nhân vật mười mấy năm trước đem nhà mình đường thúc đường huynh nhóm đến chết chết tàn tàn còn tất cả đều bị bọn họ từ chủ ra đuổi đi ra ngoài Mọi người đều nói hắn là vô tình vô nghĩa kẻ điên đầu. Ngồi ở lục thịnh mân bên người thịnh nhã nhu nghe xong có chút không cao hứng, tuy rằng nhớ nghiệm không muốn nhận hắn cái kia phụ thân, nhưng kia cũng là nhớ nghiệm cha ruột nha. Chính là nàng thông gia. Đặc biệt là, vừa mới nàng thu được lục cẩm duyên phát tới tin tức, biết được năm đó cô ra phát sinh sự tình sau, trong lòng thập phần và hắn giận. Vì thế thịnh nhã nhu phản bác Lý Tấn Hoa nói, muội phu lời này nói được không đúng cái gì kêu vô tình vô nghĩa ngươi biết năm đó tình hình thực tế sao ngươi biết cố vĩnh đêm vì cái gì muốn làm như vậy sao ngươi biết những người đó hại chết cha mẹ hắn cùng đệ đệ còn hại chết hắn âu yếm nữ nhân sao lý tấn hoa không nghĩ tới thịnh nhã nhu phản ứng lớn như vậy ánh mắt kia còn phá lệ sắc bén hắn trong lúc nhất thời có chút nốc hắn bên cạnh lục chiêu vân không làm thiếu chút nữa vén tay háo nàng trưng mắt thịnh nhã nhu đại tẩu ngài nói lời này ý tứ Hợp lại ngài là rất rõ ràng, cố ra năm đó phát sinh sự tình lạc. Ta đương nhiên rõ ràng. Thịnh Nhã Nhu khôi phục bình tĩnh, giơ tay sửa sửa chính mình đầu tóc, lại là đoan trang bộ dáng. Lục chiêu vân ánh mắt dừng ở thịnh Nhã Nhu trên mặt. Thịnh Nhã Nhu sinh thật sự Mỹ, là cái loại này năm tháng bất bại Mỹ. Chẳng sợ nàng khỏe mắt đã co thế văn, lại càng thêm phong vận. Lục chiêu vân liền bất đồng, nàng vốn dĩ cũng liền không gì truyền đến lục lao gia tử hào gen lớn lên càng giống diệp lan nếu nàng học diệp lan bộ dáng đương đoá bạch liên hoa đâu tia lược hiện nhạt méo diện mạo cũng có thể nói là ra nước bùn mà không nhiễm cố tình nàng tính cách đánh đá chẳng sợ diệp lan lại như thế nào giáo nàng cũng ôn nhu không đứng dậy lục chiêu vân cũng nếm thử quá nhưng nàng giống như là bắt chước bừa giống nhau không những không giống bạch liên hoa còn thực buồn cười sau lại diệp lan cũng liền dứt khoát từ bỏ giáo nàng Lục triêu vân thực không thích chính mình thanh đạm diện mạo, ngày thường nhất không mừng cũng chính là hai cái lớn lên so nàng đẹp tẩu tử. Lâm bội san còn chưa tính, nàng chính là hưởng có túi da. Nhưng thịnh nhã nhu không giống nhau, nàng mị không chỉ là túi da, còn có loại khí chất. Thịnh nhã nhu khí chất cùng đoàn trang, là lục triêu vân học cũng học không được. Cho nên, nàng liền rất không quen nhìn thịnh nhã nhu, cảm thấy nàng là làm bộ làm tịch. Đương nhiên... Lục triêu vân tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng là ghen ghét thịnh nhã nhu lớn lên đẹp lại có khí chất. Người rõ ràng. Vậy ngươi nói nói xem. Ngươi biết cố vĩnh đêm thân sinh nữ nhi là ai sao? Ngươi nếu là biết, ta liền cùng ngươi họ. Lục triêu vân mới không tin thịnh nhã nhu sẽ thật sự rõ ràng đâu. Nàng thậm chí cảm thấy thịnh nhã nhu vừa mới nói những lời này đó chính là vô căn cứ, đơn thuần vì dối lý tấn hoa. Rốt cuộc ngày thường thịnh nhã nhu cũng xem bọn họ một nhà thực không vừa mắt thịnh nhã nhu nghe xong lục chiêu vân nói giơ giơ lên mi xua xua tay cười nói cùng ta họ liền không cần phụ thân còn ở chỗ này đâu ngươi cũng không sợ chọc phụ thân sinh khí lục chiêu vân này cũng mới nhớ tới lục lao gia tử còn ở đâu nàng vội vàng quay đầu đi xem quả nhiên liền thấy lục lao gia tử chính nặng nề nhìn nàng khí thế uy nghiêm nàng rụt rụt cổ vừa muốn nhận túng liền lại nghe thịnh nhã nhu mở miệng nói bất quá ta còn là muốn trả lời ngươi vấn đề thực xảo ta thật sự biết cố vĩnh đêm thân sinh nữ nhi là ai hơn nữa các ngươi đều còn nhận thức nghe xong thịnh nhã nhu nói những người khác đều là vẻ mặt nghi hoặc cố vĩnh đêm nữ nhi bọn họ đều nhận thức kia sẽ là ai a cái này tất cả mọi người cảm thấy rất tò mò lục thịnh hiên cũng nhịn không được hỏi thịnh nhã nhu đại tẩu vị kia cố gia chủ nữ nhi là ai a ta như thế nào đoán không được đâu nói hắn còn tò mò nhìn về phía lục thịnh mân phát hiện hắn vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười liền biết hắn khẳng định cũng là biết được bên kia thịnh nhã nhu cũng không bán cái nút trực tiếp trả lời chính là niệm niệm a nhớ niệm này sao có thể là nàng lục chiêu vân mở to hai mắt nhìn thiếu chút nữa nhảy dựng lên trừ bỏ lục thịnh mân Những người khác cũng đều là đầy mặt khiếp sợ. Diệp Lan nháy mắt nắm chặt tay, từ trước đến nay duy trì rất khá mặt bộ biểu tình cũng có chút mất không chế. Nàng âm thầm cắn răng, nguyên bản nghĩ chính mình sinh nhi tử cùng tôn tử đều không bằng kha tĩnh su nhi tử tôn tử, này cũng không quan hệ, nàng còn có cơ hội. Chỉ cần nàng con dâu cùng cháu dâu sau lưng thế lực có thể so sánh đến quá cũng đúng. Rốt cuộc, nhớ niệm bất quá chính là cái lao đại phu ngoại tôn nữ. Nàng cùng Lục Cẩm Duyên kết hôn nói, đối Lục Cẩm Duyên khởi không đến chút nào trợ lực. Diệp Lan trong khoảng thời gian này đang ở vì nhi tử Lục Thịnh Hiên cùng tôn tử Lục Cẩm Hoài chọn lựa vừa độ tuổi danh viện thiên kim, nàng trong lòng đã có chọn người thích hợp, liền chờ thuyết phục Lục Thịnh Hiên cùng Lục Cẩm Hoài đồng ý thân cận đâu. Kết quả hiện tại lại chợt nghe được như vậy một tin tức. Nếu, nếu nhớ nghiệm là cố vĩnh đêm nữ nhi, như vậy Lục Cẩm Duyên cùng nàng kết hôn lúc sau. Không phải là hắn sau lưng không chỉ là có thịnh thế tập đoàn, còn có cái cố gia. Ca quốc cố gia, đó là giống nhau hảo môn thế gia có thể so sánh nghĩ sao. Liên tính cố gia thế lực cơ bản đều ở nước ngoài, nhưng chỉ cần hơi chút nghe qua ca quốc cố gia người luôn là có vài phần kiên kỵ. Rốt cuộc, cố gia thế lực là ở Hắc Bạch lưỡng đạo, thả nghe nói cùng ca quốc hoàng thất quan hệ cũng thực không tồi. Lục Cẩm duyên có cố gia cái này hậu thuẫn, Con trai của nàng tôn tử còn có thể cùng hắn tranh lục ra quyền kế thừa sao? Chẳng lẽ, liền phải nàng chơ mắt nhìn Kha Tĩnh Xu Nhi tử tôn tử, ba chiếm lục ra sao? Này sao lại có thể? Nàng tuyệt đối không cho phép. Diệp Lan cơ hồ muốn đem chính mình lòng bàn tay véo suốt huyết tới, lúc này mới không có làm chính mình cảm xúc quá mức mất không chế. Thịnh Nhã Nhu xem lục chiêu vân không dám tin tưởng bộ dáng, cười nói, như thế nào liền không khả năng là niệm niệm nghiệm niệm cùng cố vĩnh đêm là đã làm xét nghiệm adn giám định kết quả là đương trường làm đương trường lấy nay còn có thể làm bộ lúc này không chờ lục chiêu vân nhảy nhót lung tung lục lao gia tử trước đã mở miệng lao đại tức phụ ngươi nói đều là thật sự nghiệm niệm thật là cái kia cố ra chủ nữ nhi thịnh nhã nhu không hề xem lục chiêu vân mà là quay đầu trả lời lục lao gia tử nghiệm niệm thật là hắn nữ nhi Ngài còn nhớ rõ niệm niệm lần trước cùng Cẩm Duyên đi Di Quốc sao? Bọn họ chính là đi tìm nàng cha ruột, sao lại tìm được rồi, bởi vì một chút sự tình mới không có nói ra. Đến nỗi cụ thể nguyên nhân, Thịnh Nhã Nhu là cảm thấy không cần thiết nói cho Lục Triều Vân những người này nghe, cũng không nghĩ nói. Lục lao ra tử nghe xong Thịnh Nhã Nhu trả lời, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nguyên lai niệm niệm bọn họ lần trước là Di Quốc không phải Cẩm Duyên có công sự muốn xử lý a. Hắn còn tưởng rằng là Lục Cẩm Duyên có công tác thượng sự tình muốn xử lý, sau đó lại thuận tiện mang nhớ nghiệm ở di quốc chơi một chút, nguyên lai là vì tìm cha ruột A. Tuy rằng biết được nhớ nghiệm không phải bình thường gia đình xuất thân hài tử, nhưng Lục Lao ra tử trong lòng nhưng thật ra không có gì ý tưởng. Rốt cuộc hắn vừa lòng nhớ nghiệm cái này tương lai con dâu cũng không phải bởi vì hắn ra thế như thế nào. Bất quá nhớ nghiệm có thể tìm được thân sinh phụ thân. Lục lao gia tử vẫn là vì nàng cảm thấy cao hứng. Có nhân vi nhớ niệm thiệt tình cảm thấy cao hứng, lại cũng có người không rất cao hứng. Mà lục Chiêu vân còn lại là một trong số đó. Nàng nguyên bản còn xem thường nhớ niệm, ở bên ngoài cùng mặt khác phu nhân đàm luận lên thời điểm cũng là chào phúng ý vị nói nàng đại cháu trai tìm cái xích cước đại phu ngoại tôn nữ đương lao bà. Kết quả nhân ra lúc này lắc mình biến hóa, thành nhà giàu số một nữ nhi. Lục Chiêu vân biểu môi. Nhìn không được nói câu, liền tính nhớ nghiệm là người cố gia chủ nữ nhi thì thế nào, bất quá là cái tư sinh nữ mà thôi. Đồng dạng rất là không thích nhớ nghiệm, thậm chí cảm thấy chính là bởi vì nàng, lục tuyết nghiên mới thay đổi cá nhân giống nhau lý vụ khê cũng phụ họa chính mình mâu thân nói, chính là, lại thế nào cũng là cái tư sinh nữ. Bên cạnh còn có không cao hứng thịnh nhã nhu đột nhiên có cái đỉnh cấp hảo môn xuất thân con dâu lâm bội san cũng nói. Hướng chi nhân gia còn có cái dưỡng mười mấy hai mươi năm dưỡng nữ, một cái là từ nhỏ dưỡng tại bên người, một cái là không ở bên người lớn lên, kia khẳng định là cùng dưỡng nữ cảm tình càng tốt nha. Nàng trong lòng, chính là ước gì cố vĩnh đêm đối nhớ nghiệm không hảo đâu. Thân là lâm bội san nữ nhi lục tuyết nghiên nghe nàng lời này lại rất là không cao hứng, nàng vốn dĩ liền rất thích nhớ nghiệm, biết được nàng tìm được rồi thân sinh phụ thân lúc sau cũng thực vì nàng cao hứng nghĩ đến nhớ nghiệm phụ thân thế nhưng là cố gia gia chủ nàng đều có loại tự hào cảm giác hơn nữa lục tuyết nghiên cảm thấy nhớ nghiệm phụ thân tuyệt đối sẽ thực thích nàng rất thương yêu nàng cho nên nàng liền nhịn không được đỉnh một câu mẹ ngài vừa rồi không nghe được đại bá mâu nói sao niệm niệm tỷ mụ mụ là cố gia chủ hổ yếm nữ nhân kia nếu không phải niệm niệm tỷ mụ mụ bị người hại chết nàng khẳng định đã sớm là cố gia chủ thê tử lạp cố gia chủ khẳng định càng yêu thương niệm niệm tỷ ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ta sinh ngươi xuống dưới chính là làm ngươi cùng ta đối nghịch sao? Lâm Bội San khí chính mình nữ nhi khuỵu tay quẹo ra ngoài, nhịn không được dùng ngón tay đi chọc cái chán của nàng. Lục Cầm Hoài dùng mu bàn tay bảo vệ muội muội cái chán, vừa muốn khuyên Lâm Bội San vài câu, liền nghe Lục lao ra tử gõ vài cái quả trượng, trầm giọng quát lớn: đủ rồi! Lâm Bội San tay lập tức dừng lại, sau đó ngượng ngùng mà bắt tay bông. Lục lao ra tử trừng mắt nhìn mắt nữ nhi cùng ngoại tôn nữ, uy nghiêm bộ dáng làm các nàng không có vừa rồi tranh chua. Hắn lúc này mới nói, niệm niệm có thể tìm được chính mình thân sinh phụ thân là chuyện tốt, các ngươi vừa mới nói được đều là nói cái gì. Liền không thể gặp người khác hảo phải không? Phụ thân, ta chính là ngài thân sinh nữ nhi, cái kia nhớ niệm chính là người ngoài. Ngài như thế nào khỉu tay quẻo ra ngoài đâu? Lục Chiêu vân xưa nay không quen nhìn lục lao gia tử yêu thích nhớ niệm, ngược lại đối chính mình thân ngoại tôn nữ không thế nào thân cận, lúc này cũng liền nhịn không được nói. Lục lao gia tử nghe được nàng lời này, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống dưới, cái gì người ngoài, cái gì khuyệu tay quẻo ra ngoài. Niệm niệm lập tức liền phải cùng cẩm duyên kết hôn, nàng là ta trưởng tôn tức phụ, là người trong nhà. Nhưng thật ra ngươi, ngươi đã gả chồng, là lý gia tức phụ. Ngươi nếu là không vui, Về sau cũng đừng lại đây. Lục Chiêu vân không nghĩ tới lục Láo ra tử thế nhưng liền nói như vậy đều nói ra, tính tình vừa lên tới, lập tức liền đứng lên, bỏ xuống một câu, bất quá tới liền bất quá tới. Sau đó, liền lôi kéo trượng phu cùng nữ nhi làm bộ muốn đi ra ngoài. Thấy lục Chiêu vân thật sự bị khí đi rồi, diệp lan vội vàng hô, "Chiêu vân. Đừng kêu nàng, làm nàng đi. Đỡ phải ta nhìn nháo tâm. Lục lao gia tử trực tiếp vây vây tay đánh gây Diệp Lan đối nữ nhi giữ lại, hắn là cảm thấy cái này nữ nhi trước kia còn giống điểm dạng, gả cho người lúc sau, trở về không phải tưởng cấp trượng phu công ty kéo đầu tư, chính là khóc lóc kể lể trượng phu nhà chồng đối nàng như thế nào như thế nào, trên thực tế ly ra thiếu chút nữa đều phải cho nàng cung đi lên. Nghe được lục lao gia tử nói, Diệp Lan tuy rằng sắc mặt khó coi, lại rốt cuộc chưa nói cái gì lục chiêu vân nguyên bản cho rằng có người có thể tới giữ lại nàng cho nên nàng đi được cũng không mau kết quả liền nghe được lục lao gia tử những lời này nàng bước chân dừng một chút sau đó dùng sức giậm chân một cái thật sự đi rồi lâm bội san thấy lục lao gia tử liền nữ nhi con rể cùng ngoại tôn nữ đều cấp đuổi ra môn đi túi đầu không dám nói nữa ca quốc khải đạt thành cố trạch niệm xương các nhớ niệm ngủ một giấc tỉnh lại Là ca quốc thời gian buổi tối 11 giờ. Nàng tinh thần khôi phục rất nhiều, tỉnh lại mở mắt ra khi đầu tiên nhìn đến lục cẩm duyên, cũng làm nàng cảm thấy thập phần an tâm. Lục cẩm duyên không có ngủ, liền ngồi ở nhớ niệm bên người dùng di động xử lý văn kiện, nhận thấy được nàng tỉnh lại, hắn lập tức túi đầu tới xem, tỉnh ngủ. Đã đói bụng không đói bụng. Vừa nói, còn một bên đưa điện thoại di động ném đến bên cạnh. Nhớ niệm ôm lấy lục cẩm duyên ngủi, ở hắn bên hông cọ cọ. Tỉnh ngủ bụng hào đói Nga. Muốn ăn cái gì? Ta làm người đưa lại đây. Lục Cẩm Duyên sốc lên tràn, đem nàng bế lên tới. Nhớ nghiệm thuận thế ôm Lục Cẩm Duyên cổ, khi mắt, gợi lên môi, cười đến nghịch ngợm, không muốn ăn người khác làm, muốn ăn người thân thủ nấu mặt. hào A, ta đây nấu mì cho ngươi ăn. Lục Cẩm Duyên cười trả lời. Nhớ nghiệm làm nụ không nghĩ xuyên dày, Lục Cẩm Duyên liền dứt khoát đem người ôm đi xuống lầu hắn ôm nàng đi phong bếp mở ra tủ lạnh nhìn nhìn các ngươi đều có cái gì nguyên liệu nấu ăn tủ lạnh rất lớn đại khái là nghĩ nếu nhớ nghiệm bọn họ tưởng mới ra nồi mới mẻ nhất cho nên ở chỗ này cũng bị nguyên liệu nấu ăn lúc cầm duyên cầm mì sợi ra tới lại cầm hai cái trứng gà một khối thịt bò còn có hai cái cà chua ra tới hắn đem không có mặc dậy nhớ nghiệm phóng tới liệu lý trên đài ngồi lại cho nàng cầm tủ lạnh bánh kem làm nàng có thể trước điền bụng Nhớ Nghiệm một tay bưng trang bánh kem cái đĩa, một tay cầm tiểu bạc muỗng, chân nhẹ nhàng đong đưa. Nàng cười tủm tỉm nhìn Lục Cẩm Duyên ở trong phòng bếp vì nàng bận việc, thường thường uy hắn ăn hai khẩu bánh kem. Ta ngủ thời điểm ngươi khẳng định cũng không ăn cái gì đi. Nốc không nốc nha. Về sau nhưng không cho như vậy lạ. Nhớ Nghiệm đối đang ở chính mình bên cạnh tiết thịt bò Lục Cẩm Duyên nói, sau đó lại thuận thế uy hắn một khối bánh kem thịt quả. Lục Cẩm Duyên cười cười, không trả lời. Lại ở ăn xong thịt quả sau, lại đi thân nhớ niệm khỏe miệng, đem khỏe miệng nàng bơ tỉ ẩn đi. Quả nhiên, vẫn là niệm niệm ngươi nơi này nhất ngọn. Hắn cười, vốn là tuấn Mỹ vô trù khuôn mặt càng là bằng thêm vài phần mê người, ánh mắt kia, xem đến nhớ niệm mặt đều năng. Nhớ niệm đoán trách mà chừng hắn, không chuẩn loạn phóng điện. Ta chỉ đối niệm niệm phóng điện. Nói, hắn lại túi người lại đây thân nàng. Hai người cười cười nhào nháo lục cẩm duyên thực mau nấu hai chén thịt bò cà chua mì trứng lục cẩm duyên sẽ xuống bếp vẫn là bởi vì nhớ nghiệm ở cổ huyền kia sẽ nấu cơm hắn tưởng giúp nàng trợ thủ lúc này mới học được tuy rằng trù nghệ của hắn thực bình thường nhưng nhớ nghiệm lại cảm thấy đây là nàng ăn qua ăn ngon nhất mị sợi một chén lớn mặt nàng liền canh đều uống đến sạch sẽ sau đó mới thỏa mãn mà dựa vào ghế trên trên mặt mang theo nhẹ nhàng ý cười ăn uống no đủ lúc sau Nhớ niệm dứt khoát liền lôi kéo Lục Cẩm Duyên tại đây trong viện tản bộ tiêu thực, thuận tiện tham quan tham quan. Sân không phải đặc biệt đại, nhưng diện tích cũng cùng bên ngoài một tràng đại biệt thự không sai biệt lắm, còn phân trước hoa viên cùng hậu hoa viên. Nhớ niệm còn cùng Lục Cẩm Duyên cảm thán, nói bọn họ thay cổ trang, liền càng như là sinh hoạt ở cổ đại. Lục Cẩm Duyên xem nàng cười khanh khách mãn huyết sống lại bộ dáng, trong lòng cũng đi theo vui vẻ. Hắn phát hiện từ yêu nhớ niệm lúc sau. Hắn cảm xúc hoàn toàn là bị nàng kéo. Nhớ niệm cao hứng, hắn cũng liền cao hứng. Nhớ niệm khổ sở hoặc là sinh khí, hắn cũng sẽ có đồng dạng cảm xúc. Nếu đổi cá nhân, lục cẩm duyên đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng bị cảm nhiễm cảm xúc, đơn giản là là nhớ niệm. Hai người liền ở niệm xương các tùy tiện xoay chuyển, đều không có đi ra ngoài. Nhớ niệm tưởng chạm đất cẩm duyên vẫn luôn bồi nàng cũng không nghỉ ngơi, tiêu thực tiêu đến không sai biệt lắm, liền lại lôi kéo hắn về phòng ngủ. Lục cầm duyên ngủ thời điểm, nhớ nghiệm liền suy nghĩ hai ngày này phát sinh sự tình. Tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm trong lòng rất khó chịu, nhưng hiện tại xác thật cảm thấy sự tình điều tra rõ lúc sau, nàng nhẹ nhàng thở ra. Nhớ nghiệm cảm thấy, nay cuối cùng là có thể cho ra ra cùng mụ mụ một công đạo. Đến nỗi cố huy thành còn có cố tư bọn họ sẽ có cái gì kết cục, nàng không nghĩ đi quản cố vĩnh đêm tổng sẽ không làm cho bọn họ hảo quá là được. Đảo không phải nhớ niệm không nghĩ làm cho bọn họ đã chịu pháp luật trừng phạt, là tìm không thấy chứng cứ, tội danh rất khó thành lập. Cho nên, cứ như vậy đi. Kế tiếp, nàng liền phải hảo hảo, an an ổn ổn quá chính mình hạnh phúc mỹ mãn tiểu nhật tử. Nhớ niệm chờ mình, đem gương mặt dựa vào lục cẩm duyên trong lòng ngực, vòng tay hắn eo. Quanh hơi thở tất cả đều là lục cẩm duyên mát lạnh hơi thở, làm nàng tràn ngập cảm giác an toàn. Nhớ niệm nhắm mắt lại ngủ trước khoe môi đều là cao cao giơ lên ngay hôm sau buổi sáng nhớ nghiệm là bị cố minh một đánh thức tỉ tỉ mau rời giường lạp thái dương đều phơi mông lạp nhớ nghiệm nhữ nhữ mi ở lục cẩm duyên trong lòng ngực cọ cọ không cao hứng rầm gì lục cẩm duyên ở cố minh một vừa mới bắt đầu kêu thời điểm liền đã tỉnh thấy nhớ nghiệm có rời giường khí hắn nhẹ giọng hứng nàng không có việc gì ngươi ngủ tiếp một lát ta đi xuống nói với hắn vài giờ lạp nhớ nghiệm xoa đôi mắt hỏi lục cẩm duyên lục cẩm duyên nhìn thời gian trả lời tám giờ nô ta đây vẫn là đi lên đi nhớ nghiệm ngồi dậy khiếp mắt đỉnh đầu hỗn độn đầu tóc lục cẩm duyên cảm thấy nàng như vậy cũng đáng yêu cực kỳ không nhịn xuống ngồi dậy đi qua đi hôn nàng một ngụm nhớ nghiệm di một tiếng đẩy ra hắn ta còn không có đánh răng đâu không quan hệ ta cũng không đánh răng lục cẩm duyên cười nói lại hôn hôn nàng hắn tay còn không thành thật vừa lúc cào đến nàng ngứa thịt nhớ nghiệm cười rộ lên ôm cổ hắn muốn đem hắn phát gục hai người náo loạn trong chốc lát nếu không phải dưới lầu cố minh một bám giết không tha đại khái liền phải lau súng cớp cỏ tỉ tỉ mau rời giường lại. hôm nay thời tiết thực hảo nga phong bếp chuẩn bị hảo phong phú bữa sáng nga siêu ăn ngon nhớ nghiệm cảm thấy có chút buồn cười ra khỏi phòng đứng ở vòng bảo hộ biên xuống phía dưới xem Được rồi đừng tê ta đi lên. Cố minh một buông làm loa chạm tay, ngưỡng đầu hướng nàng hắc hắc cười. Nhớ niệm trong mắt hàm chứa ý cười, xoay người về phòng rửa mặt đi. Nàng ở phòng để quần áo tìm tìm, xuyên thấy vàng nhạt sắc đồng dây, màu trắng lùn cùng dày sang đan. Tóc lười đến chát đi lên, liền trải trải tùy ý rối tung trên vai. Lục cầm duyên cũng xuyên một thân hưu nhàn, không có mang mắt kính hắn thoạt nhìn nhưng thật ra không giống ngày xưa như vậy lao thành. Nhớ nghiệm lôi kéo hắn cùng nhau ở toàn thân kinh phía trước chiếu chiếu, thập phân vừa lòng cười, chúng ta thoạt nhìn thật là xứng đôi cực kỳ. Trong gương nữ hải dựa vào nam nhân đầu vai, cười đến so bên ngoài ánh sáng mặt trời còn muốn tươi đẹp, đẹp cực kỳ. Nam nhân sủng lịch xuyên thấu qua gương nhìn chăm chú vào nàng, khỏe môi không tự giác thượng dương. Hai người đều là nghịch thiên nhan giá trị, tương cùng khí chẳng làm cho bọn họ đứng chung một chỗ khi phi thường hài hòa, cũng chính là người khác nói xứng đôi lục cầm duyên cười gật đầu tâm tình sung sướng xác thật là xứng đôi cực kỳ nhớ nghiệm hi hi cười lôi kéo hắn ra phòng hướng dưới lầu đi cố minh nghiêm ngồi ở trong phòng khách chờ bọn họ nhìn thấy nhớ nghiệm xuống dưới hắn tiến lên đây kéo nàng tay tỉ tỉ ngươi lại không xuống dưới ta đều phải đến thời gian đi học lạp nhớ nghiệm tùy ý hắn thịt hô hô tay nhỏ nắm mặt khác một bàn tay nắm lục cầm duyên ba người đi ra ngoài ân Ngươi hôm nay muốn đi học sao? Hôm nay không phải thứ bảy sao. Cố Minh gật đầu một cái, là thứ bảy nha, nhưng chúng ta chỉ có chủ nhật nghỉ ngơi đâu. Ngày mai ta liền có cả ngày thời gian bồi tỉ tỉ ngươi cùng tỉ phu lạc. Khải Đắc Thành cũng có rất nhiều thú vị địa phương đâu. Nghĩ đến hắn ngày mai có thể làm hướng dẫn du lịch mang nhớ nghiệm đi nơi nơi chơi, hắn liền rất vui vẻ. Kỳ thật Cố Minh một hôm nay đều không nghĩ đi đi học, hắn tưởng xin nghỉ tới. Nhưng lại lo lắng nhớ nghiệm sẽ cảm thấy hắn là cái ham chơi tiểu bằng hưu, cho nên vẫn là ngoan ngoãn đi học đi. Nhớ nghiệm nghe được cố minh vừa nói ngày mai mang nàng đi chơi, trên mặt tươi cười cứng đờ, nàng cũng không có muốn ở ca quốc đãi vải thiên ý tưởng. Cố minh một là cái thực nhẹ bén hài tử, đặc biệt là đối người cảm xúc cảm giác. Hắn quay đầu đi coi chừng nghiệm nghiệm, chớp chớp mắt, thử tính hỏi, tỉ tỉ các ngươi Là tính toán hôm nay liền hồi Z quốc sao? nhớ nghiệm dừng một chút gật đầu ân chúng ta là tính toán hôm nay liền hồi rét quốc nàng tới ca nền tảng lập quốc tới mục đích chính là vì cố huy thành bọn họ hiện tại sự tình kết thúc tự nhiên liền đi rồi liền không thể nhiều chơi hai ngày sao ngươi hôm qua mới tới đâu nếu là đi rồi nói ngươi khẳng định muốn thật lâu thật lâu đều sẽ không tới cố minh vừa thấy đến ra tới nhớ nghiệm vẫn là không nghĩ nhận cố vĩnh đêm đêm qua phát sinh sự tình Hắn tuy rằng không có ở đây, nhưng hôm nay nhìn thấy trong nhà người hầu so ngày xưa càng thêm thật cẩn thận, mà cố vĩnh đêm cảm xúc rõ ràng không thế nào hảo, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được một chút. Bất quá cố Minh một cái gì đều không có hỏi, hoàn toàn không có ngày thường kia tràn đầy lòng hiếu kỳ. Nhớ nghiệm thấy cố Minh liếc mắt một cái ba ba nhìn nàng, cặp mắt kia ngập nước, như là lập tức liền phải khóc ra tới dường như. Nàng có chút chịu không nổi, quay đầu đi xem lục cầm duyên lục cẩm duyên cười đến ôn hòa nghiệm nghiệm ngươi quyết định liền hảo Tỷ tỷ cố minh một nếu máu bánh bao mặt đều mau nhăn thành một đoàn nhớ niệm thở dài hảo đi vậy nhiều đãi một ngày hậu thiên đi ra cảm ơn tỷ tỷ. người tốt nhất lạc cố minh một hoan hô lên sau đó hắn liền bắt đầu thực hiện ngày hôm qua hứa hẹn mang nhớ niệm tham quan cố trạch cố trạch thật sự rất lớn chính là cái loại này cổ đại đại trạch viện cảm giác Bất quá cũng may cố minh vùng tới xe cân bằng, bọn họ có thể không cần chính mình đi đường. Dấm lên xe cân bằng đem cố trạch đại khái tham quan một lần, bởi vì cố minh một còn muốn đi đi học, cho nên bọn họ liền trở về tiền viện đi. Tiền viện nhà ăn, cố vĩnh đêm đã ngồi ở bàn ăn trước. Nhìn thấy nhớ nghiệm bọn họ tới, kêu nguyên bản không có gì cảm xúc trên mặt mang theo ý cười. Nghiệm nghiệm, cẩm duyên, buổi sáng tốt lành à. Lục cẩm duyên hơi hơi gật đầu. Cố ra chủ buổi sáng tốt lành. Nhớ nghiệm thái độ liền phải đạm một ít, chỉ gật gật đầu, trở về một chữ, sớm. Cố vĩnh đêm chút nào không ngại nàng thái độ lãnh đạm, cho dù là được đến một chữ đáp lại, hắn thực cảm thấy thật cao hứng. Bên kia cố minh một vui sướng thanh âm vang lên, kiểu thúc kiểu thúc. Tỷ tỷ cùng tỷ phu đáp ứng ở nhà ở lâu một ngày Nga. Ngày mai ta muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi. Thật vậy chăng? Kia thật sự là quá tốt. Cố vĩnh đêm trong mắt cũng phát ra ra vui sướng chi sắc. Nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên ở bàn ăn trước nhập tòa, vị trí ly cố vĩnh đêm có chút xa. Mới vừa ngồi xuống, cố vĩnh đêm liền đẻ đẻ đặt lên bàn trung bạc, thực mau liền có người hầu đưa bữa sáng đi lên. Bữa sáng sắc thật như cố minh một khu nhà nói, phi thường phong phú. Chẳng những có Z quốc đặc sắc bữa sáng, còn có khải đặc thành đặc sắc bữa sáng. Cố vĩnh đêm cấp nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên đơn giản giới thiệu một chút. Hắn đối mặt nhớ nghiệm khi, luôn là mang theo chút tiểu tâm cẩn thận. Nhớ nghiệm đối mặt ăn, nhưng thật ra không có không cho cố vĩnh đêm mặt mũi, nếm nếm nàng không ăn qua khải đặc thành đặc sắc đồ ăn. Khải đặc thành đồ ăn thiên tay, nàng ăn còn man không tồi. Cố vĩnh đêm thấy nhớ nghiệm mặt mày giãn ra, trên mặt cũng dơ lên nhẹ nhàng cười. Trên bàn cơm, bởi vì có cố minh một dĩu rít thanh âm, nhưng thật ra không có vẻ quảng cu vẽ xấu hổ. Ăn xong bữa sáng. Cố Minh một liền lưu luyến không rời về phía nhớ thì thầm đừng, làm nàng ở nhà chờ hắn buổi chiều tan học trở về. Chờ Cố Minh vừa đi, nhớ niệm liền tính toán trước cấp Cố Vĩnh đêm châm cứu một chút, nàng còn nhớ rõ cổ huyền công đạo đâu. Thấy nàng lấy châm bao ra tới, Cố Vĩnh đêm lập tức liền sẽ ý. Đều không cần nhớ niệm phân phó, hắn liền tự động tự phát thởi ra áo trên, sau đó nằm ở trên sofa. Nhớ niệm đi tới, trước thế Cố Vĩnh đêm bắt mạch. Đại khái là ngày hôm qua lại bị kích thích duyên cớ, hắn tuy rằng không có phát bệnh, nhưng thân thể lại càng hư nhược rồi một ít. Ngươi cảm xúc dao động không nên quá lớn, chú ý điểm. Đứng ở đại phu lập trường thượng, nhớ niệm vẫn là dặn dò một câu. Cố vĩnh đêm lập tức gật đầu, hảo, ta sẽ nhiều chú ý. Nhớ niệm ừ một tiếng, không nói chuyện nữa, bắt đầu thế hắn thi châm. Nửa giờ sau, nhớ niệm đem châm lấy xuống dưới. Cố vĩnh đêm rõ ràng cảm giác được thân thể của mình nhẹ nhàng chậm chạp không ít, ngay cả hô hấp liên lụy thân thể đau đớn, đều so với phía trước hảo một ít. Hắn nhìn không được khen nói, nghiệm nghiệm ngươi y thuật thật sự thực hảo. Mụ mụ ngươi nếu là đã biết, khẳng định sẽ thực vui vẻ, nàng trước kia tổng nói ngươi ra ra bởi vì nàng cự tuyệt kế thừa y y bác, rất là tiếc nuối đâu. Nhắc tới cổ thu xương khi, cố vĩnh đêm trong giọng nói cùng trong mắt thâm tình, căn bản tàng đều tàng không được chẳng sợ đã qua hai mươi năm chỉ là nói xong câu đó cố vĩnh đêm tươi cười liền cương ở trên mặt hắn là không tự giác liền nhắc tới cổ thu xương nhưng hắn cũng lo lắng nhớ nghiệm sẽ bởi vậy không cao hứng cảm thấy hắn không xứng nhắc tới nhớ nghiệm nhưng thật ra không có cố vĩnh đêm lo lắng cảm xúc chỉ là lông mi run rẩy trong lòng có chút muốn biết nhiều một ít về cổ thu xương sự tình nàng vốn dĩ liền không phải cái biệt nữ tính cách muốn biết Liền trực tiếp hỏi cố vĩnh mượn rồi, ngươi cùng ta nói nói ngươi cùng ta mụ mụ chi gian sự tình đi, ta muốn biết. Cố vĩnh đêm ngần người, hắn kỳ thật rất muốn nói cho nhớ nghiệm, nhưng lại sợ mâu thuẫn. Không nghĩ tới, nàng sẽ chủ động nhắc tới. Hắn liên tục gật đầu, hốc mắt có chút nóng lên, hảo. Ta cùng ngươi nói một chút. Ta nhớ rõ ngày đó lãng cổ thành ban đêm thực lãnh, rơi xuống vũ, ta bị thương Chạy trốn tới một cái ngõ nhỏ thời điểm không có sức lực, liền ngã xuống nơi đó. Ta cho rằng ta muốn chết, tuy rằng trong lòng rất là không cam lòng. Ở ta cơ hồ muốn mất đi ý thức thời điểm, ta nghe được tiếng bước chân. Sau lại mụ mụ ngươi nói muốn đưa ta đi bệnh viện, nhưng ta lo lắng sẽ bị những người đó tìm được, cho nên cầu nàng mang ta đi nàng nơi. Ta nguyên bản cho rằng, nàng sẽ cự tuyệt. Không nghĩ tới nàng như vậy thiện lương lại không có phòng bị tâm. Thế nhưng liền thật sự mang ta đi nàng chỗ ở, kia lúc sau còn làm ta lưu lại dưỡng thương. Lúc sau chính là hai người sớm chiều ở chung, thiệm sinh tính tố. Cố vĩnh đêm nhớ lại hắn cùng cổ thu xương ở bên nhau điểm điểm tích tích khi, kia trong mắt là mang theo hoài niệm cùng tình yêu, thậm chí khỏe môi sẽ không tự giác giơ lên. Nhớ niệm nhìn hắn, trong lòng có chút xúc động. Nàng biết cố vĩnh đêm thực cái nàng mụ mụ, bởi vì quá yêu, cho nên mới sẽ ở mất đi sau càng thống khổ. 21 năm thời gian không có ma diệt rất cố vĩnh đêm đối cổ thu sương tình yêu, ngược lại thành thật sâu chấp nghiệm. Nhớ niệm đột nhiên có chút khó chịu. Nàng biết cố vĩnh đêm cũng là trận này gia tộc tranh đấu chung người bị hại, hắn đầu tiên là mất đi phụ mẫu của chính mình, sau đó mất đi đệ đệ, cùng âu yếm nữ nhân. trừ bỏ hắn hiện giờ địa vị cùng tiên tài, hắn cơ hồ hai bàn tay trắng. Có lẽ rất nhiều người hâm mộ hắn thân là cố gia gia chủ, nhưng như người uống nước cấm lạnh tự biết. Cố vĩnh đêm cùng cổ thu xương chuyện xưa cũng không trường, bởi vì bọn họ ở chung thời gian thêm lên thậm chí đều không có một năm. Ta luôn là tự trách, nếu ta lúc trước không có làm mụ mụ ngươi mang ta trở về, chỉ làm nàng đưa ta đi bệnh viện, nàng có lẽ liền sẽ không bị ta liên lụy. Hoặc là, ta lúc trước rời đi thời điểm trước cùng nàng nói một tiếng, làm nàng chờ ta trở lại. Lại hoặc là, nếu ta không có bởi vì bị thương mất trí nhớ. Nói tới đây. Cố Vinh đêm rũ xuống mắt, cất giấu đáy mắt khắc vào cốt thủy bi thống. Nhớ Niệm không nói gì, bởi vì nàng cũng không biết nên nói chút cái gì. Qua một lát, nàng vẫn là đã mở miệng. Ngươi hiện tại cảm xúc dao động không nên quá lớn. Cố Vinh đêm dừng một chút, sau đó chiều nàng cười gật gật đầu. Hảo, ta tận lực khống chế chính mình cảm xúc. Hán nguyên bản còn rất khổ sở trong lòng lúc này, bởi vì nhớ Niệm một câu, liền bình phục rất nhiều, thậm chí có điểm tiểu vui vẻ cố vĩnh đêm là nhiều nhạy bén người nhớ nghiệm lại không phải cái sẽ che giấu hắn tự nhiên có thể nhận thấy được nàng thái độ mềm hóa chẳng sợ nàng nói câu nói kia đông cứng đến giống như là bình thường đại phu lời dặn của bác sĩ hắn cũng có thể nghe ra kia nhàn nhạt quan tâm cứ việc chỉ có một chút điểm cũng đủ cố vĩnh đêm cao hứng bởi vì có ngày đó sáng sớm nói chuyện với nhau nhớ nghiệm đối cố vĩnh đêm thái độ hơi chút mềm hóa chút tuy rằng chỉ là một ít mà thôi Nhưng Cố Vĩnh Đêm cũng đã phi thường thỏa mãn. Bởi vì Cố Minh một yêu cầu, nhớ Nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên ở ca Quốc nhiều đãi một ngày, ở Khải Đặc thành chơi suốt một ngày, còn cấp Thịnh Nhã Nhu bọn họ mua lễ vật. Thứ hai buổi sáng 10 giờ rưỡi, bọn họ bước lên hồi ZZZ Quốc Phi Cơ. Cố Minh một cùng Cố Vĩnh Đêm tuy rằng rất là không bỏ được nhớ Nghiệm, lại cũng không có giữ lại. Nhưng thật ra rời đi trước một ngày buổi tối, lục cẩm duyên từng bị cố vĩnh đêm têu đi trong thư phòng nói chuyện lời nói đến nôi nói chuyện cái gì liền không được biết rồi trên phi cơ nhớ nghiệm đột nhiên nhớ tới này một vụ liền quay đầu đi hỏi đàn xem thư lục cẩm duyên đêm qua hắn têu ngươi đi thư phòng nói cái gì lúc ấy nàng ở cùng cố minh một chơi trò chơi đều không có chú ý muốn biết lục cẩm duyên buông trong tay thư cười nhìn nhớ nghiệm nhớ nghiệm gật gật đầu mắt hạnh tràn ngập khẩn cầu biết Lục Cẩm duyên trong mắt ý cười càng sâu, duỗi tay nhéo nhéo nàng mềm một gương mặt thịt, hảo đi, ta đây liền nói cho ngươi. Hắn kỳ thật cũng chưa nói cái gì, chính là trước cảnh cáo ta một phen, làm ta hảo hảo đối với ngươi, không thể phản bội ngươi. Ta cùng hắn bảo đảm, ta sẽ làm trên thế giới đối với ngươi tốt nhất người. Nhớ nghiệm vừa mới nghe được cố vĩnh đêm cao ngâm lục Cẩm duyên thời điểm còn sừng sốt một chút, giống như. Cổ huyên phía trước cũng như vậy đã cảnh cáo hắn. Nàng biết, bọn họ sẽ cảnh cáo Lục Cẩm Duyên, đảo không phải đối Lục Cẩm Duyên có cái gì không tốt cảm quan, mà là bởi vì quá để ý nàng. Cố vĩnh đêm hắn, nhớ niệm trong lòng có chút phức tạp. Lại nghe được Lục Cẩm Duyên bảo đảm, nhớ niệm liền nhịn không được cười rộ lên, ôm cổ hắn, ở bên thai hắn nhỏ giọng nói, ta cũng sẽ làm trên thế giới đối với ngươi tốt nhất người, ta bảo đảm. Nói xong, còn lại lặng lẽ hôn hôn, hôn hắn gương mặt lục cẩm duyên một lòng đều phải bị nhớ nghiệm cấp ngọt hóa duỗi tay ôm nàng eo nhớ ý niệm dựa vào lục cẩm duyên cánh tay thượng nghiêng đầu hỏi hắn sau đó đâu các ngươi còn nói cái gì ngươi chính là ở trong thư phòng đãi không ít thời gian nga ân hắn còn nói muốn đem một nửa gia sản cho ngươi cố Vĩnh đêm muốn đem cố gia chia làm hai nửa một nửa cấp nhớ nghiệm một nửa cấp cố minh một lục cẩm duyên mới nói được nơi này nhớ nghiệm liền rầu miệng Nhỏ giọng lầm bẩm, ta mới không hiếm lạ đâu. Lời nói là nói như vậy, nhưng Lục Cẩm Duyên nghe được ra tới, nàng đối cố vĩnh đêm thái độ đã hoàn toàn không giống phía trước như vậy. Đảo càng như là ở cùng chính mình phụ thân giận dỗi. Lục Cẩm Duyên cười cười, nói, hắn chính là biết ngươi khả năng sẽ cự tuyệt, cho nên mới nói nếu ngươi không cần nói, vậy lưu chưa trở về sau chúng ta có hài tử, liền cho hắn. Nói đến hài tử, nhớ niệm trong mắt thần thái liền ảm đạm xuống dưới kia hắn hy vọng đã có thể thất bại. Tuy rằng là vui sướng khi người gặp hòa nói, nhưng lục cẩm duyên vẫn là rõ ràng cảm giác được nàng mất mát. Hắn thúi người hôn hôn cái chán của nàng, chấn an nàng, đừng nản trí, cố thúc không phải đều nói ngươi thể chất tuy rằng là rất khó thụ thai, nhưng cũng không phải không có cơ hội, chúng ta có rất nhiều thời gian thử xem xem đâu. Vạn nhất đâu. Dừng một chút, lục cẩm duyên lại nói. Tuy rằng ta là không quá tưởng có cái hài tử ra tới phá hư chúng ta hai người thế giới, nhưng ngươi muốn nói, ta còn là sẽ tại hành động thượng nhiều hơn nỗ lực. Nghe được Lục Cẩm Duyên nói muốn nhiều hơn nỗ lực, nhớ niệm nguyên bản còn tưởng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Chỉ là dương mắt liền đối thượng hắn kia ái mội ánh mắt, sau đó, nhớ niệm nhịn không được nhớ tới chút mang nhan sắc hình ảnh. Má nàng nóng lên, trừng mắt nhìn Lục Cẩm Duyên liếc mắt một cái. Ta, ta mệt nhọc. Ta muốn đi ngủ. Nói xong nàng liền đem bịt mắt mang lên, giả bộ ngủ. Lục cầm duyên bị nàng đậu đến cười nhẹ ra tiếng, kia mát lạnh tiếng nói cười rộ lên, phá lệ dễ nghe, cũng làm giả bộ ngủ nhớ niệm nhịn không được lặng lẽ giơ lên khoe môi. Từ ca quốc bay trở về Z quốc yêu cầu 15 tiếng đồng hồ, nhớ niệm trên cơ bản chính là ngủ ăn, ăn ngủ. Nàng cảm thấy ngủ lúc sau, thời gian gặp qua đến mau chút. Bọn họ không có ngồi cố vĩnh đêm tư nhân phi cơ. Mà là mua chuyến bay về máy bay ngồi máy bay hành khách. Bất quá bọn họ ngồi chính là khoang hạng nhất, kỳ thật không thế nào vất vả. Lại lại ngủ một giờ tỉnh lại sau, nhớ niệm tỉnh lại. Gỡ xuống bịt mắt quay đầu nhìn về phía bên người lục cầm duyên, phát hiện hắn cũng nhắm mắt lại ngủ. Nàng có chút tưởng thượng bê nút cờ, liền gỡ xuống đai an toàn đứng dậy. Nhớ niệm động tác thật cẩn thận, lại vẫn là không cẩn thận đụng phải lục cầm duyên. Nàng vừa mới đụng tới lục cầm duyên chân hắn liền đã tỉnh ân người đi đâu lục cẩm duyên vươn tay dắt lấy nhớ nghiệm thu nhớ nghiệm thấy khoang hạng nhất bên này an an tĩnh tĩnh cơ bản đến người đều đang ngủ liền túi người tiến đến lục cẩm duyên bên thai dùng khí âm nói với hắn ta muốn đi toilet lục cẩm duyên gật gật đầu gỡ xuống chính mình đai an toàn cũng đứng lên đối tượng nhớ nghiệm nghi hoặc ánh mắt lục cẩm duyên cũng ở nàng bên thai dùng khí âm trả lời ta bồi ngươi cùng đi Nhớ niệm vi lăng lúc sau, lại có chút bất đắc dĩ cười cười. Liên vai bước lộ công phu Lục Cẩm Duyên cũng không yên tâm nàng chính mình một người, thật là gánh nặng ngọt nào a. Hai người tay trong tay chiều toa lét đi đến, nhớ niệm tiến toa lét thời điểm, Lục Cẩm Duyên liền đứng ở bên ngoài cửa chờ nàng. Trong lúc này, nguyên bản còn tính ăn tĩnh phi cơ khoang nội đột nhiên ở Mỹ lên. 3. Ba. ba ngày làm sao vậy? Người đâu? Có bác sĩ sao? Có người té xỉu? Không thừa nhân viên nghe được động tĩnh vội vàng qua đi xem là tình huống như thế nào, lục Cẩm duyên đứng ở toilet cửa chiều bên kia nhìn nhìn, tựa hồ là vừa rồi ngồi ở bọn họ đường đi cách vách cha con hai. Nhớ nghiệm từ toilet ra tới thời điểm, không thừa nhân viên bởi vì trên phi cơ nguyên bản trang bị máy khử dung tim thế nhưng sử dụng không được, cho nên đang ở thế vị kia kẽ xỉu lão nhân làm hồi sức tim phổi. Còn có người ở trên phi cơ kêu hỏi có hay không chuyên nghiệp bác sĩ. Nhớ nghiệm dối trưởng cổ đi xem, có chút nghi hoặc, đây là làm sao vậy? Có người té xỉu. Lục cầm duyên một bên trả lời, một bên nắm nhớ nghiệm trở về đi. Bọn họ là tưởng hồi trên chỗ ngồi, nhưng vị kia lão nhân lúc này đang nằm ở lối đi nhỏ thượng, bọn họ cũng không qua được. Không thừa nhân viên dùng ngoại ngữ cùng quốc ngữ đều hỏi vài biến, như cũng không có người trả lời chính mình là nhân viên y y tế. 3. Ba, ba người tỉnh tỉnh A ngươi đừng làm ta sợ a ba Lão nhân nữ nhi đã khóc đi lên kinh hoảng lại bất lực không thừa nhân viên liên tục không ngừng cấp lão nhân lại là hồi sức tim phổi lại là hô hấp nhân tạo nhưng lão nhân sắc mặt đã phát tím nhìn tình huống phi thường không ổn nhớ nghiệm khe nhữ mày quay đầu muốn cho lục cẩm duyên lấy châm bao cho nàng lại nhớ tới nàng trâm đều không ở trên người mắt thấy kia lão nhân liền phải không được nhớ nghiệm nhìn lục cẩm duyên lục cẩm duyên chiều nàng gật gật đầu muốn đi liền đi thôi ngươi là đại phu nhớ nghiệm ừ một tiếng vừa muốn đôi bên kia không thừa nhân viên nói chính mình có thể không nghĩ tới lại có nhị tiêm nghe được lục cẩm duyên câu kia ngươi là đại phu một vị nam không thừa quay đầu nhìn qua hắn ánh mắt là dừng ở lục cẩm duyên trên người tiên sinh ngài là đại phu sao cũng không phải nam không thừa cố ý muốn bỏ qua nhớ nghiệm mà là nàng thoạt nhìn cũng không so lục cẩm duyên giống đại phu kỳ thật lục cẩm duyên cũng không rất giống Hắn càng như là thượng vị giả. Lục cầm duyên lắc đầu, chỉ vào nhớ nghiệm, ta không phải, ta vị hôn thê là đại phu, bất quá nàng học chính là Z.E.D. Nàng nam không thừa thập phần kinh ngạc nhìn về phía nhớ nghiệm, vây xem những người khác cũng cảm thấy nhớ nghiệm như vậy tinh xảo xinh đẹp lại mảnh mai nữ hài tử, thấy thế nào đều không giống như là cái đại phu A. Bất quá loại này thời điểm, luôn là sẽ không nói dối. Đại phu, đại phu ngươi có thể cứu ta ba sao. Nữ nhân nhìn về phía nhớ niệm, nhớ niệm gật đầu, có thể. Nàng tuy rằng chỉ nói một chữ, lại mặc danh làm người tin tưởng nàng nói có thể, vậy nhất định có thể. Có người nhường ra vị trí, làm nhớ niệm có thể tiến lên đi đến lao nhân bên người. Đang ở thế lao nhân làm hồi sức tim phổi nam không thừa thấy nhớ niệm lại đây, liền dừng động tác. Nhớ niệm làm đám người lại tản ra một ít, không cần xuống lại ở bên này, sau đó rôi tay đi ấn lao nhân ngực mấy cái huyệt vị. So với vừa rồi nam không thừa động tác, nhớ niệm giống như là ở nhẹ nhàng ấn. Bang quan người nhìn đều sôi nổi nhịn không được nhíu mày, nhìn nhớ niệm ánh mắt đều tràn ngập nghi ngờ. Này tiểu cô nương có thể được không? Có người ở nghị luận? Không biết, nhìn xem đi. Vài tên không thừa càng là mãn nhãn lo lắng, sợ nhớ niệm không có thể đem người cứu giúp lại đây. Liên ở bọn họ do dự mà muốn hay không mở miệng dò hỏi thời điểm nguyên bản không có bất luận cái gì động tĩnh lao nhân đột nhiên ho khan hai tiếng sau đó bắt đầu dồn dập hô hấp mà kia phát tím sắc mặt cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến trở về màu đỏ ba nữ nhân vui sướng mà nhào tới lao nhân mở mắt ra tuy rằng nhìn còn có chút suy yếu nhưng rõ ràng đã không có sinh mệnh nguy hiểm các truyền đến mọi người hoan hô Rốt cuộc bọn họ tận mắt nhìn thấy đến một người ở bọn họ trước mặt ngã xuống trong lòng đều là khẩn trương lo lắng. Mà hiện tại người tỉnh, bọn họ tự nhiên cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Thiểu cô nương ngươi cũng quá lợi hại đi. Đúng vậy. Liên ấn như vậy vài cái. Chúng ta z y -E z đều lợi hại như vậy sao? Khen nhớ nghiệm nói không dứt bên thai, nhớ nghiệm nghe lại có chút thẹn thùng, nàng đành phải giải thích nói là vị này lão nhân cũng không quá nghiêm trọng. Nàng cũng không dám nói lao nhân rất nghiêm trọng, nếu lại trễ chút khả năng liền phải không được. Ấn huyệt vị chỉ là nhớ nghiệm phụ trợ, trên thực tế đương nhiên là thế lao nhân chuyển vận năng lượng. Nàng là chuyên môn học châm cứu, nếu có ngân châm nói, nàng nhưng thật ra không cần chuyển vận năng lượng. Nhưng không có ngân châm, nàng cũng chỉ có thể trực tiếp cấp lao nhân chuyển vận năng lượng. Cũng may nơi này không có mặt khác chuyên nghiệp ZE đại phu, bằng không đã bị đã nhìn ra lão nhân lúc này bị đỡ về tới trên chỗ ngồi nghe nói là nhớ nghiệm cứu hắn cũng hướng nàng nói lời cảm tạ nhớ nghiệm xua xua tay không cần cảm tạ bất quá trở về nước lúc sau ngài vẫn là muốn đi bệnh viện làm kỹ càng tỉ mỉ thân thể kiểm tra mới được lão nhân nữ nhi cũng nói là nên đi kiểm tra một chút phía trước ta liền cùng ngài nói đến mỗi năm định kỳ kiểm tra ngài phi không nghe hảo hảo ta về sau nghe người chính là ai không phục lao không được a Thiểu cô nương thật là cảm ơn ngươi. Đây là ta danh thiếp, về sau phàm là có thể giúp được với vội, ngươi cứ việc tìm ta. Nữ nhân nói, liền đưa qua một chương danh thiếp. Mạnh thị tập đoàn tổng tài, Mạnh Hồng Quân. Nhớ niệm không nghe nói qua cái gì Mạnh thị tập đoàn, bất quá xem lão nhân cùng Mạnh Hồng Quân khí chất, liền biết nhà bọn họ cảnh không bình thường. Mạnh Hồng Quân thấy nhớ niệm nhận lấy, lại dò hỏi tên nàng. Ta kêu nhớ niệm. Ta đây kêu ngươi niệm niệm có thể chứ? Ngươi thoạt nhìn tuổi hảo tiểu A. Nhìn hoàn toàn không giống như là đại phu. Không cần lo lắng chính mình phụ thân thân thể mạnh hồng quân thoạt nhìn đoàn trang giỏi giang rồi lại không mất bình dị gần ui. Nhớ niệm gật gật đầu, nàng đối mạnh hồng quân cảm quan cũng không tệ lắm, nghĩ dù sao cũng không có việc gì. Liền cùng nàng hàn huyên lên, ta 20 tuổi, vừa mới cao trung tốt nghiệp bắt được y khoa đại thư thông báo trúng tuyển, ông nội của ta là đại phu y kỹ thuật của ta là hắn giáo mạnh hồng quân nhưng thật ra không có bởi vì nhớ niệm vừa mới mới vừa cao chúng tốt nghiệp mà kinh ngạc nguyên lai like lại như thế này nha y khoa đại chúng tuyển điểm rất cao niệm niệm vẫn là học bá nha bất quá niệm niệm ngươi y kỹ thuật như vậy tinh vi ngươi ra ra y kỹ thuật nói vậy càng tốt đi không biết ngươi ra ra gọi là gì nói không chừng còn nghe nói qua hắn tiên húy ông nội của ta kêu cổ huyền không biết các ngươi có hay không nghe nói qua. Kỳ thật biết cổ huyên danh hào người rất nhiều, rốt cuộc hắn tuy rằng tính tình cổ quái, nhưng ý viên thuật là thật sự lợi hại. Cổ huyên thế nhưng là ngươi ra ra sao? Nói lời này, là mạnh lao gia tử. Hắn thoạt nhìn có chút kinh hỉ, hẳn là nhận thức cổ huyên. Nhớ niệm gật đầu, đúng vậy, ngài nhận thức ông nội của ta. Mạnh lao gia tử cười rộ lên, trên mặt nếp nhăn đều gia tăng. 18 năm trước ta từng đi tìm hắn vì ta nữ nhi chữa bệnh. Cổ đại phu y thuật sắc thật cao minh, trách không được tiểu cô nương ngươi y thuật cũng như thế tinh vi. Mạnh lao ra tử trong miệng nữ nhi, chính là Mạnh Hồng Quân. Mạnh Hồng Quân khi đó đã 12 tuổi, đối lúc này vẫn là có chút ấn tượng. Nàng kinh hỉ nhìn về phía nhớ niệm, nguyên lai ngươi là cổ đại phu cháu gái A. Cổ đại phu 18 năm trước đã cứu ta, 18 năm sau ngươi lại đã cứu ta phụ thân. Thật là, không biết nên như thế nào cảm tạ mới hảo. Bởi vì biết được nhớ nghiệm thế nhưng là cổ huyền cháu gái sau, mạnh lao ra tử cùng mạnh hồng quân đối nàng thái độ so vừa rồi còn muốn nóng bỏng. May mắn bởi vì phi cơ thực mau liền phải đến Z quốc kinh thành quốc tế sân bay, cũng không có người đang ngủ, lúc này mới không có bởi vì nói chuyện mà quấy dày đến người khác. Thậm chí bởi vì khoang hạng nhất còn có những người khác nghe nói qua cổ huyền danh hảo, cũng đi theo bắt chuyện lên. Mặt khác không biết người ở bị phổ cập khoa học sau, cũng biết cổ huyền y thuật tinh vi, sau đó còn dò hỏi nhớ nghiệm cổ huyền chỗ ở, nói trong nhà có nhân sinh bệnh tưởng thỉnh hắn nhìn xem. Thẳng đến phi cơ vững vàng rơi xuống đất, đều còn có người cùng nhớ nghiệm nói chuyện. Xuống máy bay sau, những người đó đều còn cấp nhớ nghiệm phất tay cáo biệt, nhiệt tình vô cùng. Không biết, còn tưởng rằng là gái nào công chúng nhân vật đâu. Nhớ nghiệm trong lòng lại là thực vui vẻ. Bởi vì nàng nghe xong thật nhiều khen cổ huyên nói. Thưa tới đón bọn họ về nhà xe lúc sau, nhớ nghiệm còn ở cùng Lục Cẩm Duyên nói, ngày mai đi xem ra ra thời điểm, ta muốn nói với hắn nói hôm nay phát sinh sự tình. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, đầy mặt ý cười, chút nào không thấy ngồi đường dài phi cơ mỏi mệt. Lục Cẩm Duyên cười gật đầu, kia ra ra nghe được khẳng định sẽ thật cao hứng. Bọn họ xuống phi cơ thời điểm là Z quốc thời gian buổi tối 8 giờ rưỡi. Về đến nhà đã 9 giờ, Lục Cẩm Duyên cùng nhớ niệm liền không có đi lầu chính, mà là trực tiếp trở về đại phòng biệt thự. Biết bọn họ phải về tới, Lục Thịnh Mân hai vợ chồng cùng thường lui tới giống nhau ôm thịt thịt cùng hoàn hoàn chờ ở cửa. Xe ở cửa dừng lại, nhớ niệm cùng Lục Cẩm Duyên xuống xe. Một nhà bốn người hơn nữa hai chỉ miêu đàm tiếu hướng trong phòng đi, trên bàn đã bị hảo đồ ăn. Là nhớ nghiệm mấy ngày hôm trước còn chưa có đi ca quốc thời điểm cùng thịnh nhã nhu nhắc tới quá muốn ăn cái lẩu. Bởi vì liền bốn người, bọn họ còn đổi thành không như vậy đại tứ phương bàn, ngồi vây quanh ở bên nhau biên nói chuyện thiếm, biên xuyến cái lẩu. Nhớ nghiệm cảm thấy nhất có thể cho nhà nàng cảm giác cùng ấm áp địa phương, chính là nơi này. Cùng thịnh nhã nhu cùng lục thịnh mân ở bên nhau, cũng làm nàng cảm nhận được cùng người nhà cùng nhau ấm áp. Nàng cảm thấy như vậy ấm áp lại bình đạm nhật tử, chính là nàng muốn nhất sinh sống. Ăn uống no đủ, nhớ niệm còn tưởng lại cùng Thịnh Nhã Nhu trò chuyện đâu, liền cùng Lục Cẩm Duyên bị chạy về phòng nghỉ ngơi. Nhớ niệm đành phải cùng Lục Cẩm Duyên lên lầu, thịt thịt cùng Hoàn Hoàn Tung Ta Tung tăng đi theo hai người phía sau. Trở lại phòng, nhớ niệm đi trước tắm rồi cùng đầu. Lục Cẩm Duyên giúp nàng đem đầu tóc làm khô lúc sau, chính mình mới đi tắm rửa. Chờ Lục Cẩm Duyên vào phòng tắm. Nhớ nghiệm đã cùng thịt thịt viên hoàn hai miêu chơi thành một đoàn. Các ngươi có hay không tưởng mụ mụ nha? Cho các ngươi một chút năng lượng được không nha? Nhớ nghiệm ghé vào trên giường, hai tay phân biệt vướt thịt thịt cùng hoàn hoàn đầu, cho chúng nó chuyển vận một chút năng lượng. Hai chỉ miêu thoải mái đến thẳng phát ra khò khè khò khè thanh âm, nâng viên hồ hồ đầu, đôi mắt cũng nheo lại tới, nhìn thập phần đáng yêu. Nhớ nghiệm bị manh đến ở hai miêu chán thượng các hôn một cái. Bị ném ở bên cạnh di động chấn động một chút, nhớ niệm ngồi dậy quay đầu đi xem, là hẹ chặt tin tức Nàng cầm lấy di động, giải khóa tiến vào hẹ chặt giao diện. Là ngày hôm qua rốt cuộc thành công bỏ thêm nàng hẹ chặt bạn tốt cố vĩnh đêm phát tới. Cố vĩnh đêm, niệm niệm, bình an về đến nhà sao. Nhớ niệm dừng một chút, hồi phục, ân, đã về đến nhà. Nhìn cố vĩnh đêm tên, nhớ niệm điểm tiến hắn danh thiếp, muốn cho hắn tăng thêm một cái ghi chú. Chính là ở đưa vào thời điểm, nàng lại ngón tay cương ở nơi đó, trong lòng có chút rồi rắm. Nàng nên cấp cố vĩnh đêm ghi chú cái gì? Ba ba! Cố gia chủ! Thiện nghi cha! Cuối cùng nhớ niệm vẫn là từ bỏ, cứ như vậy đi, chưa chuẩn bị chú. Nàng rời khỏi giao diện, sau đó liền thấy cố vĩnh đêm đã lại hồi phục nàng. Cố vĩnh đêm hồi phục chính là một cái giọng nói tin tức, vậy là tốt rồi. Có hay không ăn một chút gì? Ngồi lâu như vậy phi cơ, khẳng định thực vất vả. Các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Nhớ nghiệm tưởng tượng vẫn là quyết định hồi phục văn tự. An qua, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Những lời này đánh ra tới lúc sau, nhớ nghiệm lại không có lập tức hồi phục. Nàng suy nghĩ, chính mình như vậy hồi phục có phải hay không có vẻ quá lạnh nhạt bất cận nhân tình? Có phải hay không? Hẳn là thêm cái ngữ khí tử. Thì như, đã ăn qua lạc, đang chuẩn bị nghỉ ngơi đâu? Nhưng, lại có thể hay không có vẻ quá nhẹ nhàng, giống như Củng cố vĩnh đêm thực thân cận bộ dáng. Nhớ nghiệm cổ cổ mặt, trong mắt tràn đầy rối rắm. Nàng cuối cùng trứng mắt, vẫn là nhiều hơn hai chữ, đã ăn qua, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Bên kia cố vĩnh đêm hoàn toàn không cảm thấy nhớ nghiệm như vậy hồi phục lạnh nhạt, thậm chí cảm thấy nàng có thể hồi phục, hắn cũng đã thực vui vẻ. Cố vĩnh đêm vẫn là hồi phục giọng nói, hảo. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. 3. Khu. Ta liền không quấy dày ngươi. Mộng đẹp. Nhớ nghiệm tự nhiên nghe được cố vĩnh đêm kia thiếu chút nữa buột miệng thốt ra tự sưng, nàng chỉ trở về cái ân, sau đó liền đem điện thoại ném đến một bên đi. Lục cầm duyên tử trong phòng tắm ra tới thời điểm, nhớ nghiệm liền như vậy ghé vào trên giường ngủ rồi. Ma thịt thịt cùng hoàn hoàn, tắc cuộn tròn ở bên người nàng ngủ. Nghe được tiếng bước chân, hoàn hoàn còn ở ngủ đến nhỏ giọng đánh hô thịt thịt cũng đã mở mắt nhìn đến lục cẩm duyên triều bên này đi tới nó một cái giật mình ngồi dậy đầu tiên là hướng lục cẩm duyên lấy lòng miêu ô kêu một tiếng sau đó thập phần có nhãn lực kiến giải ngậm trụ còn ngủ ngon lành hoàn hoàn nhảy xuống giường hướng cửa chạy tới miêu ô bị ngậm sau cổ hoàn hoàn vẻ mặt ngốc lục cẩm duyên tuy rằng bản cái mặt trong mắt lại nhiễm ý cười hắn còn đi tới cửa đem cửa phòng mở ra làm hai miêu đi ra ngoài Thịt thịt liền một đường ngậm hoàn hoàn, thẳng đến đem nó ném vào trong ổ mèo, sau đó còn quay đầu lại hướng Lục Cẩm Duyên miêu miêu kêu một tiếng, nghiêng đầu bắn manh. Mà bị bang kỷ ném ở trong ổ mèo hoàn hoàn cũng ngốc ngốc nhìn Lục Cẩm Duyên, tròn xoe đôi mắt trứng mắt, thoạt nhìn ngốc manh ngốc manh. Lục Cẩm Duyên đang chuẩn bị đóng cửa động tác dừng một chút, chân dài một mãi đi ra ngoài, đến bên cạnh trong ngăn tủ lấy ra hai điều khô bò cấp hai miêu, sau đó mới xoay người trở về phòng. Nhớ niệm một đêm mô ngộng, ngủ đến buổi sáng 6 giờ liền đã tỉnh. Bởi vì lục cẩm duyên còn ở ngủ, nhớ niệm liền bảo trì chỉ, chỉ tỉnh lại khi tư thế hoa ở trong lòng ngực hắn không núp ních. Nàng đang ở phóng không đại não, tay trái vô ý thức mà xoa xoa chính mình tay phải thượng mang nhẫn. Sau đó, nàng đột nhiên một đốn, nhớ tới chuyện rất trọng yếu. Hôm nay là chu mây tới. Nhớ niệm không nhìn xuống, nhỏ giọng nói thầm ra tiếng. Sau đó... Liên nghe được bên thai vang lên nam nhân bởi vì vừa mới tỉnh lại mà một chút có chút khàn khàn tiếng nói. Thứ tư, nhớ nghiệm nga một tiếng, sau đó xoay người đi xem lục cầm duyên, đối thượng hắn mang cởi mắt. Ngươi tỉnh lạc, lục cầm duyên lừ một tiếng, ở trên má nàng hôn hôn, chào buổi sáng, ta niệm niệm Hi hi chào buổi sáng, nhớ nghiệm ôm cổ hắn. Hai người nị nị vai vai một trận, lục cầm duyên hỏi nàng, ngươi vừa mới hỏi chú mấy làm cái gì. Nhớ nghiệm lúc này mới nhớ tới, sau đó ruôi tay khai trong phòng đèn, ngồi dậy thực nghiêm túc đối Lục Cẩm Duyên nói, chúng ta hôm nay đi lánh trứng đi. Lục Cẩm Duyên ngần người, sau đó cười rộ lên. hắn gật đầu, Hảo A, hôm nay liền đi lánh trứng. Nhớ nghiệm cái này cũng không chịu cùng Lục Cẩm Duyên nị vai, xúc lên chăn xuống giường. Nàng đi trước rửa mặt, sau đó lại chạy tới phòng để quần áo chọn lửa quần áo. Nên xuyên cái gì Hảo đâu. Vậy sao? Vẫn là tình lữ trang. Ta xem nhân ra kết hôn chiếu giống như đa số đều là xuyên bạch áo sơ mi, nếu không chúng ta cũng mặc đồ trắng áo sơ mi đi. Nói muốn đi lanh trứng, lục cẩm duyên tự nhiên cũng ngủ không được, liền đi theo đi lên. Nhớ nghiệm ở phòng để quần áo rồi dám xuyên cái gì quần áo thời điểm, hắn liền đứng ở bên cạnh cười nhìn nàng. Lục cẩm duyên tưởng tượng hai người chụp giấy hôn thú ảnh chụp hình ảnh, đề nghị nói, liền mặc đồ trắng áo sơ mi đi. Nhìn thoải mái thanh tân Nhớ nghiệm gật đầu tỏ vẻ nhận đồng Ta cũng cảm thấy bạch cáo sơ mi nhìn thoải mái thanh tân Vì thế hai người mặc vào bạch áo sơ mi Nhớ nghiệm hạ thân xuyên chính là cập đầu gối bao mông váy Nhìn so ngày xưa thành thục chút Thế nhưng còn nhiều vài phần trí thức mỹ Lục cẩm duyên hôm nay ăn mặc vẫn là cùng ngày xưa giống nhau Bất quá không có đeo cà vạn Cũng không có mang mắt kính Nhớ nghiệm ngồi ở hóa trang kính trước nhìn nàng những cái đó cơ hồ không có động quá đồ trang điểm rồi dám ta muốn hay không hóa cái trang điểm nhẹ nhìn tinh thần chút lục cẩm duyên đỡ nàng đầu vai túi người cùng hóa trang kính nhớ nghiệm đối diện ta cảm thấy ngươi không cần hóa trang đã là đẹp nhất tân nương hôm nay khi sắc cũng phi thường đồng thần thái sáng láng lời hắn nói cũng không phải là vì hống nhớ nghiệm mà là thiệt tình lời nói nhớ nghiệm hai mắt sáng ngời rõ ràng nghe được rất là cao hứng vậy không hóa trang Hai người từ trên lầu xuống dưới thời điểm, mới không đến bảy giờ, thịnh nhã nhu hai vợ chồng đều còn không có lên. Nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên thương lượng đừng đánh thức bọn họ, đi ra ngoài bên ngoài ăn bữa sáng, sau đó trực tiếp đi cục dân chính. Bọn họ mang lên thân phận chứng cùng sổ hộ khẩu, liền như vậy ra cửa. Cục dân chính 8 giờ dưới mở cửa, hai người ăn bữa sáng qua đi khi, đều mới 8 giờ 10 phút. Thấy cửa đã có người ở xếp hàng. Nhớ niệm cũng kéo Lục Cẩm Duyên đi xếp hàng. Vốn dĩ lấy Lục Cẩm Duyên thân phận, chỉ cần gọi điện thoại là có thể trước tiên hẹn trước trực tiếp đi lanh chứng, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là cùng nhớ niệm tay trong tay giống mặt khác chuẩn bị lanh chứng tình lữ giống nhau xếp hàng chờ ở bên ngoài. 8 giờ rưỡi, cục dân chính đúng giờ mở cửa. Bọn họ theo thứ tự đi vào cầm xếp hàng hào, sau đó liền có thể chờ nhân viên công tác gọi bọn hắn. Nhớ niệm cùng Lục Cẩm Duyên mặc danh trong lòng có chút khẩn trương. Nghe nhân viên công tác kêu dạy số, nhìn những cái đó tình lự nhóm đồng dạng khẩn trương vừa vui sướng đi làm thủ tục. Chờ rốt cuộc bài đến nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên thời điểm, đã là hơn nửa giờ sau. Xử lý giấy hôn thú rất đơn giản, chỉ cần thủ tục đầy đủ hết là được. Nhưng, nhớ nghiệm bọn họ thủ tục, còn lầu hôn trước kiểm tra. Cũng may kiểm tra sức khỏe trung tâm liền ở cách vách, hai người đành phải đi trước làm kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe đương nhiên chủ yếu là kiểm tra hai bên nam nữ thân thể, tỉ như cái gì bệnh kín, hoặc là sinh dục vấn đề. Nhớ nghiệm tình huống thân thể mặt khác kiểm tra ra tới đều là phi thường khỏe mạnh, chính là sinh dục điểm này, vẫn là điều tra ra. Phụ trách bọn họ bác sĩ cũng thuyết minh tình huống. Tuy rằng thụ thai khó khăn, nhưng cũng không phải không thể thụ thai, chỉ là tỷ lệ tương đối tiểu, có lẽ cũng có thể làm ống nghiệm trẻ con, các ngươi có thể suy xét rõ ràng. Lục cầm duyên gật gật đầu, nói tạ lúc sau, liền lôi kéo nhớ nghiệm đi rồi. Nhớ nghiệm thân thể là không thể làm ống nghiệm trẻ con, điểm này lục cầm duyên căn bản là sẽ không suy xét. Hai người cầm kiểm tra sức khỏe báo cáo, lại đi chụp giấy chứng nhận chụp ảnh chung, sau đó mới đi làm giấy hôn thú. Lúc này đây, bọn họ ở ký rất nhiều lần danh lúc sau, rốt cuộc bắt được viết giấy hôn thú bà chữ hồng sách vở. Mở ra nhìn bên trong, trên cùng ảnh chụp. Hai người dựa vào cùng nhau, trên mặt đều mang theo tươi cười mãn nhãn hạnh phúc. Lục Cẩm Duyên thấy Nhớ Nghiệm rút ve giấy hôn thú thượng ảnh chụp, cười nói: "Lục Thái Thái, ngươi phi thường xinh đẹp." Nhớ Nghiệm đối cái này xưng hô thích cực kỳ, dương mắt chiều Lục Cẩm Duyên cười đến mi mắt cong cong: "Lục tiên sinh ngươi cũng rất là anh tuấn đâu." Lẫn nhau khen xong, Nhớ Nghiệm cầm di động chụp ảnh, nhắc mãi muốn phát bằng hữu vọng. Sau đó lại cùng Lục Cẩm Duyên nói: "Ngươi cũng muốn phát lục cẩm duyên gật đầu đồng ý nhận thức nhớ niệm phía trước hắn chưa bao giờ phát bằng hữu vòng nhận thức nhớ niệm lúc sau hắn bằng hữu vòng tất cả đều là nàng bất quá lục cẩm duyên vẫn là rất ít phát bằng hữu vòng bởi vì chỉ nghĩ độc chiếm nhớ niệm cùng ngày mười ba điểm mười bốn phân nhớ niệm cùng lục cẩm duyên phân biệt đã phát điều bằng hữu vòng nhớ niệm ngươi cảm thấy chúng ta có một ngày sẽ vì cái gì chia tay lục cẩm duyên kết hôn Bọn họ xứng ảnh chụp là cung chương. Hai tay dao nắm ở bên nhau, kia nguyên bản ở ngón trỏ nhẫn kim cương đã một lần nữa mang ở trên ngón áp út. Mà bọn họ thuộc hạng là hai buồn mở ra tới giấy hôn thú, vừa lúc lộ ra hai người chụp ảnh chung. Ở trong xe chụp ảnh chụp, thiển kim sắc dương quang vừa lúc xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào bọn họ trên tay, như là mạ một tầng mộng ảo lựa kính. Hai điều bằng hữu vỏng, trực tiếp làm hai người di động bị hoanh tạc. Lục cầm duyên còn hảo, hắn bằng hưu vòng trừ bỏ cấp dưới, cùng ba năm bạn tốt cùng ở ngoài, cũng liền không có gì người, rốt cuộc hắn từ trước đến nay không thế nào dùng nghệ chát. Nhớ nghiệm nghệ chặt còn lại là có chín ban đồng học, còn có Cố Minh một cố vĩnh đêm bọn họ này đó. Lục cầm duyên là trực tiếp bị thịnh nhã nhu gọi điện thoại lại đây, mà nhớ nghiệm còn lại là bị chín ban đàn điên công tác. Đóa hoa, ngọa tào. Ta mẹ nó xem hoa mắt sao. Niệm niệm ngươi liền gả làm vợ người Nhớ niệm Cố vân ca, niệm niệm tỷ ngươi nhanh như vậy sao Nhớ niệm Điên kiêu kiều, niệm niệm ngươi là lãnh chứng chúc mừng chính mình thi đậu lý tưởng đại học sao Nhớ niệm Phía dưới tất cả đều là đều nhịp nhớ niệm Nhớ niệm cười hồi phục Ân, chúng ta hôm nay lãnh chứng. Đóa hoa, chẳng lẽ hôm nay là cái ngày hoàng đạo Nhớ niệm, không biết ta, không thấy nhật tử Chính là buổi sáng tỉnh lại thời điểm đột nhiên nhớ tới, sau đó liền đi lanh chứng lạp Đường Thanh Phong, tại Hạ Bội Phủ, nhớ niệm vốn dĩ ở trong đàn cùng đoá hoa bọn họ nói chuyện thiếm, lui ra ngoài thời điểm phát hiện Cố Vĩnh Đêm cũng cho nàng đã phát tin tức. Cố Vĩnh Đêm, ngươi cùng Cẩm Duyên đã lanh giấy hôn thú. Hôn lễ nhật tử định ra tới sao? Cố Vĩnh Đêm kỳ thật là trùng hợp cơ lực mở bằng hữu vòng, hắn là bỏ thêm nhớ niệm cùng Lục Cẩm Duyên bạn tốt tự nhiên liền giống nhau thấy được hắn trong lòng đầu tiên là kinh ngạc sau đó chính là chua xót nữ nhi còn không có dưỡng quá cũng còn không có tới kịp đền bù cùng sủng ái cũng đã trở thành nhà người khác tuy rằng tâm tình chua xót nhưng cố vĩnh đêm lại đối lục cẩm duyên vẫn là thực vừa lòng rốt cuộc lục cẩm duyên đối nhớ niệm ái ánh mắt là không lừa được người cố vĩnh đêm cấp nhớ niệm phát tin tức kỳ thật là hy vọng có thể bị mời tham gia hôn lễ kỳ thật hắn càng muốn giống mặt khác phụ thân như vậy bị nữ nhi kéo cánh tay tự mình đưa nàng nàng xuất giá nhưng cố vĩnh đêm cảm thấy nhớ nghiệm đại khái sẽ không cho hắn cơ hội này cho nên chỉ có thể kỳ vọng một chút chịu mời tham gia hôn lễ nhớ nghiệm hồi phục nhưng thật ra thật mau hôn lễ khi nào tổ chức còn không có định ra tới nga không có nói mời không mời hắn tham gia hôn lễ đâu có phải hay không không trông cậy vào kỳ thật này thật đúng là cố vĩnh đêm suy nghĩ nhiều Nhớ niệm hôm nay lánh giấy kết hôn thật là nhất thời hứng khởi. Nàng thi đại học trước liền tưởng cùng lục cẩm duyên đi lánh giấy kết hôn, sau lại nói chờ thi đại học sau khi kết thúc. Kết quả thi đại học sau khi kết thúc, lại chỉ hoãn lâu như vậy. Hiện tại rốt cuộc đem giấy hôn thú cấp lánh, thả chỉ có cái xem nhẹ bất kể tiểu nhạc đệm, mặt khác đều phi thường thuận lợi. Nhớ niệm chính cao hứng rốt cuộc chính thức trở thành hợp pháp lục thái thái, còn không có nghĩ tới hôn lễ sự tình đâu cho nên cố vĩnh đêm hỏi nàng cũng liền trở về như vậy một câu chờ hồi phục cố vĩnh đêm lúc sau nhớ nghiệm liền quay đầu nhìn về phía vừa mới mới cùng lục lao gia tử nói xong điện thoại lục cẩm duyên cẩm duyên ca ca chúng ta hôn lễ khi nào làm nha lục cẩm duyên vừa mới mới bị lục lao gia tử hỏi khi nào làm hôn lễ tuy rằng như vậy vấn đề hắn đã trả lời rất nhiều lần nhưng lúc này lại bị hỏi hắn cũng không có chút nào không kiên nhẫn người tưởng khi nào làm đều y yển ngươi nhớ nghiệm tưởng tượng nói vẫn là làm nhã nhu a di bọn họ cùng ra ra làm thương lượng làm quyết định đi ta khi nào đều được dù sao ta đã hợp pháp hì hì lục trạch lầu chính lục lao gia tử sẽ biết lục cẩm duyên cùng nhớ nghiệm lanh chứng vẫn là vừa lúc hắn cấp lục thịnh hiên gọi điện thoại lục thịnh hiên luôn là bị lục lao gia tử lặp lại nhắc mãi những lời này đó liền mở ra loa phát thanh biên nghe hắn nhắc mãi biên soát di động Sau đó, liền thấy được Lục Cẩm Duyên cùng nhớ niệm phát bằng hữu vòng. Lục lao ra tử từ Lục Thịnh Hiên nơi đó biết được tin tức này sau, liền lập tức cấp Lục Cẩm Duyên gọi điện thoại. Nay toàn bộ quá trình, Diệp Lan đều ở bên cạnh nghe xong cái rõ ràng. Nàng vốn là ở cắm Hoa, nghe thấy cái này tin tức lúc sau, thiếu chút nữa không đem bình hoa phất đến trên mặt đất. Diệp Lan còn ở tính toán chờ nhớ niệm cùng Lục Cẩm Duyên hồi kết quốc lúc sau, tìm người phá hư hai người cảm tình đâu. Này như thế nào vừa mới trở về, hai người thế nhưng liên kết hôn chứng đều lãnh. Có thể hay không không cần như vậy đột nhiên. Lục Lao Gia tử cảm thấy đây là cái tin tức tốt, là đại hỷ sự, vẫn luôn nhắc mãi hắn khẳng định liền sắp có thằng Tôn. Diệp Lan nghe xong, trong lòng rất là khó chịu. Nhưng cố tình làm cho Lục Lao Gia tử mặt, nàng vẫn là không thể không làm bộ thực vui vẻ. Diệp Lan đành phải an ủi chính mình, lãnh chứng cũng không quan hệ, còn có thể ly. Nang Liên không tin, Lục Cẩm Duyên cùng nhớ nghiệm phía trước cảm tình ở người khác phá hư hạ sẽ không xuất hiện vết rách. Lục Cẩm Duyên cùng nhớ nghiệm trở thành vợ chồng hợp pháp ngày đầu tiên, bọn họ đi trước tranh cổ viên kia, nói cho hai người bọn họ lánh giấy hôn thu sự tình. Chứ bỏ chuyện này, còn có quan hệ với hại chết cổ thu xương sau lưng chân chính người chủ sự sự tình báo cho cổ Huyên. Cổ Huyên nguyên bản nghe được nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên lánh giấy hôn thú, cũng là cảm thấy cao hứng. Tuy rằng trong lòng còn có đối ngoại cháu gái không tha, nhưng rốt cuộc hai người đều đã định ra tới, sớm một chút lánh giấy kết hôn cũng hảo. Chỉ là nghe được nhớ nghiệm nói lên cố huy thành củng cố vĩnh lợi thời điểm, tươi cười chậm rãi rút đi. Từng ấy năm tới nay, cổ huyên trước sau cảm thấy là chính mình hại chết nữ nhi. Hắn rất nhiều lần đều suy nghĩ, nếu lúc trước nữ nhi lưu tại di quốc không coi trở về, có phải hay không nàng sẽ không phải chết. Cũng là vì như vậy. Cổ huyên tuy rằng trong lòng cũng oán hận cố vĩnh đêm, lại càng oán hận chính mình. Nhưng hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai mặc kệ nữ nhi ở nơi nào, những người đó đều phải chỉ nàng vào chỗ chết. Hắn nữ nhi, làm sai cái gì? Nếu không phải lục cẩm duyên đem cố huy thành cùng cố vĩnh lợi hiện giờ kết cục nói cho cổ huyên, hắn chỉ sợ đều phải tự mình đi một chuyến ca quốc. Phẫn hận qua đi, cổ huyên nhìn hắn trước mắt mãn hàm lo lắng nhớ niệm, cũng dần dần buông xuống. Chân chính hung thủ đã được đến nên coi trừng phạt, cũng coi như là cho nữ nhi một công đạo. Muốn hỏi cổ huyên còn có hận hay không cố vĩnh đêm, đáp án đương nhiên là hận. Cố vĩnh đêm tồn tại duy nhất chỗ tốt, chính là làm hắn có cái như vậy hiểu chuyện hiếu thuận lại chi kỷ ngoại tôn nữ. Cho nên, xem tại cháu ngoại nữ phần thượng, xem ở nữ nhi vô luận như thế nào cũng muốn vì hắn sinh hạ hài tử phần thượng, cổ huyên vẫn là cảm thấy làm hắn tiếp tục tồn tại chính là tốt nhất trừng phạt nhớ niệm cùng lục cẩm duyên ở cổ huyên nơi này buổi hắn một buổi trưa còn chuyên môn chuẩn bị một bàn đồ ăn trên bàn cơm cổ huyên cũng hỏi bọn họ hôn lễ nghĩ muốn cái gì thời điểm làm lục cẩm duyên cười trả lời ta là nói ý nghĩa niệm niệm bất quá niệm niệm nói vẫn là muốn ý nghĩa ra ra ngài cùng ta ba mẹ ý tứ Ân, các ngươi lanh chứng qua loa liền tính làm hôn lễ vẫn là yêu cầu tuyển cái ngày hoàng đạo vậy chờ ta cùng ngươi ba mẹ thương lượng đi ăn cơm chiều sau Nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên cáo biệt cổ huyên rời đi. Sắc trời đã tối, hai người không có hồi lục ra, mà là đi nhớ nghiệm phía trước trụ quá một đêm chung cư. Tuy rằng hôn lễ còn không có làm, nhưng Lanh Trứng trở thành vợ chồng hợp pháp nghi thức cảm vẫn là phải có. Ở hai người còn ở làm giấy hôn thú thời điểm, Lục Cẩm Duyên cũng đã phân phó người đi đem chung cư giả dạng một phen. Nhớ nghiệm nhìn dùng hoa tươi khí cầu, màu đỏ vật trang trí cùng dán song hỉ tự. Thật sự có loại đây là hôn phòng cảm giác. Nàng chỉ vào một mặt treo danh họa trên tường, đối lục cẩm duyên nói, chúng ta còn thiếu ảnh cưới. Lục cẩm duyên trong mắt hiện lên một tia hào não, hắn thế nhưng lậu như vậy quan trọng đồ vật. Xin lỗi niệm niệm, chúng ta chỉ có thể lúc sau bổ thượng. Nhớ niệm xoay người ôm hắn, tươi cười ngọt ngào, không quan hệ. Ảnh cưới gì đó không quan trọng, dù sao ta mỗi ngày vừa mở mắt là có thể thấy ngươi. Lục Cẩm Duyên cũng rối tay ôm nàng, túi đầu ở môi nàng hôn hôn. Tuy rằng ở cổ yên chỗ đó đã ăn qua cơm chiều, nhưng nhớ niệm cùng Lục Cẩm Duyên vẫn là lại ăn chỉ có hai người ánh đến bữa tối. Ăn xong bữa tối, hai người lại cùng nhau hoa ở mềm mại trên sofa nhìn bộ lãng mạn tình yêu để tài điện ảnh. Điện ảnh nhìn đến một nửa, nam nữ chủ thân thiết thời điểm, bọn họ cũng dán đến càng ngày càng gần. Sau đó, hết thể đều thuận lý thành trương. Bọn họ rốt cuộc chân chính kết hợp.